Chương 662, Thần Phạt Cuộc Chiến, Ngũ. Đừng xem lần này hủy diệt thần hệ phủ xuống hơn 1.000 cái thần linh, mà hơn 100 cái bị đánh bể thần khu thần linh cũng là chiếm cứ 1.000 này nhiều thần linh 1 phần 10, nhưng đây không phải là thông thường cường giả. Đây chính là thần linh. Nhìn Chu thiên tinh không giới thần linh bất mãn song trưởng số lượng cũng có thể thấy được thần linh mạnh mẽ, cũng chính vì như thế, nhìn thấy tổ vu di khu nổi lên trực tiếp đánh nổ đi hơn trăm cái thần linh thân thể sau khi... Già lâu la đại tôn còn có hủy diệt thần hệ cái khác cao đẳng thần linh thiếu một chút điên cuồng. Đem hủy diệt mật quyền lấy ra, cho ta ngăn cản bọn họ. Còn có nhân quả luật chấn động khí, vi độ hủy diệt đạn, lựa tử dây dưa thần tiễn cũng cho ta toàn bộ phát bắn ra, ngăn cản bọn họ, cho ta ngăn cản bọn họ. Điên cuồng hủy diệt thần hệ cao tầng môn đã không lo được cẩn giấu lá bài tẩy của mình, theo lời nói của bọn họ, hủy diệt thần hệ này vừa bắt đầu lấy ra loại cỡ lớn chiến tranh thần khí đến. Vụ Theo run rẩy âm hưởng triệt toàn bộ hoàn vũ, một cái có quỷ dị sát thái cơ khí xuất hiện ở trong hư không, theo cơ khí chấn động, từng cái từng cái mắt trần có thể thấy sợi tơ xuất hiện ở trong hư không, những này sợi tơ đi vào sâu trong hư không, còn có một đoạn nhưng là khống chế ở hủy diệt thần hệ thần linh trong tay. Hủy diệt thần hệ đúng là điên, lại đem loại này cấm kỵ vũ khí đều lấy ra, đây là bị Chu Thiên Tinh không giới cho hoàn toàn trọc giận sao? Một bên khác nhìn hủy diệt thần hệ động tác quan chiến các thần linh nuốt một ngụm nước bọt. Không tự chủ che lấp hơi thở của chính mình, sợ mình bị hủy diệt thần hệ lấy ra cấm kỵ vũ khí cho lan đến gần. Cho ta đoạn. Một bên khác, ở dầm dạp chẳng chị sợi tơ kéo dài đến ba cái bạo phát lên tổ vũ di khu trên người cùng với Chu thiên tinh không giới Vu thần cùng với một đám cường giả trên người thì, hủy diệt thần hệ các thần linh bắt đầu động tác. Không được, nhanh kéo những này tuyến. Ở số tựa hồ nhớ tới cái gì, lớn tiếng la lên nhắc nhở mọi người. Vô dụng chuỗi nhân quả làm sao có khả năng khinh địch như vậy bị xả đoạn, chỉ cần chúng ta trong lúc đó có nguyên nhân quả, này chuỗi nhân quả sẽ vẫn tồn tại, muốn tránh thoát chuối nhân quả, trừ phi là một bên chết vong ở không có quan hệ. Già lâu la đại tôn trong khi nói chuyện đã mạnh mẽ lôi kéo ở những này không nhìn thấy sở không được nhưng là vừa xác thực tồn tại sợi tơ. Mà theo bọn họ lôi kéo, triệu long tiêu còn có cái khác hai vị tổ vũ di khu trưởng khống giả đồng thời cảm giác mình trên người thật giống bị từng cây từng cây vô hình sợi tơ cho chói chặt lại. Như là để tuyến con rối bình thường không thể động đậy, hết thể hành động chỉ có thể bằng hủy diệt thần hệ những này điều khiển người tâm ý. Mà theo hủy diệt thần hệ các thần linh phát lực, chuỗi nhân quả cuốn quanh càng ngày càng gấp, làm cho người ta một loại muốn đem người tách rời vỡ ra thống khổ cảm. Nay còn chưa kết thúc, ở chu thiên tinh không giới chư hùng bị cầm cố lại thời điểm, hủy diệt thần hệ cái khắc thần linh tiếp tục động tác, đầu tiên là một viên óng ánh ánh bạc đạn pháo bắn nhanh ra sau đó từng cây từng cây ngang dọc thời không mũi tên quán xuyên chu thiên tinh không từng vị vu thần thân thể thực sự là quá tàn nhẫn chu thiên tinh không giới từ đây cắt ra bắt đầu xóa tên vốn tưởng rằng sẽ có một ít bất ngờ không nghĩ tới cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết thần hệ không hổ là thần hệ này gốc gác đơn giản là đáng sợ khủng bố a hủy diệt thần hệ phát lực để quan chiến các thần linh một trận sợ hãi bọn họ biết một khi vĩ độ hủy diệt gậy tại chu thiên tinh không giới làm nổ mở chu thiên tinh không giới sẽ hoàn toàn biến thành một cái phế tích Có điều nếu như chỉ là một tinh không giới hủy diệt, thần linh chả khả năng tiếp tục sinh sống, thế nhưng hủy diệt thần hệ vì đuổi tận giết tuyệt lại còn bắn ra lượng tử dây dưa thần tiễn. Lượng tử dây dưa thần tiễn được xưng vô pháp né tránh chi tiễn, chỉ cần bắn ra nhất định sẽ trong số mệnh mục tiêu, món này chiến tranh thần khí thuần túy chính là vì săn giết những kia giỏi về bỏ chạy kẻ địch không cho đối phương chút nào cơ hội chạy trốn. Ba cái đại sát khí lấy ra sau khi, chu thiên tinh không giới đã nguy như trồng trứng. Sau một khắc sẽ từ chư thiên vạn giới bên trong xóa tên. Trong đó bị hủy diệt tiêu trừ còn có chư thiên tinh không giới sinh linh cùng với các thần linh, không có một người sống. Đây chính là hủy diệt thần hệ phát động thần phạt cuộc chiến mục tiêu. Này chính là của các ngươi lá bài tẩy sao. Thật sự rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, có điều, muốn lấy này hủy diệt chúng ta, đơn giản là si người nằm mơ. Vận mạng sức mạnh quán mặc quá khứ, hiện tại, tương lai, tốt mệnh sức mạnh ngự trị ở vạn thánh, vạn linh, vạn thần, vạn ma. Vạn tiên bên trên, Phạm vận mệnh chỗ đi qua, tất cả các loại tất cả đều lùi tán, nhân quả gì, cái gì lượng tử dây dưa, cái gì vĩ độ rung động, hết thể cho ta tán. Triệu long tiêu khác nào một cái bất bại đấu sĩ bình thường phát sinh thanh cật lực tê tiếng gào thét, mà theo tiếng nói của hắn, tiểu túc mệnh thuật sức mạnh bạo phát trực tiếp đem cầm cố lại Chu thiên tinh không giới chư hùng chuỗi nhân quả cho tan rã đi. Cái gì? Nhìn thấy nhân quả luật chấn động khí công kích bị tan rã. Hủy diệt thần hệ chư thần cùng với cái khác xem cuộc chiến các thần linh hết thảy đều lộ ra một tia vẻ chấn động, mà bọn họ chấn động còn chưa kết thúc, bởi vì Triệu Long tiêu biểu diễn vẫn còn ở kết thúc. Chỉ thấy Hậu thổ tổ Vu di khu hung hãn đứng lên, sau đó bàn tay khổng lồ lấy bao dung vạn ngàn khí phách đem vĩ độ hủy diệt đạn cho chộp vào trong tay, sau đó ở dưới con mắt mọi người, Triệu Long tiêu đem vĩ độ hủy diệt đạn ném vào Hậu thổ tổ Vu di khu trong miệng. Đông Long như có một viên sấm rền nổ vang, Quanh thân thời không đều bị viên này sấm rền nổ run lên 3 lần sau khi, vĩ độ hủy diệt đạn không có đối với chu thiên tinh không giới có bất kỳ phá hoại. Cách Ở an vĩ độ hủy diệt đạn sau khi, hậu thổ tổ vu di khu dường như buồn nôn bình thường đánh cái cách. Mơ mơ tờ A. Này rất mẹ ôi cái gì thần tiên thao tác, vĩ độ hủy diệt đạn như vậy khủng bố sát khí lại cứ như vậy bị hoàn mỹ hóa giải. Đơn giản là dọa người người nghe A. Sẽ tan ở triệu long tiêu lấy tiểu túc mệnh thuật cùng với hậu thổ tổ vu di khu liên tục giải quyết rồi hai cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt thời gian mặt khác hai cái thoát vây hấp từ tổ vu di khu cùng cú mang tổ vu di khu cũng không có nhàng rồi trực tiếp lấy man lực đập tan đi lượng tử dây dưa thần tiễn cứ như vậy đối mặt uy hiếp tính mạng vu thần môn cũng phải lấy chạy trốn hủy diệt thần hệ mang tới tầng tầng hủy diệt nguy cơ lại một lần nữa bị hóa giải mà chúng quanh các thần linh nhìn triệu long tiêu đám người thao tác trực tiếp là ngây dại. Tuần này thiên tinh khoảng không giới cũng thật là tà môn, hủy diệt thần hệ lần này thứ dưới sự công kích phải thay đổi làm cái khác tinh không giới đã sớm hủy diệt không biết bao nhiêu lần, nhưng chu thiên tinh không giới trái lại kiên đi, mà hủy diệt thần hệ bên này trái lại chịu đến thương không nhẹ. Tại sao lại như vậy? Già lâu la đại tôn trong lòng có chút dao động, này nơi nào như là một cái tùy ý nào nạn tinh không giới, đơn giản là đánh không chết tiểu cường, chính mình vận dụng vài cái thủ đoạn lại còn không thể hủy diệt đi cái này tinh không giới, không chiêu đi. Nhìn thấy giả lâu la đại tôn trong ánh mắt kinh hãi, đã hoàn toàn khôi phục hậu thổ tổ vu di khu chậm rãi đứng lên, triệu long tiêu giờ khắc này giống như là một cái ra khỏi vỏ thần kiếm nhắm thẳng vào hủy diệt thần hệ chư thần môn. Không chiêu, hiện tại giờ đến phiên chúng ta phản kích. Phản kích. Một cái tinh không giới phải phản kích một cái thần hệ. Ta có nghe lầm hay không, vẫn là xuất hiện ảo giác. Triệu long tiêu để quan chiến chư thần môn hoài nghi nhân sinh. Chương 663, Thần Phạt Cuộc Chiến, 6 Nhất định là ảo giác, sao có thể có chuyện đó mà. Nếu như tinh không giới thật sự có phản kích thần hệ năng lực nơi nào còn có thể cam tâm ngủ đông với tinh không giới bên trong, đã sớm đến thần giới mở rộng đất đai biên giới. Phản kích. Có thể duy trì hiện trạng đã là thiên đại kỳ tích, còn muốn phải phản kích, đơn giản là nói chuyện viển vông. Cái này Chu thiên tinh không giới chi chủ sợ là bành trướng, không biết mình là người nào. Theo từng trận tiếng bàn luận, xung quanh xem cuộc chiến các thần linh phổ biến không coi trọng Chu thiên tinh không giới. Bọn họ vẫn là cho rằng Triệu Long Tiêu sẽ thất bại. Tuy rằng Triệu Long Tiêu bùng nổ ra tiểu tốc mệnh thuật để mọi người thấy được siêu thoát với thần linh sức mạnh, nhưng là cùng thần hệ sâu không lường được gốc gác so với, chả thì kém rất nhiều, vì lẽ đó, không ai xem trọng Chu Thiên Tinh không giới, càng không có người cảm thấy Chu Thiên Tinh không chả có năng lực phản kích. Ngày thơ, một bên khác giả lâu la Đại Tôn càng là phẫn nộ đến cực điểm, vốn tưởng rằng chuyện dễ như trở bàn tay bây giờ trở nên không trên không giới xung quanh một ít đối địch thần hệ thần linh càng là không hề che giấu chút nào tiếng cười nhạo của chính mình. Bây giờ nghe triệu long tiêu nói còn có phản kích hủy diệt thần hệ thủ đoạn thì hắn bản năng tưởng triệu long tiêu ở nói ngoa. Nhưng mặc kệ như thế nào, chu thiên tinh không giới đã hoàn toàn làm tức giận hắn. Vì lẽ đó, hắn quyết định vận dụng hủy diệt thần hệ cái khác tất cả sức mạnh, vẫn diệt chi quang chuẩn bị, thần chi vệ đội chuẩn bị, mở ra chiến trận toàn lực xuất kích, không muốn tự cấp đối phương bất kỳ cơ hội nào. Theo giả lâu la đại tôn chỉ thị. Hủy diệt thần hệ này vừa bắt đầu điều binh khiển tướng, đối mặt hủy diệt thần hệ động tác, Triệu Long Tiêu biểu hiện ra một loại khác thường bình tĩnh, hắn tự hồ đang chờ đợi hủy diệt thần hệ chuẩn bị kỹ càng. Thật không có vấn đề sao? Cái khác đối với Triệu Long Tiêu không đủ tìm hiểu Vu thần lo lắng nói rằng, yên tâm đi, tinh không cùng Long chưa từng có khiến người ta thất bại qua, bao nhiêu lần tuyệt cảnh đều có thể tuyệt địa phản kích, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, ta tin tưởng hắn nhất định có thủ đoạn phản kích hủy diệt thần hệ đem so sánh với vừa tới đến Chu Thiên Tinh Không Giới Vu Tộc cường giả, ở so đối với Triệu Long Tiêu tràn đầy tự tin, đây là Triệu Long Tiêu lần lượt sáng tạo kỳ tích sau khi mang theo cho sự tự tin của hắn. chết đi, vẫn diệt chi quang thanh tẩy Chu Thiên Tinh Không Giới, thần chi vệ đội bát hoang tuyệt thần trận, cửu thiên chấn thần trận, cho ta hoàn toàn chấn áp Chu Thiên Tinh Không Giới tất cả sức mạnh, giết. nhìn thấy Chu Thiên Tinh Không Giới yên lặng đợi chờ mình làm chuẩn bị, hủy diệt thần hệ các thần linh cảm giác mình bị trước nay chưa có sỉ nhục các ngươi dựa vào cái gì dám khinh thị ta? ở già lâu la đại tôn trong giọng nói hủy diệt thần hệ toàn bộ lực lượng thả ra ngoài một vệt ánh sáng xuất hiện giống như thái sơ ánh sáng bình thường tinh chế thế gian vật vật tại đây đạo giới quang huy hết thể sự vật phân liệt tan rã thành nguyên thủy nhất vật chất ở vẫn diệt chi quang loại này cấm kỵ vũ khí dưới sự công kích chu thiên tinh không giới tinh hồn rung động liền vô ý thức tinh hồn đều cảm giác được sau một khắc sẽ bị hủy diệt đi không phải sợ có ta ở đây ngay ở tinh hồn rung động thời điểm Một thanh âm sau khi, một chiếc to lớn lâu thuyền hung hăng cùng vẫn diệt chi quang đụng vào nhau. Vẫn diệt chi quang có thể tinh chế thế gian vạn vật, thế nhưng chiếc này đột nhiên xuất hiện kỷ nguyên thần hạm càng là có thể xuyên toa thời không chiến tranh binh khí, đây chính là khởi nguyên thần khí, thiên địa bá chủ mới có thể có khởi nguyên thần khí. Mặc dù là kỷ nguyên thần hạm tạm thời tổn hại, thế nhưng uy năng cũng là hung hăng đánh tan vẫn diệt chi quang, này một tình hình lại một lần nữa để quan chiến thần linh câm như hến. Cái này tinh không giới không khỏi cũng quá tà môn đi. Một cái lá bài tẩy tiếp theo một cái lá bài tẩy, vốn tưởng rằng sẽ bị ung dung chứng trị, bây giờ nhìn tình hình tựa hồ lại có thể chống lại xuống. Cứ như vậy, hủy diệt thần hệ mặt mũi là cột càng lúc càng lớn, không chỉ có không có thể thành công hoàn thành lần này thần phạt cuộc chiến, hủy diệt chu thiên tinh không giới tìm về bộ mặt, hiện tại càng bị chu thiên tinh không giới hung hăng phản kích. Thần chi vệ đội đang làm gì thế? Lên cho ta, lên cho ta a Nhìn thấy hủy diệt thần hệ lại một cái thủ đoạn bị đánh tan, ra lâu la đại tôn ánh mắt đỏ mà theo mệnh lệnh của hắn, từng luồng từng luồng hung hăng thần linh khí thế bạo phát. Hủy diệt thần hệ thần chi vệ đội là hủy diệt thần hệ vương bài, cũng là cường lực kinh sợ địch nhân thủ đoạn, đây là một cái 50 vĩ đại thần tạo thành vệ đội, mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài cường giả, có không gì địch nổi thực lực. Khi bọn họ hình thành một đoàn thể thì bùng nổ ra sức chiến đấu thậm chí để vô thượng thần cũng vì đó hoảng sợ. Theo thần chi vệ đội ra tay, Triệu Long tiêu cũng chậm rãi đi tới Chu Thiên Tinh không giới đỉnh. Chúng ta Chu Thiên Tinh không giới không gây sự, cũng không sợ sự, coi như ngươi là thần linh cũng không thể tùy ý thống trị chúng ta tinh không giới vận mệnh, ngày hôm nay ta lại muốn thứ tuyên cáo, Chu Thiên Tinh không giới không phải là người nào cũng có thể sỉ nhục. Đối mặt hủy diệt thần hệ vương bài thần chi vệ đội, Triệu Long tiêu ở trong giặc tuyên chiến sau khi vung tay lên, sau đó từng luồng từng luồng cường đại thần linh khí hơi thở từ Chu Thiên Tinh không giới bên trong buộc phát ra. Đây là xem cuộc chiến các thần linh còn có hủy diệt thần hệ các thần linh cùng với chu thiên tinh không vu thần môn toàn bộ đều ngây dại làm sao có nhiều như vậy thần linh nằm vùng ở chu thiên tinh không giới bên trong đây là đâu cái thần hệ giúp đỡ chu thiên tinh không giới này nếu như bị hủy diệt thần hệ tra được sẽ khiến cho một hồi toàn diện thật lớn thần chiến ngay ở chúng thần âm thầm quan sát đến là đến từ phương nào thần linh thì từng vị thân ảnh khổng lồ khác nào thiên địa bình thường đứng vững chu thiên tinh không giới bong ánh vô lượng thần uy thần lực khác nào tròn sao bình thường chiếu sáng một đám biểu hiện kinh ngạc không rõ Kinh hãi các thần linh, tham kiến tôn thượng, mà theo triệu Long Kiêu cho gọi ra trùng tộc chư thần quân đoàn hiện thân sau cùng nhau hướng về triệu Long Kiêu cúi chào xuống, tinh không giới ngoại trừ thật lớn thần uy ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ta có phải là xuất hiện ảo giác, một ngàn này cái thần linh lại phụng hắn làm chủ, người này đến tột cùng là lai lịch gì a? Chết tiệt, không nghĩ tới chu thiên tinh không giới tạ môn như vậy, liền chưa từng thấy cái nào tinh không giới bên trong có hơn một ngàn vị thần linh. Nếu là biết Chu Thiên Tinh không giới có nhiều như vậy thần linh, hủy diệt thần hệ muốn động thủ cũng phải ước lượng một chút đi. Lần này hủy diệt thần hệ là cưới hổ khó xuống, một ngàn này cái thần linh khí tức cũng đều là trung vị thần cảnh giới. Hủy diệt thần hệ vương bài thần chi vệ đội cùng bọn họ đối đầu cũng là một đi không trở lại, lần này đánh cũng không được, không đánh cũng không được, hủy diệt thần hệ muốn lựa chọn thế nào. Của mọi người thần bị Chu Thiên Tinh không giới liên tục kinh hỉ cho chấn động ở thời điểm, già lâu la đại tôn sắc mặt là thanh tử, tử hồng đỏ bạch, trắng ác, cái tiêu biến ảo chập trần vẽ mặt cho thấy vị này hủy diệt thần hệ chi chủ nội tâm sóng lớn. Chết tiệt, ta thật hoảng, ta nên làm gì? Thật giống lần này mang tới sức mạnh có chút đánh bất quá đối phương. Hủy diệt thần hệ chi chủ nhìn chư thần quân đoàn sừng sững sau lương triệu long tiêu nhìn thèm thuồng sói cố nhìn trầm chằm hủy diệt thần hệ các thần linh trong lòng là một trận chửi má nó. Giá lâu la đại tôn, ta là thời không quản lý cục hy, ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời liên thủ chấn áp chu thiên tinh không giới. Ngay ở hủy diệt thần hệ bị chu thiên tinh không giới kinh thiên lá bài tẩy làm cho tiến thối lưỡng nan thời điểm, lại là từng luồng từng luồng vĩ đại khí tức xuất hiện, chiến cuộc lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Chương 664, Thần Phạt Cuộc Chiến, 7. Thời không quản lý cục cường giả. Bọn họ làm sao biết tới đây? Theo vĩ đại khí tức bóng người hiện thân, chúng thần linh hai mặt nhìn nhau, mà sinh mệnh tự nhiên thần hệ kỷ lụt nhưng là lộ ra một kia kinh dị ánh mắt đến. Hắn nhưng là biết lúc trước vượt ngoại thiên ma lái xe kỷ nguyên thần hạm chuẩn bị tiêu diệt chu thiên tinh không giới thời điểm, thời không quản lý cục cũng ra tay rồi, nàng rất kỳ quái tại sao thời không quản lý cục liền nhìn chầm chằm chu thiên tinh không giới, lẽ nào cũng bởi vì triệu lòng tiêu có xuyên toa thời không năng lực sao. Hoặc, thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu, nguyên, quá, ngọc, khi, hoa năm cái nửa bước thiên địa bá chủ cảnh giới cường giả toàn bộ đến đông đủ, lần này cái này tà môn chu thiên tinh không giới sợ là không chịu nổi đi Ở ký lù âm thầm suy tư thời điểm, nhìn thấy từ thời không bên trong đi ra thời không quản lý cục cường giả trận doanh sau, chung quanh thần linh một trận cũng đánh khí lạnh. Không chỉ là thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu, còn có 32 vị thời không quân vương cũng tới 18 cái, đây chính là thời không quản lý cục chấn áp mỗi cái thời không vô thượng thần A. Không nghĩ tới lập tức liền sai 18 cái. Ta thấy được thời không quản lý cục 9 cái bộ đội bí mật bên trong đấu xa, giang cưa cùng vĩnh sinh bộ đội, lúc này khoảng không quản lý cục đây là muốn làm gì muốn khởi sướng chiến tranh mà theo một đám thần linh quan sát, càng ngày càng nhiều thần linh cảm thấy chấn động, thật sự là thời không quản lý cục đội hình quá xa hoa, mặc dù là thả ở trong thần giới cũng phải một cái thần hệ toàn lực ứng đối, hơn nữa còn không biết có thể hay không ứng đối hạ xuống. Chu Thiên Tinh không giới cấp thời không quản lý cục quyền năng, tùy ý tiến hành xuyên qua thời không, vì vậy thời không quản lý cục ở đây sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt. Si ở Ngọc Nghĩa tránh ngôn từ phát biểu tiêu diệt giết tuyên nôn sau khi. Triệu Long Tiêu không nhịn được đánh ra một trận cười nhạo thanh. Lớn mật. Thời không quản lý cục cường giả nhìn thấy Triệu Long Tiêu như vậy đại nghịch bất đạo nhất thời nộ quát một tiếng. Lẽ nào ta không nên cười sao? Lấy cường bắt nạt yếu liền lấy cường bắt nạt yếu, chả làm cho chúng ta Chu thiên tinh không giới tội không thể tha như thế. Huống hồ, các ngươi thời không quản lý cục lúc nào có quản lý xuyên qua thời không quyền năng. Là ai cho các ngươi cái quyền lợi này, ông trời đều không nói gì, các ngươi đúng là tự mình bắt đầu bành trướng. Triệu Long Kiêu không chút khách khí đôi nói. Hú hồ, các người hôm nay tới mục đích thật chỉ là vì xâm lược các ngươi thời không quản lý cục quyền năng chuyện tình sao. Ta không nhìn thấy đến đi. Triệu Long Kiêu nói rằng cuối cùng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường đến. Điều này làm cho thời không quản lý cục năm vị bá chủ trong lòng nhảy một cái. Này sẽ không nhìn ra cái gì đi. Hả? Nghe người này vừa nói như thế, thời không quản lý cục thật giống cũng đúng là đại trương kỳ cổ. Đối phó một cái tinh không giới cần lớn như vậy trận chiến sao. Có phải là cái này tinh không giới bên trong thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Vì lẽ đó thời không quản lý cục, hủy diệt thần hệ cùng với vực ngoại thiên ma bộ tộc liên tục muốn đi vào, hủy diệt cái này tinh không giới. Bởi vì triệu long tiêu, xung quanh xem cuộc chiến các thần linh không khỏi liên tưởng, mà thời không quản lý cục mấy đại cự đầu nhưng là sắc mặt đen kịch lại. Không muốn với hắn nhiều lời, tốc chiến tốc thắng. Nguyên hung hăng nói rằng, hắn lo lắng như thế xuống sự tình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Một khi có cái khắc thần hệ thăm ra, cái kia rất có thể bị phát giác chu thiên tinh không giới bí mật đến. Chiến. Quá mấy người cũng biết thời cơ chiến đấu không thể bị dở dàng, trực tiếp nhìn về phía giả lâu la đại tôn. Chiến. Giả lâu la đại tôn vẫn có thể nói cái gì, hắn cũng cảm giác được không đúng, trong đó khẳng định có bí mật gì mới có thể để thời không quản lý cục như thế đại trường kỳ cổ nhằm vào một cái tinh không giới. Thế nhưng hắn giờ khắc này cưỡi hổ khó xuống, nếu không phải liên hợp thời không quản lý cục sức mạnh. Hủy diệt thần hệ e sợ không có cái năng lực kia tiêu diệt chu thiên tinh không giới, vì lẽ đó chỉ có thể thả xuống tạp nhiệm chuẩn bị cùng thời không quản lý cục liên hợp đồng thời giết chết. chu thiên tinh không giới. Một đám dối tra thần, bị ta đoán chúng hiện tại thẹn quá thành giận sao. Triệu Long tiêu đối mặt thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ liên hợp vẫn mở miệng quát mắng. Ít nói nhảm, hôm nay chính là chu thiên tinh không giới diệt vong thời gian. Khi đứng ra lạnh lùng nói rằng, Chờ đã. Ở thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ muốn bắt đầu phát động thời điểm, triệu long tiêu đưa tay ra sau đó quay đầu nhìn về phía nơi nào đó hư không. Vừa ngoại thiên ma bộ tộc, các ngươi cũng ẩn nút đủ lâu, bây giờ còn không dự định đi ra không. Ở không ra được nói, các ngươi sợ là không có cơ hội tự mình báo thủ. Cái gì? Ở triệu long tiêu nói xong, trung quanh thần linh ở triệu long tiêu nhắc nhở hạ mới nhận ra được trong hư không một tia mịt mờ gọn sóng. Tinh không cùng long ngươi vẫn là trước sau như một khiến người ta chán ghét như vậy Ở nhận ra được hành tung của chính mình bại lộ sau khi, vực ngoại thiên ma bộ tộc cũng không có đang giấu giếm, trực tiếp ở chu thiên tinh không giới ngoại hiện hình, nhìn 12 vị vực ngoại ma thần, khắp nơi thần linh lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thời không quản lý cục chư vị, còn có hủy diệt thần hệ già lâu la đại tôn, chúng ta vực ngoại thiên ma bộ tộc tập hợp đủ 12 ma thần tạo thành 12 đều thiên ma thần trận, gia nhập lần này diệt tuyệt chu thiên tinh không giới trận doanh. bỡ lỏ vô thượng thần để hy lộ ra thâm trầm vẻ. 12 đều thiên ma thần trận Khá lắm, đây chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc ép đáy hồng lực lượng, Truyền thuyết lúc trước vực ngoại thiên ma bộ tộc tạo thành cái này 12 đều thiên ma thần trận trong thời gian ngắn cùng một vị thiên địa bá chủ đánh với quá. 12 đều thiên thần trận, cùng với từ đến ám ma huyên bên trong phục sinh cái khác ma thần, vực ngoại thiên ma bộ tộc đây là đánh bạc tất cả muốn cùng chu thiên tinh không giới đánh nhau chết sống, đây tột cùng là cái gì thủ, cái gì hoan a? Theo vực ngoại thiên ma bộ tộc tỏ thái độ, tất cả mọi người biết trận này thần phạt cuộc chiến cao trào nhất muốn đến. Mà thôi tỉnh thế trước mắt đến xem, coi như là có chư thần quân đoàn chống, cũng nhiều lắm là đối phó một phương mà thôi, ở hai phe còn lại dưới sự công kích, Chu thiên tinh không giới không có may mắn còn sống sót khả năng. Thập tử vô sinh chính là Chu thiên tinh không giới thế cục trước mắt, cho dù Chu thiên tinh không giới tà môn, có từng cái từng cái chấn động thần linh lá bài tẩy, nhưng lần này không ai có thể cho là hắn có thể chạy trốn. Rốt cục toàn bộ đi ra sao? Lúc này nhìn ba vị tử địch xuất hiện triệu long tiêu trái lại thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Triệu Long Tiêu bật cười. Nên đi ra ngoài tất cả đi ra, vậy kế tiếp liền chuẩn bị lên bữa ăn chính. Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Nguyên Kinh thường nói, ở như vậy thế cuộc bên dưới, hắn không nghĩ ra có trở mình khả năng, trừ phi có thiên địa bá chủ ra tay. Thật sao? Ở ba bên sức mạnh liên hợp cưỡng bức hạ, Triệu Long Tiêu khỏe miệng một nít, sau đó câu thông đại lao tiến hành siêu thời không triệu hoán. Vũ mọi người ở đây chuẩn bị tận mắt nhìn chu thiên tinh không giới hủy diệt thời điểm, siêu thời không chịu hoán bắt đầu, bất kể là tinh không giới, vẫn là thần linh giới đồng thời hiện hiện ra từng cái từng cái đại đạo pháp tắc cùng thiên đạo quy tắc đến. Chương 665, Thần Phạt Cuộc Chiến, 8. Tuế Nguyệt như đao chém thiên tiêu, trên đường trường sinh thán yêu nhiều. Đế tinh trước tinh không, tiên lộ nói vĩnh hằng. Phảng phất là vạn dân ở tụng hát, lại thích tự một đạo vĩnh hằng dấu ấn dấu ấn với thì trong không gian. Là một bóng người như nhàn đỉnh mạn bộ bình thường đạp lên thời không trường hàm mà đến thời điểm có thần linh ánh mắt không kiểm hãm được tụ hội với đạo thân ảnh này bên trên. ngươi là? Tựa hồ nhận ra người này, thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu lộ ra một tia vẻ chấn động. Ta làm thiên đế, làm chấn thế gian tất cả địch. người đến là một vị phong thái tuyệt thế chàng thanh niên, khi hắn đứng trong tinh không thì tất cả mọi người hào quang đều không tự chủ được giảm đạm đi, mà hắn theo như lời nói cũng là có bao dung thiên địa đại khí phách. Thiên Đế Diệp Phàm, ngươi là giả thiên thời không chí cường giả, ngươi tại sao có thể tránh thoát thời không ràng buộc tiến vào chư thiên vạn giới vĩ độ bên trong đến? Quá tự hồ biết nam tử lai lịch, một mặt vẻ kinh hãi nói, nay có cái gì khó? Ngược lại thời không trường hà trở về không là được rồi. Thiên Đế Diệp Phàm một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt, mà ngươi trung quanh đã sớm choán váng, chư thiên vạn giới có ba cái sông dài là vĩnh hằng tồn tại, này ba cái sông dài mặc dù là thần linh cũng không có thể suy đoán, không thể lục vào chỉ có thiên địa bá chủ cấp nhân vật mới có thể chân chính chạm được này ba cái sông dài, mà thời không trường hà chính là này tam đại vĩnh hằng tồn tại một trong, mà vị này đột nhiên xuất hiện nam nhân không chỉ có thể chạm được thời không trường hà, càng là có thể ngược lại thời không trường hà mà đến, thực lực như vậy đơn giản là làm người nghe kinh hại a, người phải rút hắn. Ngọc ở một bên ngữ khí có chút trột dạ hỏi, dù sao đây là triệu long tiêu triệu hoàng tới, luôn không khả năng lặng lặng ở một bên xem kịch vui đi, nếu là hắn giúp đỡ triệu long tiêu. Cái kia trận này tất thắng chiến cuộc sẽ phát sinh kinh thiên mì chuyển. Đúng đấy. Các ngươi là ta bạn tốt kẻ địch, ta đương nhiên phải giúp bạn tốt của ta chấn áp các ngươi. Diệp Thiên Đế để thời không quản lý cục cường giả trong lòng cảm giác nặng nề. Mỗi cái thời không mỗi cái chiều không gian đều có cường giả trí cao, những này cường giả trí cao có mạnh cũng là sánh vai thần linh, thế nhưng một ít cao vĩ độ cùng trí cao thế giới cường giả mạnh mẽ có thể sánh vai, thậm chí là hoành ép thiên địa bá chủ. Mặc dù không có chân chính giao thủ quá, Thế nhưng thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu biết Diệp Thiên Đế thực lực khủng bố cỡ nào, vì lẽ đó, mấy người bọn họ nhìn nhau sau khi lộ ra một tia vẻ giằng co. Vậy thì túng sao? Ta còn có một cái bằng hưu muốn đi qua. Ngay ở thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu bởi vì Diệp Thiên Đế xuất hiện mà vô pháp quyết định thời điểm, Triệu Long Kiêu nhưng là lạnh nhạt đi tới Diệp Thiên Đế bên người. Còn có. Khi sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vốn tưởng rằng Triệu Long Kiêu nhiều lắm cũng chính là có vận mạng một tia uy năng. Thế nhưng ở biết được triệu lòng kiêu có thể tùy ý triệu hoán vĩ độ cùng thời không bên trong cường giả sau khi, khi cảm giác mình vẫn là đại đại đánh giá thấp triệu long tiêu thực lực, hay là người trước mắt thực lực chân chính cũng không phải ở tiểu tốc mệnh vận mà là chính mình không có thể nhận thức đến sức mạnh. hào ào ào. Theo hy lời nói hạ xuống, so với diệp thiên đế ra trận còn bao la hơn tình cảnh xuất hiện, trong ngày thường không thể nhận ra thời không trường hà toàn bộ sôi trào, như có một con cử thú ở bên trong rời sông lấp biển giống như vậy. Sau đó một tấm to lớn người sử dụng xuất hiện hình ảnh ngắt quang ra toàn bộ thời không trường hạ. Loại sức mạnh này. Khi này phiến tản ra nhàn nhạt vĩnh hằng hào quang cánh cửa xuất hiện thì, trung quanh thần linh từ trên người cảm nhận được cảm giác ngẹn thở. Đối mặt cánh cửa này phi thì, thần linh cảnh cường giả chỉ cảm giác mình nhỏ bé dường như run rế giống như vậy, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí, cánh cửa này phi cho cảm giác của bọn họ cùng thời không trường hạ cảm giác là không sai biệt lắm, chỉ có điều. Không có thời không trường hà lâu đời khí tức Này, đây là trí cao thế giới trí cường cường giả vô địch. Quá mỗi một câu nói tâm can của chính mình liền một trận run dậy. Ta không có tới chê đi. Theo một đạo ôn hòa khẽ nói thanh, cánh cửa bên trong bước ra một bóng người đến, đạo thân ảnh này đi tới triệu lòng tiêu bên người sau nhìn chung quanh một vòng chung quanh thần linh. Đây chính là người nói địch nhân sao. Thật giống. Rất nhỏ yếu a Phương Hàn để một đám thần linh nổi cả gân xanh, cái gì gọi là nhỏ yếu. Lão tử giàu gì cũng là sửa chữa trăm nghìn vạn năm mới chứng đạo thần linh, tuy rằng cùng ngươi so ra xác thực rất nhỏ yếu, nhưng ngươi cũng không cần trực bạch như vậy đi. Xin lỗi, chúng ta cũng không phải của hắn kẻ địch, chúng ta chỉ là vây xem thần linh, đối với hắn và hắn trồ ở tinh không giới không có bất kỳ địch ý. Tuy rằng nội tâm nổ nước bọn phương hàn nói chuyện trắng ra, thế nhưng xung quanh thần linh cũng không dám nói thẳng, ngược lại, bọn họ chả vội vàng cho thấy lập trường của chính mình điều này làm cho hủy diệt thần hệ các thần linh sốt ruột bận bịu hoảng lên, bởi vì bọn họ chính là triệu long tiêu kẻ địch, mà bọn hắn bây giờ đối mặt triệu long tiêu khai ra hai vị siêu cấp giúp trong lòng bàn tay một trận thẩm đến hoảng, thế thì còn đánh như thế nào? Không, hiện tại nên nếu muốn muốn làm sao chạy trốn? Thượng tôn, chúng ta là ma tổ người, vì lẽ đó quan cho chúng ta tranh đấu, các ngươi không thích hợp tham gia trong đó. cảm nhận được hủy diệt thần hệ chúng thần môn hoảng loạn, già lâu la không thể không đứng ra cho thấy thái độ chỉ là trong thanh âm Jun cầm cập cho thấy giờ khắc này trong lòng hắn cũng rất hoảng. Ma Tổ, nghe được già lâu la đại tôn, Diệp Thiên Đế con ngươi sáng ngợi là thế giới này trí cường giả sao? Cái kia vừa vặn, đánh các ngươi nói, vị này Ma Tổ liền ra tới đi. Vậy ta hiện đang ra tay, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút thế giới này trí cường giả cường đại đến mức nào? Diệp Thiên Đế nói xong, vung tay lên, vô tận hỗn độn sóng lớn dâng trào bao phủ hướng về hủy diệt thần hệ vừa ra tay hắn liền trực tiếp toàn bộ phương vị đối với hủy diệt thần hệ khai chiến lấy sức một người đối kháng một cái thần hệ người sẽ hối hận nhìn thấy diệp thiên đế xuất thủ già lâu la đại tôn gầm lên giận dữ thế nhưng giờ khắc này hắn không có lựa chọn chỉ có thể lựa chọn đương chiến bọn họ cũng là địch nhân sao ở diệp thiên đế ra tay chấn áp hủy diệt thần hệ thời điểm phương hàn nhìn về phía thời không quản lý cục cứng giả ở triệu long tiêu gật đầu sau khi xác nhận phương hàn khỏe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười đến Không thể để diệp đạo hữu giành mất danh tiếng, những người này liền giao cho ta đến đây đi. Phương Hàn lời nói hạ xuống sau khi, kinh khủng y năng bạo phát. Kỷ nguyên thần quyền, Phương Hàn từ sáng tạo tuyệt học, lấy không biết sợ vĩnh hằng khai sáng chi đạo, đánh vỡ viên mãn, vô hạn về phía trước đích thực để ý, siêu phàm thoát tục, sức chiến đấu siêu quần, tràn ngập vĩnh hằng vô hạn mà lại không vòng đi vòng lại, trước sau khai thác, trước sau sáng tạo đại đạo chân lý, không tách gia chế, siêu thoát âm dương, siêu thoát thái cực. Này thuộc về khai sáng chi đạo, kỷ nguyên chi đạo. Một đấm xuất ra, từng cái từng cái thế giới đang sinh diệt, một quyền thu, từng cái từng cái thần thoại ở phá diệt. Chỉ là một quyền đánh ra, toàn bộ thời không quản lý cục đội hình liền hỏng mất, vô tận khai sáng sức mạnh như hố đen bình thường tấn nuốt một cái lại một cái thời không quản lý cục cực, giả, ngoại trừ thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu đang khổ cực chống đỡ ở ngoài, người hắn đã hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy. Chương 666, thần phạt cuộc chiến, chúng Hai vị siêu cấp lớn nắm trong khi xuất thủ cái kia bình định càng khôn sức mạnh đơn giản là làm người nghe kinh hãi, cũng như vậy cường giả siêu cấp so ra, cái gì thần hệ, lúc nào khoảng không quản lý cục, đơn giản là chuyện cười giống như vậy, mà xung quanh xem cuộc chiến thần linh cảm giác rất là nghẹn tở, có chút hô hấp không tới. Ta không tin. Đối mặt phương hàn chân áp mấy vị thời không quản lý cục bá chủ đang khổ cực chống đỡ lấy, đặc biệt là hy càng là không cam lòng. Lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại. Hơn nữa còn là bại ở một cái thực lực và thế lực cũng không bằng người của mình. Chuyện này làm sao có thể làm cho hắn cam tâm thất bại? Bởi vậy, hắn quyết định buông tay một kích, đang lúc mọi người cảm quan bên trong, một loại siêu thoát với thế gian tất cả sức mạnh bên trên khí tức xuất hiện. Này vâng! Chúng thần cảm nhận được luồng hơi thở này thì chấn động theo. Trong thần giới vẫn lưu truyền một câu nói, vận mệnh vô địch thời gian xương đế không gian là vua. Đại diện cho này ba loại sức mạnh vượt qua tất cả sức mạnh bên trên. Tại thần giới đến trăm vạn hơn 10 triệu thần linh bên trong, chân chính khống chế quy tắc không gian chỉ có không tới song trưởng số lượng, mà thời gian quy tắc càng là ít ỏi. Cho tới vô địch vận mệnh sức mạnh càng là mịt mờ, liền chúng thần cũng hoài nghi loại sức mạnh này đến cùng có tồn tại hay không. Tuy rằng vận mệnh sức mạnh xác thực mịt mờ, thế nhưng thế giới này tổng có một ít người nắm giữ xấp xỉ với vận mệnh quy tắc sức mạnh, như đại dự ngôn thuật, tiểu tốc mệnh thuật chờ chút, mặc dù chỉ là xấp xỉ. Nhưng loại sức mạnh này ở một trình độ nào đó so với thời gian quy tắc còn cường đại hơn. Đại dự ngôn thuật, tố bản về nguyên. Không cam lòng thất bại hy bùng nổ ra mình mạnh nhất lá bài tẩy đến. Đại dự ngôn thuật sức mạnh trực tiếp là chấn áp thế gian tất cả đại đạo. Ở đại dự ngôn thuật bên dưới, tất cả quy tắc pháp tác, loại loại sức mạnh huyền môn toàn bộ đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Lúc này không liều mạng còn đợi khi nào. Nếu là lần này chúng ta thất bại, chúng ta đem ở cũng không có khả năng thành công. Ở chính mình bùng nổ ra đại dự ngôn thuật sức mạnh sau khi, khi trả cổ động thời không quản lý cục mấy vị khác bá chủ liều mạng. Liều mạng. Lúc này thời không quản lý cục mấy vị khác bá chủ cũng là bắt đầu liều mạng, coi như đối mặt không thể địch lại được đối thủ, thế nhưng đối mặt với vĩnh sinh mê hoặc, đối mặt gần trong gang tức mở ra vĩnh sinh chi môn chức chìa khóa đó trước mặt, bọn họ nghĩa vô phản cố liều mệnh. Nguyên thuật, chúng diệu chi môn. Sinh mệnh đại đạo, vạn linh vãng sinh luân hồi môn. đấu chiến cửu chuyển. Vĩnh Hằng Kim thân bất diệt thiên công, Vô cực hóa thái cực, thái dương hóa thái âm, âm dương hợp nhất, cản khôn hôn độ nói. Theo thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu bạo phát, năm người liều mạng liên hợp bạo phát hạ sức mạnh đã là vượt qua thần linh cảnh phạm vi, kinh khủng uy năng để thân là trí tôn thần gia lâu la đại tôn đều có chút không chống đỡ được điên cuồng lùi về sau. Năm vị thời không quản lý cục bá chủ liên hợp bạo phát sức mạnh đã đạt đến thiên địa bá chủ cảnh giới, loại này sức mạnh to lớn có thể quét ngang 3.000 giới một lần nữa đắp nạn cùng hủy diệt các loại pháp tác cho ta chấn áp liều mạng ngũ đại thời không quản lý cục chờ mong sức mạnh của chính mình có thể áp đảo phương Hàn nhưng sự thực nhưng để cho bọn họ đấy lòng một trận băng Hàn đánh cắp một tia vận mạng sức mạnh có điều trung quy không phải chân chính vận mệnh lực lượng có điều các ngươi thật có phúc bởi vì ta vừa vận có trưởng khống vận mạng sức mạnh ở năm vị bá chủ liên hợp bùng nổ ra thiên địa bá chủ sức mạnh thì phương Hàn vẫn như cũ một bộ bình chân như vậy dáng vẻ Thậm chí ở 5 người sức mạnh cái thế đến trước người hắn thì, hắn mới chậm rãi nhấc lên cánh tay của chính mình nói rằng. Vận mệnh bắt đầu, tất cả các loại tất cả đều lùi tán. Vận mệnh chung, tất cả có vì pháp tất cả đều trả. Vận mệnh thay đổi, như chi thần cách rơi xuống, thần hồn phá diệt, thần tinh nát tan. Phương Hàn mở miệng như thiên hiến, bao hàm một loại nào đó chi cao đến uy sức mạnh, hắn mỗi một cú giống như là thiên đạo hiện ra giống như vậy, khi hắn mở miệng nói câu thứ nhất thời điểm đã muốn đập ngã hắn mặt lên sức mạnh toàn bộ biến mất không thấy hình bóng. Quỷ dị là này biến mất sức mạnh xuất hiện ở Ngũ Đại Cự Đầu trước người, ở Ngũ Đại Cự Đầu thố không kịp đề phòng trong lúc đó toàn bộ trả về cho bọn họ. Ở Ngũ Đại Cự Đầu không ứng phó kịp gặp chính mình sức mạnh công kích thời điểm, phương hàn câu cuối cùng giống như là vận mệnh ở thẩm lý và phán quyết bọn họ giống như vậy, cơ hồ là khi hắn lời nói hạ xuống sau khi, sâu bị thương nặng Ngũ Đại Cự Đầu sắc mặt lại một lần nữa kinh biến. Hơi thở của bọn họ đang không ngừng suy giảm. Một luồng suy yếu xế chiều khí tức bao phủ lại bọn họ, đáng sợ hơn là sức mạnh của bọn họ khởi nguồn một trong thần tinh hoàn toàn biến mất ở trong thân thể của bọn họ. Ở một loạt đả kích bên dưới, ngũ đại cự đầu sức mạnh từ nửa bước thiên địa bá chủ cảnh suy giảm đến rồi trí tôn thần, vô thượng thần cuối cùng thẳng hàng đạo thần. a, sức mạnh của ta biến mất rồi, vì sao lại như vậy? Cầu văn ngươi, đem sức mạnh của ta trả lại cho ta. Tại sao lại như vậy? Ngươi không thể làm như thế, tức đoạt sức mạnh của ta sau khi... Ta sẽ không ở là trong thiên địa hiếm có đại nhân và ta. Ta không muốn ngã xuống phàm trần a. Van cầu ngươi buông tha ta, ta ở cũng không dám với ngươi là địch, cùng vận mệnh vô địch rồi. ở phương Hàn vận mệnh lực lượng điều khiển hạ, Ngũ đại cự đầu từ thiên đường rơi dụng không kẽ hở địa ngục, cái kia suy nhược làm cho không người hoàn toàn điên cuồng. giờ khắc này bọn họ không quản mặt mũi của chính mình cầu khẩn. theo ta xin tha có ý nghĩa gì đây? các ngươi treo chọc cũng không phải ta, ta chỉ là trợ giúp bằng hữu của ta giải quyết các ngươi mà thôi. Phương Hàn không nhúc nhích chút nào. Con đường tu luyện luôn luôn tràn đầy trong gai. Khi hắn thành tiểu vĩnh sinh trí cao trí cường thiên tôn trong quá trình không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Cũng chính bởi vì hắn tâm trí cứng như sắt thép mới có thể chém xuống các lộ cường địch đang lầm trí cao thế giới đỉnh cao. Phía ta bên này cũng giải quyết rồi. Ở thời không quản lý cục ngũ bá chủ bị trở thành bại chó kêu rên thời điểm. Diệp thiên đế cũng xoay tay trong lúc đó chấn áp thôi đối thủ của mình môn. Chỉ cần không phải cùng cấp bậc cường giả. Thần linh số lượng nhiều thiếu đối với chấn áp thế gian địch diệp thiên đế đến nói không hề có một chút ý nghĩa. Thành công. Ở hai vị siêu cấp lớn năm chấn áp lại thời không quản lý cục cùng với hủy diệt thần hệ sau khi, Chu Thiên Tinh không cắt cường giả môn phát sinh một trận hương phân tiếng kêu gạo. Chả chưa thành công đây. Còn có một mới không có chấn áp đây. Đang lúc mọi người bắt đầu hoan hô thời điểm, triệu long tiêu nhưng là cắt đứt mọi người sau nhìn về phía vực ngoại thiên ma bộ tộc. Giờ khắc này, bớt lỏ đầu đầy mồ hôi lạnh Mà dù Diệt Đạo Thần cũng là ánh mắt thất kinh, vốn tưởng rằng ba bên vây công bên dưới là có thể triệt để hủy diệt kẻ thù của chính mình, thế nhưng thực tế Tàn Khốc nói cho hắn biết, Triệu Ngân Tệ chính là Triệu Ngân Tệ, bấy người môn không có thương lượng, liền thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ đều té ngựa, bọn họ nhóm người này đi tới có ích lợi gì, đi tới đưa món ăn sao? Chúng ta đầu hàng. Đối mặt Diệp Thiên Đế cùng Vĩnh Sinh trí Cao Thiên Tôn nhìn chăm chú, vỡ lọ chờ một đám vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả rất là thẳng thắn dứt khoát nhận thức túng. Được rồi, quy trình đi hết, hiện tại có thể hoan hô. Ở vực ngoại thiên ma bộ tộc thừa nhận thất bại sau khi, triệu long tiêu nhìn về phía mọi người. chương 667, thiên điệu bá chủ hiện thân. Chờ đã. Triệu long tiêu mới vừa nói xong, lại một bàn tay đưa ra ngoài. Nhìn sắc mặt hơi ngưng trọng phương hàn cùng diệp phàm triệu long tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc đến, nguy cơ không phải giải trừ sao. Chả không thể hoan hô. Đạo hữu, ngươi dự định một mực bên cạnh xem kịch vui sao. Phương Hàn quay về hư không nói rằng. Xem kịch vui liền xem kịch vui, không chào hỏi một tiếng có phải là quá không tuân theo chùm người khác. Diệp Phàm cũng nhìn về phía nơi nào đó tinh không. Cái gì? Còn có người. Triệu Long Tiêu giật mình trong lòng, hơn nữa nhìn hai người biểu hiện, ẩn dấu ở một bên người thực lực khẳng định không giống người thường. Không phải vậy lấy thực lực của hai người cũng có thể chấn áp thần hệ cùng thời không quản lý cục, làm sao có khả năng sẽ lộ ra vẻ ngưng trọng đến. Vu tự hồ biết mình tung tích đã bại lộ. Theo một cổ hơi thở hiển lộ, vốn là ủ rũ đầu hủy diệt thần hệ chúng các thần linh lộ ra một kia vẻ mừng rỡ như điên. Bái kiến ma tổ. Theo hủy diệt thần hệ một đám thần linh nằm dạp ngã quỷ ở mặt đất, chúng thần một con chấn động dữ dội. Không thể nào. Một hồi đối với tinh không giới thần phạt cuộc chiến mà thôi, lại trọc tới thiên địa bá chủ như vậy chứ thiên tinh không trí cường giả. Thần phạt cuộc chiến mà thôi. Đến bây giờ còn dám nói mà thôi, này có vẻ ngươi cỡ nào vô tri? Lẽ nào ngươi không nhìn ra trận này kết cục này đây hủy diệt thần hệ, thời không quản lý cục cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc ba bên thất bại mà kết thúc sao? Chả thân phạt cuộc chiến mà thôi, ngươi đi tới sợ là bị người ra một cái đầu ngón tay ép chết. Ta nghĩ ma tổ sở dĩ xuất thế bởi vì không phải thần phạt cuộc chiến duyên cớ, hẳn là bị hai vị này đồng dạng tu vi thông thiên nhân vật hấp dẫn tới. Theo mọi người thảo luận, một đạo tụ tán không chừng vặn vẹo bóng người đạp lên trầm chậm bước chân đi tới giả lâu la đại tôn trước người. Sau đó đạo thân ảnh này không chút khách khí quăng một cái tắt mạnh cho Già Lâu La Đại Tôn, hành động này trực tiếp là đem hủy diệt thần hệ chúng thần cho xem sững sở. Ma Tổ Già Lâu La Đại Tôn tựa hồ vẫn không có phục hồi tinh thần lại, nhưng rất nhanh hắn liền hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía mình người thống trị Ma Tổ La hầu. Vốn là ngày hôm nay liền đủ mất mặt, có thể nói là khai sáng thần giới tới nay xỉ nhục nhất lịch sử, đường đường thần hệ chinh chiến một cái tinh không giới, không chỉ có chưa hề đem đối phương cho giết chết, trái lại bên mình thất bại tan tác mà quay trở về. Mà vốn tưởng rằng chỗ dựa nhưng ở trước mặt mọi người quật mặt mũi của hắn, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút lửa giận công tâm, khí thế càng là phồn thịnh bạo phát tựa hồ phải phản kích ma tổ. Hả? Chỉ là theo ma tổ hư lạnh một tiếng, già Lâu La chỉ cảm giác tính mạng của chính mình linh hồn còn có thể xác lập tức đã bị cầm cố lại, không bị khống chế của hắn, điều này làm cho già Lâu La đại tôn giật mình tỉnh lại. Nếu như ngươi nghe lời, vậy ngươi hay là ta La Hầu thuộc hạ? Giúp ta quản lý hủy diệt thần hệ, nếu là ngươi không nghe lời, ta không ngại đổi một người tới quản lý. Theo ma tổ lời nói, già lâu la trong con ngươi toát ra một tia vẻ khẩn cầu, tựa hồ đang khẩn cầu ma tổ tha thứ tội của hắn trách. Lệ cạch. Ma tổ tiện tay ném đi trực tiếp đưa cái này hủy diệt thần hệ chi chủ làm rác rưởi vậy ném ra ngoài. Tuy rằng hủy diệt thần hệ chi chủ vừa nãy có chút mạo phạm hắn, thế nhưng hắn không muốn phiền phức như vậy ở tìm một, vì lẽ đó liền tạm thời buông tha vị này trí tôn thần. Thuộc hạ của ta cũng là trong lúc vô tình mạo phạm các ngươi, hy vọng các ngươi không lấy làm phiền lòng. La Hầu nhìn thẳng vào Diệp Phạm cùng Phương Hàn. Nếu như các ngươi thật mất hứng, ta để hắn tự sát cho các ngươi bồi tội. Theo La Hầu đáy lòng của mọi người một trận run, vị này ma tổ cũng thật là tà tính khủng bố. Theo hắn mấy cái kỷ nguyên một cái trí tôn thần nói vứt bỏ liền từ bỏ. Ở đáy lòng run đồng thời cũng là khiếp sợ với La Hầu đối với hai người coi trọng, vì hai người này liền trí tôn thần cũng có thể hy sinh còn muốn nghe theo bằng hữu ta quyết định. Mọi người đang khiếp sợ đồng thời phương hàn hai người nhưng cảm thấy bình thường, dù sao bọn họ xem như là cùng đẳng cấp đối thủ, La Hầu cũng không chắc chắn đối phó được hai người. Hả? Bằng hữu, vị này triệu hoán người của các ngươi La Hầu nhìn về phía triệu Long Tiêu, tuy rằng vị này thiên địa bá chủ không có thể hiện ra bất kỳ vì thế, nhưng nhìn đến cặp kia như hố đen giống như ánh mắt thì, triệu Long Tiêu có loại linh hồn tiêu tán cảm giác. Thực sự là kỳ quái. Chỉ là thực lực xuất chúng một điểm, tại sao nhưng có thể triệu hoán loại này trí cao thế giới cùng càng cao hơn vĩ độ thứ nguyên thế giới cường giả đây? La Hầu tử quan sát kỹ qua đi trong lòng nẻ qua một tiêu nghi hoặc. Cái kia tiểu hữu chuẩn bị giải quyết thế nào chuyện này? La Hầu trong bóng tối vận dụng bí pháp không có đàm luận tra ra triệu lòng kiêu thực lực sau liền biết triệu lòng kiêu trên người có bí mật, nếu không tại sao có thể làm được hắn đều không thể làm được sự tình, cũng chính vì như thế. La hầu lấy một loại coi trọng thái độ hỏi do Triệu Long Tiêu thời điểm người chung quanh đều xem sức sở. Rõ ràng ngươi đều đem tay của người ta hạ cho đánh cho tàn phế, người chủ nhà lại đây không chỉ có không trách tội trái lại một bộ ôn tồn tư thái thương lượng với ngươi, tình hình như vậy để chúng thần đối với Triệu Long Tiêu có một loại sâu không lường được quan cảm. Bồi thường, Triệu Long Tiêu chỉ nói hai chữ, nhưng chung quanh thần linh lấy xem người điên dáng vẻ nhìn Triệu Long Tiêu, ngươi nha cũng thật là được đà lấn tơi a. Đối với chung quanh mọi người biểu xin mời Triệu Long Tiêu không nhìn thẳng, đừng xem Triệu Long Tiêu trận chiến này có được kêu là một cái chiến công huy hoàng, thế nhưng cũng bởi vì trận chiến này, Triệu Long Tiêu mấy năm tích lũy đều cho đánh không còn, chỉ cần cứ gọi là đến hai vị cường giả trí cao liền hao tốn Triệu Long Tiêu 4.500 ức danh vọng giá trị. Người la gọi tới, thế nhưng Triệu Long Tiêu tâm nhưng là đang chảy máu, vì lẽ đó, nếu không phải thừa dịp diệp thiên đế cùng vĩnh sinh thiên tôn phương hàn còn ở đó để hủy diệt thần hệ tiến hành bồi thường. Cái kia Triệu Long Kiêu coi như là thắng trận này thần phạt cuộc chiến cũng là thiệt thòi đến rồi mỗ mỗ ra. Có thể, mà đối mặt Triệu Long Kiêu điều kiện, ma tổ nhưng là rất sảng khoái đồng ý, hủy diệt thần hệ chúng thần sắc mặt biến đến khó coi cực kỳ, liền chủ tử nhà mình đều đáp ứng rồi, vậy bọn họ cũng không có cái gì hào thuyết. Hai vị bằng hưu, nếu chuyện này giải quyết rồi, vậy ta muốn mời hai vị bằng hưu tìm một chỗ tự một tự có thể không? Ở đáp ứng rồi Triệu Long Kiêu điều kiện sau khi, La Hầu liền có chút vội vàng nói, Vậy bọn họ đâu? Diệp Thiên Đế chỉ chỉ bị Phương Hàn lấy vĩnh sinh chi môn chân áp thời không quản cục Đây chính là so với hủy diệt thần hệ thế lực càng mạnh mẽ. Nếu không phải xử lý tốt, cái kia đến tiếp sau sẽ trở nên rất phiền thoái. Cái này ta có thể không làm chủ được, bởi vì bọn họ đứng phía sau người theo ta là người cùng cảnh giới. La Hầu lộ ra vẻ khó khăn. Bất quá ta cũng khuyên hai vị bằng hữu có chừng có mực, cũng không phải nói hai vị bằng hữu thực lực không đủ. Mà là thời không quản lý cục đứng phía sau hai vị thiên địa bá chủ, nếu là trùng nổi lên đưa tới phân tranh thật sự là quá lớn, cũng không có cần thiết cùng hai vị thiên địa bá chủ từ đấu đi. La Hầu để Triệu Long tiêu gật gật đầu, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn vẫn nhận rõ ràng thực tế, thời không quản lý cục tạm thời vô pháp bị thay thế được. Chương 668, suy yếu, lôi kéo. Vậy hãy để cho bọn họ bồi thường, còn có giao ra một phần quyền lợi đến. Cho dù vô pháp thay thế được thời không quản lý cục, Triệu Long Tiêu cũng không muốn để tên địch nhân này dễ chịu. Hiện tại có Diệp Thiên Đế cùng Vĩnh Sinh Thiên Tôn Phương Hàn ở đây có thể chấn áp Thời Không Quản Lý Cục. Nếu là hai người đi rồi, Triệu Long Tiêu đối mặt Thời Không Quản Lý Cục lại phải biến đổi đến trở nên nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải suy yếu cùng phân hóa Thời Không Quản Lý Cục năng lực, mà suy yếu bọn họ thế lực phương pháp hữu hiệu nhất chính là phân hóa bọn họ quyền lợi. Thời Không Quản Lý Cục, Thời Không Quản Lý Cục, tên như ý nghĩa chính là trưởng quản cùng duy tự mỗi cái Thời Không vững vàng vận hành cơ cấu. Ngoài ra, thời không quản lý cục cũng có quyền hạn ở không phá hỏng mỗi cái thời không vững vàng vận hành điều kiện tiên quyết, thu thập mỗi cái thời không tài nguyên lớn mạnh cùng tăng lên chính mình. Cũng chính bởi vì chư thiên vạn giới cung dưỡng mà tạo cho thời không quản lý cục cái này khổng lồ cơ cấu, thậm chí toàn bộ thần giới bên trong đều chỉ có vẹn vẹn mấy cái có thể có thể cùng thời không quản lý cục sánh vai. Một khi phân hóa thời không quản lý cục quyền hạn, bọn họ sẽ mất đi rất nhiều thời không thế giới, như vậy liền một cách tự nhiên giảm bất thực lực của bọn họ cái này không thể nào, đây là huyết hà lao tổ cùng côn bằng lao tổ thiết lập hạ cơ cấu, coi như là ma tổ cũng không có thể phân hóa chúng ta quyền lợi, chúng chi là mấy người các ngươi người ngoài. ở triệu long tiêu mới vừa nói xong, khi liền nổ dống lên, mặc dù bị vĩnh sinh chi môn trấn áp, khi vẫn như cũ cực lực dấy rủa, mà những thứ khác thời không quản lý cục bá chủ cũng là phẫn nộ giết gào, bọn họ nhưng là rất rõ ràng triệu long tiêu làm như vậy sinh ra hậu quả. hơn nữa Thời không quản lý cục từ lúc sáng lập tới nay sẽ không có quá tiền lệ như vậy, một khi mở ra tiền lệ, khi đám người hoài nghi đến tiếp sau sẽ có người cùng thế lực nắm cái này làm văn cũng muốn thu được thời không quyền quản lý hạn. đến thời điểm thì phiền thoái. Người thất bại có quyền lực nói chuyện sao? Đối mặt thời không quản lý cục bá chủ kháng nghị, triệu long kêu trực tiếp mà lại hung hăng trả lời. Ta chỉ là thông báo các ngươi, cũng không phải ở thương lượng với các ngươi. người thất bại liền muốn có thất bại người giác ngộ, thằng kinh đích nhị đúng là cao cao tại thượng. Thế nhưng hiện tại ngươi đã bị chúng ta đánh rơi phàm trần, vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể cũng nhất định phải tiếp thu yêu cầu này, không lại chính là liều mạng khai chiến cũng muốn tiêu diệt các ngươi thời không quản lý cụ. Triệu Long Tiêu để chúng thần một trận xoa cao giang tử, này làm sao đụng tới như thế kẻ hung hãn, coi như là mang ra hai vị thiên địa bá chủ cũng không có để ép vị này chủ. Tuy rằng bất đắc dĩ chấn động, nhưng là bọn hắn rõ ràng Triệu Long Tiêu rửa dẫm, coi như thật khai chiến cũng không sợ, bởi vì hắn phía sau còn đứng người đâu. Vĩnh sinh trí cao thiên tôn, trần thế gian tất cả địch hồng trần tiên diệp phàm, này chả chỉ là hai người. Nếu là triệu long tiêu có đầy đủ danh vọng giá trị, hắn hận không thể trực tiếp chế tạo ra một cái hằng cổ tối cường giả thiên đoàn đến. Đến thời điểm cái gì ngoan nhân đại đế, cái gì vô thủy đại đế, cái gì bất tử thiên vương, cái gì hoang thiên đế, còn có rất nhiều tiểu thuyết bên trong thế giới chi cường giả toàn bộ cho gọi ra đến. Đến thời điểm coi như là cùng hai vị thiên địa bá chủ chết dập đầu thì lại làm sao? Hết thảy đều là đáng giá. Thấy được mạng đến một nhóm triệu long tiêu, ma tổ la hầu cũng là có chút đau đầu, nhìn song phương rằng co không xong, tựa hồ lại muốn chuẩn bị đánh nhau chết sống, vì mau chóng mời được hai người la hầu bất đắc dĩ mở miệng. Khi, Nguyên, Quá, Hoa, Ngọc, các ngươi năm người liền làm ra một điểm hy sinh, lấy ra thời không quản lý cục hai phần mười quyền lợi cho hắn đi. Các ngươi cũng không nên gấp gấp phản bác, chuyện này ta sẽ đích thân cùng huyết hà lao tổ, côn bằng lao tổ giao thiệp, ta dám cam đoan bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. La Hầu để hi mấy người lộ ra vẻ kinh nghi bất định đến, một vị thiên địa bá chủ đều nói như vậy, vậy bọn họ vẫn có thể nói cái gì, nếu như cuối cùng xuất hiện tình huống thế nào, bọn họ đều có thể lấy dao cho ma tổ lao bối hoa, dù sao ở một vị thiên địa bá chủ cưỡng bức hạ, bọn họ vẫn có thể làm cái gì? Có thể. Khi mấy người thống khổ nhắm hai mắt lại, bọn họ biết thời không quản lý cục cao cao tại thượng, phản phất siêu thoát với tất cả bên trên tháng ngày một đi không trở lại, có triệu long tiêu người này ở. Thời không quyền hạn đã không ở là bọn hắn độc hưu chính là. Rất tốt, vậy các ngươi ở chỗ này giao hàng đi. Ta trước cùng hai vị đạo hưu nói chuyện. La Hầu nhìn thấy sự tình đã giải quyết, vội vàng muốn lôi kéo Phương Hàn cùng Diệp Phạm rời đi. Chưa đã. Chỉ là Triệu Long Tiêu lúc này lại một lần nữa lên tiếng. Lại làm sao? La Hầu cao mày, nhất thời mọi người nghe thấy được một luồng để cho bọn họ hít thở không thông mùi máu tanh, phản phất trong nháy mắt đã bị một cái vô hình biển máu bao phủ. Vị này thiên địa bá chủ có chút tức giận, lấy địa vị của hắn cùng thực lực vốn là hoàn toàn có thể không nhìn Triệu Long Tiêu, nhưng bởi vì Triệu Long Tiêu là hai vị cùng cảnh giới cường giả bằng hữu vì lẽ đó La Hầu mới cho mấy phần mặt, hiện tại nhìn thấy Triệu Long Tiêu được voi đòi tiên, La Hầu tính khí cũng có chút lên đây, thật sự coi chính mình là một nhân vật. Ta biết La Hầu Ma Tổ là một công bằng người, người giúp chúng ta chu thiên tinh không giới ân tình chúng ta vững vàng khắc vào tâm, vì lẽ đó, Chúng ta muốn mấy vị đàm luận chuyện tốt sau khi liền đến chúng ta chu thiên tinh không giới phó chúng ta chúc mừng Đại Yến. Triệu Long Tiêu để chúng thần một trận nghẹt thở, người nha này thao tác cũng thật là thần. Nếu như La Hầu thật sự đến dự thiệp, vậy sau này bất kể là hủy diệt thần hệ vẫn là dưới chướng những thế lực khác ở muốn báo thù Triệu Long Tiêu đều phải nghĩ lại sau đó làm, không lại chính là đang đánh ma tổ mặt mũi. Nói sau đi. La Hầu phu diễn một câu sau khi cũng không chờ Triệu Long Tiêu giữ lại, trực tiếp mang theo diệp phạm cùng Phương Hàn Ly Khai. Đợi được sau khi bọn hắn rời đi, Triệu Long Tiêu nhìn về phía nạn lòng thoái chí ba bên. Người thắng. Già lâu la đại tôn nói một câu sau khi liền mang theo hủy diệt thần hệ chúng thần ly khai. Bọn hắn giờ phút này giống như là một đám bại chó bình thường chật vật mà chạy, tấm lưng kia tràn đầy tháng thốt cùng bị thương. Lần này ngươi kỳ lớp 10, có điều, ngươi chờ. Thời không quản lý cục cường giả cũng ly khai. Trước lúc ly khai, khi hung tận nhìn chằm chằm Triệu Long Tiêu, hắn làm sao đều không nghĩ ra. Triệu Long Tiêu đến tột cùng là làm sao làm được liền thời không quản lý cục đều không có cách nào làm được sự tình. Khâm phục, khâm phục, có cơ hội ta đồng ý với Long Giới chủ thương lượng một ít chuyện, đối với ngươi cùng ta đều mới có lợi chuyện tình. Đem so sánh với thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ không cam lòng, bỡ lõ có vẻ thông dong mà bình tĩnh, thậm chí còn có một tia giải thoát cùng tốt như thế biểu thị. Nghe nói hắn trong lời nói có hàm ý Triệu Long Tiêu thay đổi sắc mặt, bất quá hắn không nói thêm gì, nhìn theo bờ lõ ly khai. Các chiến hưu, các ngươi bây giờ còn đang chờ cái gì, chúng ta đuổi chạy kẻ địch, hãn vệ quê hương của chính mình, vào giờ phút này, hoan hô lên A. Mau về nhà nói cho ngươi biết người nhà cùng bằng hưu, ngươi là Chu thiên tinh không giới anh hùng, chính là bởi vì có các ngươi tồn tại, cái này tinh không giới mới lấy bảo lưu lại đến. Làm Chu thiên tinh không giới thời không hàng rào nơi lại một lần nữa trở nên trống rông thời điểm, triệu Long tiêu sục sôi tuyên cáo thanh nên đón từng trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Chương 669 Vĩnh Hằng Chi Tháp toàn diện mở rộng. Lần này Thần Phạt cuộc chiến toàn bộ Chu Thiên Tinh Không Giới đều cảm ứng được. Khi biết Triệu Long Tiêu xuất lĩnh Chu Thiên Tinh Không Giới các cường giả thắng được trận chiến tranh ngày sau khi sống sót sau hai nạn Chu Thiên Tinh Không Giới các sinh linh phát sinh từng trận ăn mừng thanh, làm tham gia chống lại Thần Phạt cuộc chiến Chu Thiên Tinh Không Giới các cường giả trở về sau bị người nhà mình, người thân cùng với các nơi khu nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu thập Ngũ, ngươi đúng là quá tuyệt vời, không hổ là Bắc Thịnh Tinh Dương Vân gia trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên tiêu. Đối mặt cường địch không sợ không sợ không lùi về sau, là các ngươi muốn dùng thân thể của ngươi ngăn trở chặn lại rồi người xâm lược, ta trần ra lạc đại biểu bắc thịnh tinh dương ngàn tỷ vạn sinh linh cảm tạ ngươi làm ra kính dâng. Là một vị gầy gò khuôn mặt mệt mỏi người trẻ tuổi trở lại chính mình nơi sinh thì, vẫn không có chờ hắn về đến nhà, sớm đã có một đám người xếp hàng ở trong tinh không chờ hắn, khi hắn sau khi xuất hiện liền chuyển ra một loạt tiếng hoan hô cùng tán tụng thanh. Vượng ca, ngươi đã trở về, cảm ơn trời đất. Chị dâu còn có cháu trai đều đang chờ ngươi trở về, chúng ta đều cảm tạ ngươi làm bảo vệ chúng ta làm ra hy sinh. Làm một chỗ xinh đẹp trong sân thôn, bình thường khó gặp tinh phủ đại nhân vật tụ hội với nơi này, bọn họ đều đang nên tiếp đắc thắng trở về một cái cụt tay người trung niên. Đúng đấy. Rốt cục đã trở về. Người trung niên trên mặt lộ ra một kia vẻ may mắn, hắn thậm chí cũng không kịp ứng đối những đại nhân vật này, đang nhìn đến thê tử của chính mình cùng hài tử thì liền không nhịn được tiến lên thật chặt ôm ấp ở bọn họ. Ta cái còi ca, nói xong chờ ngươi trở về cưới ta, ngươi người đâu? Ngươi tên khốn kiếp này lại thất tín. Con trai của ta còn có cháu của ta cùng tiến lên chiến trường, nhưng là bọn hắn một cái đều chưa có trở về, tại sao phải nhường ta đây cái tóc bạc người đưa hai cái tóc đen người a? Có người vui mừng có người bi, ở có người sống sót sau hai nạn trở lại chính mình nơi sinh cùng người nhà, người yêu, người thân đoàn tụ thời điểm, càng có vô số bi thương đang trăng ngập Cũng còn tốt vào lúc này hoang cổ thần đỉnh phái ra mỗi cái địa khu quan hành chính mới từng cái tiến hành an ủi cùng với khao. Cũng bởi vì các nơi khu quan hành chính hiệu suất cao hành động, lần này khắc phục hậu quả có thể thỏa hiệp tiến hành. Mà ở hoang cổ thần đỉnh bên trong, đương nhiệm hoang cổ đại đế hoang thiên quân một mặt sầu não vẻ ngồi ở trên ghế. Được rồi, đại đế cũng là vì chu thiên tinh không hy sinh, cũng coi như là chết, người bây giờ cần phải làm là không phụ lòng hắn giao phó, cố gắng bảo vệ cái nhà này vườn. Triệu Long Tiêu chấn an vài câu sau bắt đầu nói tới chính sự. Bất luận làm sao, người mất đã rồi, cuộc sống của chúng ta hay là muốn tiếp tục trôi qua? Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút tương lai nói chúng ta nên làm sao tránh khỏi những chuyện tương tự phát sinh. Triệu Long Tiêu để Hoang Thiên Quân lộ ra một kia vẻ trinh trọng. Đừng xem lần này Chu Thiên Tinh không giới đánh thắng thần phạt cuộc chiến Dương Danh Trư Thiên và giới, thậm chí là thần giới đều biết có như thế một cái Tả Môn Tinh không giới để hủy diệt thần hệ bị thiệt lớn. Nhưng trên thực tế. Trải qua trận này sau đại chiến, Chu Thiên Tinh không giới cường giả xuất hiện tuyết lở thức chuẩn trước đây chả có mấy chục vạn tinh thiên cấp cường giả, đến trăm vạn hơn 10 triệu tinh cường giả thần cấp, nhưng bây giờ tinh thiên cấp cường giả bị đánh đến còn lại không tới 20 ngàn, tinh cường giả thần cấp không đủ 10 vạn, còn hạ cảnh giới cường giả càng là mức độ lớn giảm thiểu. Vì lẽ đó, ở phong quang vô hạn mặt ngoài hạ, Chu Thiên Tinh không giới đã là vết thương đầy dây, mà Triệu Long Tiêu nói cũng thực sự là Hoàng Thiên Quân lo lắng. Bọn họ đã không chịu nổi một lần nữa giàn vặt, hơn nữa vì Chu thiên tinh không giới tương lai, hắn còn có một đống lớn sự tình còn bận việc hơn. Quốc sư có đề nghị gì sao? Tuy rằng cảm giác thế sự nhiều gian khó, nhưng Hoàng Thiên Quân có thể không có quên trước mắt còn có căn đại thô chân có thể ôm. Kiến nghị sao? Đúng là có một, còn cần bệ hạ cộng đồng hiệp trợ mới được. Triệu Long Tiêu nói, ta tất huynh lực giúp đỡ quốc sư hoàn thành kế hoạch. Hoàng Thiên Quân tự nhiên là 100% tín nhiệm Triệu Long Tiêu. Dù sao Chu Thiên Tinh không giới có thể tiếp tục sinh sống vậy cũng là Triệu Long Tiêu công lao. Ngươi cũng biết chiến tranh cuối cùng ta bức bách thời không quản lý cục nhường ra 2 phần 10 thời không quản lý quyền hạn, vì lẽ đó, chúng ta liền muốn tại đây 2 phần 10 thời không quyền quản lý hạn lên làm văn. Triệu Long Tiêu nói rằng, Ngươi là nói Vĩnh Hằng Chi Tháp. Hoàng Thiên Quân lộ ra nhất ti hoàng nhiên vẻ, Triệu Long Tiêu dựng Vĩnh Hằng Chi Tháp tuy rằng số lượng rất ít, thế nhưng thành quả lại rất lớn, chỉ cần là từ Vĩnh Hằng Chi Tháp đi ra ngoài. Chỉ ít đều là tăng lên một cảnh giới lớn. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài thu hoạch, nội bộ càng là thu hoạch cái khác, thời không thế giới tại nguyên đến phụng dưỡng chu thiên tinh không giới. Hoàng Thiên Quân thuộc hạ đã từng từng làm một hồi điều tra biểu hiện, những tiêu tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp thành công đi ra ngoài cường giả trợ giúp khu vực không ngừng lớn mạnh, thực lực rõ ràng cho thấy vượt qua với vốn là đồng nhất thế đội khu vực. Bởi vậy, khi nghe đến Triệu Long Tiêu liên quan với thời không quyền quản lý hạ sau, Hoàng Thiên Quân liền nghĩ đến Vĩnh Hằng Chi Tháp cũng chỉ có vĩnh hằng chi tháp có thể xuyên qua thời không. Không sai, vốn là vĩnh hằng chi tháp kiến tạo tiêu hao rất lớn, nhất định chúng ta đây là lén lút xuyên qua, vì lẽ đó, đánh đổi cũng lớn rất nhiều, nhưng bây giờ không giống nhau, chúng ta cướp đoạt thời không quản lý cục 2 phần 10 thời không quyền quản lý hạn sau khi, chúng ta liền không nên phải cẩn thận lén lén lút lút, chúng ta có thể quang minh tránh đại tiến hành xuyên qua thời không rèn luyện. Triệu Long Tiêu trên mặt nẻ qua vẻ kích động, Đến thời điểm chúng ta bồi dưỡng cường giả tốc độ sẽ tăng nhanh đến ít hơn 10 lần, hơn nữa, theo chư thiên vạn giới tư nguyên tụ tập, chúng ta chu thiên tinh không giới cũng biết càng ngày càng lớn mạnh, chỉ cần chúng ta tự thân cường đại rồi, liền không cần lo lắng thần phạt cuộc chiến bi kịch ở một lần phát sinh. Triệu Long Tiêu để Hoang Thiên quân thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, vĩnh Hằng chi tháp vốn đang bị giới hạn tiêu hao danh vọng giá trị cùng vật tư to lớn, vì lẽ đó vô pháp tiến hành toàn diện mở rộng, thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Chu Thiên Tinh không giới cũng có xuyên qua thời không quyền hạn, bọn họ có thể quang minh tránh đại tiến hành xuyên qua. Vì lẽ đó, bất kể là danh vọng giá trị vẫn là vật liệu hao tổn đều giảm bất rất nhiều, lúc này mới để Triệu Long Tiêu cùng Hoang Thiên Quân tiến hành toàn diện mở rộng. Triệu Long Tiêu hỏi tham qua đại lão, trước đây chế tạo một tòa vĩnh hằng chi tháp hơi một tí cần hơn trăm triệu, mấy chục ức danh vọng giá trị. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ cần 1000 vạn danh vọng giá trị là có thể chế tạo một tòa vĩnh hằng chi tháp. Này thành phẩm trực tiếp giảm xuống gấp mấy chục lần, mà đến tiếp sau mỗi ngày cũng không cần ở thu lấy triệu long tiêu danh vọng giá trị, điều này cũng tiết kiệm triệu long tiêu một phần lớn chi tiêu. Mà chỗ tốt chính là, theo vĩnh hằng chi tháp số lượng mở rộng, triệu long tiêu thu hoạch danh vọng đáng giá tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, hắn có thể tưởng tượng đến sau đó mỗi ngày nằm đều có thể kiếm lợi mười ức, vài tỷ danh vọng đáng giá cảnh tượng. Vậy liền đem vĩnh hằng chi tháp toàn diện mở rộng đi. Trước tiên xây cái 1000 tòa vĩnh hằng chi tháp. Ở mỗi cái khu vực phồn hoa nhất địa phương tiến hành kiến thiết Đang xác định tương lai quật khởi phương trận sau khi Triệu Long Kiêu hưng phấn mà lại mong đợi nói rằng chương 670, hai vị trí cường giả giao hảo Thân phạt cuộc chiến ảnh hưởng đúng là sâu xa mà to lớn Chu Thiên Tinh không giới hao tốn gần thời gian nửa năm mới chậm lại Mà thân phạt cuộc chiến chiến dịch cũng là bị vĩnh hằng viết vào Chu Thiên Tinh không giới lịch sử bên trong Có thể để cho thế nhân bộ mặt cùng cảnh kỳ tương lai Chu Thiên Tinh không giới các con dân Ngay ở Chu Thiên Tinh Không giới chậm rãi đi ra thần phạt cuộc chiến ảnh hưởng thời điểm, một đạo có tính chấn động tin tức ở truyền khắp toàn bộ Chu Thiên Tinh Không giới. Vì Bồi dưỡng cùng Tráng Đại Chu Thiên Tinh Không giới cường giả dự phòng thần phạt cuộc chiến lại một lần nữa phát sinh, vì có thể khống chế tự thân vận mệnh, không ở bị người bài bố, Đại Hoang Thần đỉnh liên hợp Chu Thiên Tinh Không giới các cái thế lực cùng cường giả mở rộng Vĩnh Hằng Chi Tháp. Vĩnh Hằng Chi Tháp đại danh sớm sẽ theo Triệu Long Tiêu quật khởi mà vang vọng toàn bộ Chu Thiên Tinh Không giới đối với hắn có thể xuyên qua tiến vào cái khác thời không thế giới thu được tài nguyên lớn mạnh từ hành vi của ta cũng là hâm mộ không nớt sáng trước đây bởi vì vĩnh hằng chi tháp số lượng quá ít đại thể nắm giữ tại nơi chút nhà giàu sĩ việt trong tay cũng chỉ có những kia có tư chất có thế lực có bối cảnh tinh anh nhân sĩ mới có thể hưởng thụ vĩnh hằng chi tháp phúc lợi nhưng bây giờ không giống nhau mặc dù là một cái tư chất bình bình bình dân đều có tư cách hưởng thụ vĩnh hằng chi tháp xuyên qua tư cách thu được lịch thiên cải mệnh tư bản Mà theo Vĩnh Hằng Chi Tháp sắp tiến hành toàn diện mở rộng tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, vô số người bắt đầu chuẩn bị lên. Không có người muốn vận mệnh của mình được người khác bài bố. Hơn nữa mỗi người đều có Dương Danh Tinh không giấc mơ. Hiện tại Vĩnh Hằng Chi Tháp dành cho tất cả mọi người một cơ hội. Nếu là vẫn chưa thể nắm chắc nghịch Thiên Cải mệnh, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình. Ở Vĩnh Hằng Chi Tháp sắp tiến hành toàn diện mở rộng tin tức truyền khắp Chu Thiên Tinh không giới gây nên cự chấn động mạnh thời điểm. Triệu Long Tiêu cái này người khởi sướng chính ở nhà chiêu Đái hai cái đại nhân vật. Diệp Thiên Đế, Vĩnh Sinh Thiên Tôn Phương Hàn, các ngươi lần này thương lượng thời gian đủ lớn lên A. Triệu Long Tiêu trên mặt nẽ qua một kia vẻ tò mò. Vốn là chúng ta là muốn rời đi, có điều vị kia ma tổ lấy ra gì đó đúng là để hai người chúng ta cảm thấy hứng thú, bằng vào chúng ta là hơn để lại một quãng thời gian chưa nói tới đến, hắn lấy ra gì đó ngươi sau đó cũng biết dùng đến. Diệp Pham Phẩm trong tay trả từ tổ nói. Hả? Ta sau đó cũng biết dùng đến. Triệu Long Tiêu bắt đầu nghi hoặc, chính mình nhưng là nắm giữ hệ thống đại lão chỉ cần có đầy đủ danh vọng giá trị còn sợ không đủ vật dụng vĩnh hằng tinh toàn diệp Phàm chậm rãi nói rằng đây là một loại vĩnh hằng vật chất chỉ tồn tại ở duy nhất thế giới bên trong chỉ bất quá bây giờ duy nhất thế giới đóng cửa vì lẽ đó ở chư thiên vạn giới rất khó thu được vĩnh hằng tinh toàn thứ này liên quan đến chúng ta có thể hay không tiến thêm một bước then chốt dựa theo ma tổ theo như lời nói chúng ta nếu là muốn tiến thêm một bước vậy cũng chỉ có đi tới duy nhất thế giới Mà muốn đi vào duy nhất thế giới cần hai cái điều kiện có thể đạt thành, đệ nhất chính là toàn thân vĩnh hàng hóa, chỉ cần toàn thân đều có vĩnh hằng khí tức là có thể bị duy nhất thế giới tiếp nhận, còn có một cái chính là chư thiên tinh hoạch. Vĩnh sinh thiên tôn phương hàn chậm rãi tự thuật trong thiên điệu tân mật. Có điều dựa theo ma tổ từng nói, chư thiên tinh hoạch cũng sớm đã phá thoái, vì lẽ đó cái này tiến vào duy nhất thế giới chìa khóa cũng tương đương với đã không có, hiện tại cũng chỉ còn sót lại vĩnh hằng tinh toàn có thể giúp giúp chúng ta tiến hơn một bước. Diệp Thiên Đế nói tiếp, vậy hắn là cầm vĩnh hằng tinh toàn cùng các ngươi giao dịch. Triệu Long Tiêu trên mặt nẽo qua một tia quái lạ tâm ý, hắn nhưng là rất rõ ràng chư Thiên Tinh hoạch ngay ở trạm làm tinh cầu bên trong, bất quá hắn cũng không có lập tức báo cho hai người cái này tân mật. Đúng, hắn lấy vĩnh hằng tinh toàn liền mời chúng ta tham dò hỗn độn quy hư, truyền thuyết nơi đó đã từng có một cái đi về duy nhất thế giới đường núi, thế nhưng hiện tại đã là bị bế tắc ở. Chỉ ít cần chín tên thiên địa bá chủ mới có thể mở ra cái kia đi về vĩnh hằng thế giới đường núi Vốn là chư thiên vạn giới bên trong chỉ tồn tại 5 cái thiên địa bá chủ, đây là một cái không thể hoàn thành sự tình, nhưng là của chúng ta xuất hiện để hắn thấy được hy vọng. Diệp thiên đế sau khi nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn về phía triệu long tiêu. Nhưng thực hắn cũng không biết, chúng ta có thể đến thế giới này mấu chốt là ở chỗ ngươi, nếu là không có lời của ngươi, cho dù ta có nghịch lưu thời không trường hà năng lực cũng không cách nào đến nơi này liền kết lực mà có sự giúp đỡ của ngươi, ta giống như trời giúp giống như vậy, lấy cực nhỏ đánh đổi là có thể nhảy vào cái thời không này chiều không gian bên trong. Triệu Long Tiêu hiểu được, hai người sở dĩ cùng hắn như thế thẳng thắn, cũng có một phần nguyên nhân chính là bọn họ cần phải mượn Triệu Long Tiêu năng lực tiến vào chư thiên vạn giới thời không chiều không gian bên trong. Ta có thể giúp các ngươi đến đây, bất quá ta cần một chút thời gian để chuẩn bị, đồng thời cũng hy vọng hai vị ở nhận biết được chúng ta thế giới đi tới các ngươi thế giới tiến hành thí luyện cường giả thì quan tâm một phen. Triệu Long Kiêu rất là sảng khoái đồng ý. Cái này không thành vấn đề. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem hai người thực lực mạnh vô địch, thậm chí ngay cả thiên địa bá chủ cảnh giới cường giả đều phải bình đẳng đối với đợi bọn hắn. Thế nhưng thực lực của hai người cùng thiên địa bá chủ như thế đều tiến vào một bình cảnh kỳ. Ở mỗi người bọn họ thế giới thì không cách nào tiến hành đột phá, chỉ có duy nhất thế giới mới có thời cơ đột phá. Cũng chính bởi vì vậy, ở nhìn thấy Triệu Long Kiêu đáp ứng sau khi, bọn họ cũng yên tâm lại. Đúng rồi. Ta mang bọn ngươi đến xem một cái tốt. Ở Triệu Long Tiêu đáp ứng rồi hai người thỉnh cầu, song phương bầu không khí trở nên cực kỳ hòa hợp thời điểm, Triệu Long Tiêu đột nhiên lộ ra một tia thần bí vẻ đến. Hai người lộ ra vẻ to mò đến, ở từng người trí cao thế giới đều là trí cường giả bọn họ món đồ gì chưa từng thấy, bọn họ không cho là có đồ vật có thể để cho bọn họ cảm giác ngạc nhiên. Chỉ là đợi được Triệu Long Tiêu mang theo bọn họ đi tới trạm làm tinh cầu điệu trong lòng chư thiên tinh hoạch trước thì, hai cái bình tĩnh trí cường giả triệt để ngây dại. Mặc dù không có gặp Trư Thiên Tinh Hoạch, thế nhưng cái kia một kia vĩnh hằng khí tức nhưng là bị bọn họ bắt lấy. Có một số việc không nhất định phải hợp tác với người khác. Triệu Long Tiêu cười nói, đương nhiên thêm một cái chọn hạng cũng là tốt, vạn nhất có một cái chọn hạng không xong rồi, chúng ta bên này cũng có một đồ dự bị chọn hạng. Bất quá bây giờ cái này Trư Thiên Tinh Hoạch nên chả không đạt tới chìa khóa yêu cầu, dựa theo ở sổ Vu thần suy đoán, ít nhất phải đem chạm làm tinh cầu tăng lên tới cấp 9 văn minh sau khi... Chư Thiên Tinh Hạch đang không ngừng lớn mạnh sau khi mới có thể đi thử nghiệm. Triệu Long Tiêu giải thích để cho hai người không ngừng ngật đầu, chờ một ít thời gian lại không có quan hệ, đối với bọn hắn gần như bất hủ thời gian tới nói, đây cũng được cho cái gì đây. Đang xác định Triệu Long Tiêu bên này có Chư Thiên Tinh Hạch sau khi, hai vị trí cao thế giới trí cường giả liền quyết định phải cùng Triệu Long Tiêu sâu sắc thêm quan hệ, mà bọn họ biện pháp liền rơi vào những kia chuẩn bị tiến hành xuyên qua người xuyên Việt trên người. Ở triệu long tiêu bên này như hỏa như đồ tiến hành đại phát triển, ba thời điểm, trong thần giới lại là mặt khác một phen tình hình. Chương 671, thẳng tiến thần giới bắt đầu. Ra lâu la đại tôn, chúng ta hủy diệt thần hệ thành thần giới lớn nhất từ trước tới nay chuyện cười, hiện tại chúng ta đều không còn mặt mũi đối với những khác thần linh. Mấy ngày nay lại có mười mấy thần linh thoát khỏi chúng ta thần hệ, bởi vì thần phạt cuộc chiến thất bại, chúng ta hủy diệt thần hệ lòng người bất định a Cũng bắt đầu hoài nghi lên cái này mạnh mẽ thần hệ thực lực. Tại sao ma tổ đại nhân sẽ bỏ qua đi chúng ta? Nếu như ma tổ đại nhân nhúng tay, chúng ta liền sẽ đoạt được trận này thần phạt cuộc chiến, không sẽ mất mặt như vậy. Theo từng trận huyên tiếng huyên náo, năm xưa huy hoàng trang nghiêm thần điện thành chợ bán thức ăn, tiếng chỉ trích, chất vấn thanh, chán trưởng tự nói làm cho cả thần điện trở nên như chợ bán thức ăn giống như vậy, tình hình như vậy để ngồi ở phía trên giả lâu la đại tôn sắc mặt càng là vô cùng u ám. Được rồi. Theo giả lâu la đại tôn đứng lên sau mạnh mẽ đập nát cái ghế của mình. Tiếng vang ầm ẩm, ẩm để huyên tạm tranh chấp thanh biến mất, có thần linh đều là sắc mặt kinh ngạc, nương trọng nhìn hủy diệt thần hệ chi chủ. Ta không phủ nhận này thất bại lần trước, nhưng chỉ cần là tham gia thần phạt cuộc chiến thần đều biết cái kia tinh không giới chỗ đáng sợ, hơn nữa phía sau bọn họ nhưng là đứng hai vị thiên địa bá chủ, chúng ta thua ở đối thủ như vậy trong tay mất mặt sao. Già lâu la đại tôn uy nghiêm ánh mắt nhìn quét mỗi một vị thần linh, khi hắn nhìn chăm chú hạ mỗi cái thần linh lộ ra một tia vẻ suy tư đầu tiên hai vị thiên địa bá chủ cũng đã để Chu Thiên Tinh Không Giới đứng ở thế bất bại tiếp theo Chu Thiên Tinh Không Giới tầng tầng lớp lớp lại chấn động không ngớt lá bài tẩy bất kể là chư thần quân đoàn vẫn là tổ vu di khu này cũng đã vượt ra khỏi một cái tinh không giới phạm chủ coi như là một ít tương đối kém thần hệ ở sức mạnh như vậy trước mặt cũng có vẻ nhỏ bé bởi vậy tuy rằng thần phạt cuộc chiến thất bại nhưng tất cả mọi người biết được cái này có có thể so với thần hệ lực lượng tinh không giới quan thời gian này chúng ta hủy diệt thần hệ là bị chửi đới rất nhiều người nói chúng ta hủy diệt thần hệ chỉ đến như thế, liền một cái tinh không giới đều không thể đánh bại. Nhưng trên thực tế để cho bọn họ cùng phía sau bọn họ thần buộc lên, bọn họ kết quả cũng nhất định thất bại. Theo giả lâu la đại tôn phân tích, bên trong thần điện trầm thấp bầu không khí vì đó dùng một cái làm một chiến kinh thần thần phạt cuộc chiến, chu thiên tinh không giới xem như là triệt để danh dương chu thiên tinh không giới. rất nhiều thần linh cùng thần hệ đã không đem chu thiên tinh không cho rằng một cái đơn giản tinh không giới tới đối xử. vì lẽ đó. Tuy rằng rất nhiều thần linh cùng với thần hệ đang cởi nhạo hủy diệt thần hệ, nhưng chân chính để cho bọn họ lên, bọn họ cũng biết túng. Một cái tinh không sở hữu hơn một ngàn vị thần linh, ở thêm vào còn có tổ vũ di khu cùng với phía sau thần bí thiên địa bá chủ, dù là ai thấy cái này tinh không giới đều nhận thức túng. Vì lẽ đó, già lâu la đại tôn để chúng thần linh tán đồng, chúng ta tuy rằng bị đánh bại, nhưng nhân ra đúng là có thực lực, đổi thành những thứ khác thần hệ kết quả cũng giống vậy. Chúng ta thần hệ trận chiến này tổn thất nặng nghề càng bị toàn bộ thần giới chế dối, hiện tại chúng ta mấu chốt nhất là ổn định mình trận tuyến, không muốn dối tung lên, bằng không nhất định sẽ bị thần khác hệ cùng thần linh bỏ đá xuống giếng, thừa lúc vắng mà vào. đang an ủi chúng thần sau khi ra lâu la đại tôn bắt đầu phân phó. Ngoài ra, chúng ta muốn mở ra thần chiến đến rời đi lần này thần phạt cuộc chiến ảnh hưởng bất lợi, đồng thời cũng là vì cứu vãn chúng ta một điểm thanh danh, chúng ta muốn dùng thần chiến thắng lợi nói cho ba trận doanh lớn thần linh cùng thần hệ, tung khiến cho chúng ta hủy diệt thần hệ bị đánh bại cũng vẫn có thực lực sửng sức với trong thần giới. Già lâu la đại tôn để chúng thần gật gật đầu biểu thị tán đồng, cứ như vậy một hồi lên tiếng phê phán đã biến thành trinh chiến thảo luận. Ở mỗi cái thần linh thương thảo xong sau khi, già lâu la đại tôn liền để mỗi cái thần linh bắt đầu chuẩn bị, bọn họ muốn lấy hành động thực tế cảnh cáo những kia dám nói nói mắt người, chúng ta hủy diệt thần hệ coi như là chịu đến thương tích, đó cũng là một con hung mánh ma long. Ở mỗi cái thần linh rời đi đi hướng ngoại giới tuyên bố thần chiến tin tức thời điểm. Già lâu la đại tôn an tỏa với cái ghế của mình lên giống như một tòa điêu khắc giống như vậy, làm bóng tối bao trùm ở thân thể của hắn, già lâu la đại tôn mới mở từ hai con mắt màu vàng nóng phát sinh nhạt nhạt tiếng thở dài. Ma tổ lần này thật sự là quá khiến người ta thất vọng, chúng ta vốn là tận tâm tận lực vì hắn làm việc, không nghĩ tới hắn nhưng tiện tay từ bỏ chúng ta. Vừa nghĩ tới mình làm thì lúc nào cũng có thể bị la hầu đánh chết tình hình, già lâu la đại tôn liền canh cánh trong lòng. Đáng tiếc hủy diệt thần hệ chính là ma tổ một tay sáng tạo sao giao cho hắn, hơn nữa không có ma tổ, hủy diệt thần hệ cũng không thể lớn mạnh đến mức độ như vậy. Vì lẽ đó, ma tổ tuy rằng bất cứ lúc nào muốn bắt hắn cho vứt bỏ, thế nhưng hắn cũng không thể làm gì, không có bất kỳ biện pháp. Không được, nhất định không thể đem tự thân vận mệnh giao cho trên tay của người khác, ta muốn tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh, ai cũng không có thể khống chế vận mệnh của ta, ma tổ, ngươi chờ ta, ta không làm gì được ngươi. Tự nhiên, có người có thể trị được ngươi. Tham thẳm mà có thanh âm kiên định vang vọng với trong bóng tối, già lâu la đại tôn thân ảnh đã biến mất ở bên trong thần điện. Cùng lúc đó, Triệu Long Kiêu cũng là mang hoạt, theo Vĩnh Hằng Chi Tháp không ngừng thành lập, càng ngày càng nhiều người xuyên việt đại quân xuyên toa thời không tiến hành lịch luyện đồng thời đến thu được tài nguyên tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời bởi vì có hệ thống ban bố danh vọng thành tựu các loại nhiệm vụ. Làm Vĩnh Hằng Chi Tháp người xây dựng, Triệu Long tiêu thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp tuyên bố một loạt nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này bao quát danh vọng thành tựu nhiệm vụ, ải kèm thu thập nhiệm vụ, thế giới khai thác độ nhiệm vụ chờ chút đến thu thập tài nguyên. Có thể nói Triệu Long Tiêu là trừ hệ thống ở ngoài lớn nhất danh gia, chỉ là một năm này, Triệu Long Tiêu liền góp nhặt đầy đủ tài nguyên, để cho mình đại ngũ hành thuật tiến vào thứ 35 tầng, thuận lợi lên cấp đến sơ vị thần cảnh giới. Từ đó, Triệu Long Tiêu bất kể là tu vi vẫn thân thể đều là thần linh cảnh, thậm chí ở đại ngũ hành thuật thăng cấp thành thần linh cảnh thời điểm bởi vì viên mãn ngũ hành thuật tặng lại để triệu long tiêu vu thần chiến thể tiến thêm một bước đạt tới thượng vị thần cấp độ ở thêm vào có thể treo lên đánh trung vị thần thần cấp đại ngũ hành thuật triệu long tiêu thực lực đã sánh vai vĩ đại thần hay là có thể khai triển thần giới công lực lúc ở triệu long tiêu sức chiến đấu đạt đến vĩ đại thần tầng thứ thời điểm triệu long tiêu chuẩn bị tiến vào nhập thần giới bên trong hiện tại bất kể là thực lực của hắn vẫn là danh vọng giá trị đều rất sung túc vì lẽ đó hắn muốn đi vào trong thần giới thành lập chu thiên tinh không giới phân bộ Dù sao hắn bây giờ đối thủ chủ yếu đều ở trong thần giới, nếu là muốn sớm hiểu rõ đối phương động thái, cái kia nhất định phải tại thần giới bên trong lưu có một ít thai mắt, như vậy mới sẽ không bị động. Nếu như dựa vào người khác thông báo nói, cái kia hết thể đều chậm. Đối với triệu Long Tiêu kế hoạch, ở số mấy người cũng biểu thị tán thành, mà đến từ cái khắc tinh không giới một vị vu thần trả lại triệu Long Tiêu nhắc tới một chuyện. Trong thần giới khẳng định có cái khác sáu vị tổ vu di khu tam tích, nhất định phải tìm tới bọn họ. Đến thời điểm 12 tổ Vu di khu tập hợp sau, coi như là thi thể cũng có thể một lần nữa để Vu tộc khôi phục một ít thực lực. Chương 672: Thái nhất thần đế thỉnh cầu. Cốt sâu độc Vu thần, ngươi là làm sao biết những tin tức này? Nghe thế cái Vu thần sau, ở sổ chờ cái khác Vu thần lộ ra một tia vẻ tò mò đến, vị này vừa tới từ tinh không khác giới di chuyển đi tới Chu Thiên tinh không giới Vu thần lại biết như vậy tân mật. Bởi vì ta lúc trước chính là từ thần giới chạy trốn tiến vào tinh không giới nhắc nhở triệu long tiêu cốt sâu độc vu thần lộ ra một tia vẻ cảm khái. ở vu tộc sau khi ngã xuống những năm tháng ấy bên trong chúng ta vu tộc bị rất nhiều người truy sát dù sao chúng ta vu tộc thành tựu đỉnh cao thời gian cũng đắc tội rồi không ít người hơn nữa rất nhiều chủng tộc thần linh đều muốn dò xét vu tộc thân thể cường đại căn bản theo cốt sâu độc vu thần kể ra mọi người bắt đầu rồi hiểu được một đoạn thuộc về vu tộc hắc ám lịch sử cũng chính bởi vì vu tộc đoạn này hắc ám lịch sử dẫn đến vu tộc hiện tại héo tàn. Mặc dù là Vu tộc cường giả xuyên qua thời không đến mỗi cái địa phương nỗ lực tìm kiếm, đến bây giờ toàn bộ Vu tộc có điều mới ước người. Nhớ kỹ, trong thần giới tôi không thể đắc tội chính là ba trận doanh lớn, này ba trận doanh lớn cũng không phải ngón tay một cái nào đó thần hệ, mà là thần hệ tập hợp thể, cùng trận doanh so ra, thần hệ cũng không coi vào đâu, Ngươi một khi bị người phát hiện tiến vào nhập thần giới, nhất định sẽ có người muốn cầu gia nhập một cái nào đó trận doanh, nếu không sẽ bị người cho rằng dị đoan nhầm vào ở nói cho mọi người một đoạn hát lịch sử sau khi cốt sâu độc Vu Thần lại một lần nữa nhắc nhở Triệu Long Tiêu yên tâm đi ta sẽ hành sự cẩn thận làm hết sức không bại lộ hành tung của chính mình hơn nữa ta lần này đi vậy là tiền phong mà thôi hiểu rõ một phen tình huống sau khi sẽ trở lại Triệu Long Tiêu sau khi nói xong mọi người lại thảo luận đón lấy Vu Tộc hành động dù sao Trư Thiên Vạn Giới thật sự là quá tốt đẹp lớn bọn họ muốn siêu tầm xong tìm tới Vu Tộc còn cần một quãng thời gian rất dài Mãi đến tận mọi người xác định kế tiếp quy hoạch sau khi Triệu Long Tiêu mới rời khỏi biên hoang về tới trong nhà mình. Quang thời gian này trừ phi tất yếu đi ra ngoài, không phải vậy hắn đều là chờ ở trong nhà mình, cũng vui mừng với thực lực của hắn tăng trưởng, bằng không qua lại với Chu thiên tinh không giới đều rất phiền phức. Tiểu thần hy từ từ lớn lên, đã đã biến thành một cái dường như tinh linh vậy tiểu cô nương. Tiểu cô nương hiện tại lên tiểu học, ngoại trừ có chút hiếu động ở ngoài không có những khuyết điểm khác. Mà Triệu Long tiêu quăng thời gian này làm bạn để phụ nữ cảm tình càng phát thâm hậu. Khi biết chính mình cha lại muốn rời khỏi một quăng thời gian, tiểu thần hy biểu môi tức rồi chừng mấy ngày, cuối cùng vẫn là Triệu Long Kiêu đáp ứng tiểu thần hy lần sau ra ngoài nhất định mang tới nàng, mới đem vị này tiểu tinh linh công chúa cho hống được rồi. Ở cáo biệt mình thê nữ sau khi, Triệu Long Kiêu lại một lần nữa bước lên hành trình, mà lần này hành trình không phải ở tinh khung giới, mà là đang thần giới bên trong. Triệu Long Tiêu không có lựa chọn từ Chu Thiên Tinh Không Giới tiến vào nhập thần giới, bởi vì tại nơi một hồi thần chiến sau khi, tuy rằng thần giới cường giả đều đang cởi nhạo hủy diệt thần hệ, nhưng trên thực tế không ai có thể lơ là cùng xem thường Chu Thiên Tinh Không Giới quất khởi. Bởi vậy, ở Chu Thiên Tinh Không Giới ngoại có rất nhiều giám thị người, bọn họ giám sát Chu Thiên Tinh Không Giới nhất cử nhất động, một khi có Chu Thiên Tinh Không Giới người tiến vào nhập thần giới, nào sẽ bị thần giới mỗi cái thần linh cùng thần hệ, trận doanh hiểu rõ. Vì lẽ đó. Triệu Long Tiêu lựa chọn đến lớn La Tinh Không xuyên qua tiến vào vào trong thần giới, hắn đến rồi Đại La Tinh Không sau khi tự nhiên là tránh không được đi gặp một lần mình Minh Hữu các bạn bè. Triệu Tiên Sinh, lần này các ngươi Chu Thiên Tinh Không Giới nhưng là xuất tấn danh tiếng, trước một quãng thời gian ta đi một chuyến thần giới, đâu đâu cũng có lưu truyền các ngươi Chu Thiên Tinh Không Giới kinh thiên chiến tích A Ở trong Thiên Cung đã khôi phục như cũ Thái Nhất Thần Đế tự mình mời tiệc Triệu Long Tiêu, giờ phút này cái thượng vị thần một mặt cảm khái cùng thần sắc phức tạp nhìn Triệu Long Tiêu. Không nghĩ tới đều là tinh không giới chu thiên tinh không giới lại sẽ dàn vật ra động tĩnh lớn như vậy đến, mà hết thể này nhân vật then chốt chính là Triệu Long Tiêu. Hiện tại bất kể là tinh không giới vẫn là thần giới người trong đều biết Triệu Long Tiêu phía sau nhưng là đứng hai vị thiên địa bá chủ, có hai vị này tồn tại chỗ dựa, vậy ai cũng không có thể không nhìn Triệu Long Tiêu. Cũng chính vì như thế, Thái nhất thần đế nhiệt tình mời tiệc Triệu Long Tiêu, ở thương mại hô thổi sau một khoảng thời gian, một bóng người xuất hiện ở mời tiệc Triệu Long Tiêu bên trong cung điện. Nhìn người tới triệu long tiêu cùng thái nhất thần đế đồng thời đứng lên. Triệu tiên sinh, thái nhất bệ hạ, đã lâu không gặp. Ký lù cười nhìn về phía hai người. Ta chỉ hoán một lúc, không tới chậm đi. Ký lù sau khi nói xong một mặt treo gẹo nhìn triệu long tiêu chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ gã ả mẫu thần nhưng làm mời người thật nhiều lần, đáng tiếc người bận biểu vẫn không rảnh. Gã ả mẫu thần muốn gặp triệu tiên sinh. Thái nhất thần đế lộ ra một kêu bất ngờ vẻ ta nhớ tới mâu thần đã đến ngàn vạn năm chưa từng thấy tự nhiên sinh mệnh thần hệ ra thần linh. Bởi vì mâu thần đến rồi thời kỳ mâu chốt, lần trước cũng là may mà triệu tiên sinh trợ giúp, để mâu thần có thể bước ra mang tính then chốt một bước, hiện tại bất hủ có hy vọng. Ký lù trong giọng nói mang theo nhảy nót. Bất hủ có hy vọng. Thái nhất thần đế vẻ mặt hơi động gã ả mâu thần đây là muốn bước ra bước đi kia. Ký lù liếc mắt nhìn hắn, không có đang nói cái gì. Mà Thái Nhất thần đế cũng biết mình có chút nói lỡ, không nên đánh thăm người khác bí mật, mau mau mím mím môi sau không nói thêm gì nữa. Ta lần này đến Đại La Tinh không giới nguyên nhân chính là muốn mượn đường tiến vào nhập thần giới, vì lẽ đó, còn muốn xin mời hai vị hỗ trợ. Ở bầu không khí lung túng thời điểm, triệu long tiêu mở miệng hóa giải lúng túng bầu không khí. Cái gì? Ngươi rốt cục muốn đi vào thần giới à? Ký lũ lộ ra một kia bất ngờ cùng kinh hỉ cái kia nếu như vậy, ngươi thì sẽ không thể ở chối từ mẫu thần mời. Thấy cổ lao nhất trí tôn thần cũng là vinh hạnh của ta. Triệu Long Tiêu cười hồi đáp. Cứ quyết định như vậy đi, lần này chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ nhất định sẽ khỏe mạnh chiêu đái ngươi vị quý khách kia. Kỷ lù cười nói. Bởi vì Triệu Long Tiêu đáp ứng tiếp thu mời nguyên nhân, ký lù tình tự rất cao. Song phương cũng chén dao ngọn đèn uống vài chén rượu ngon. Cuối cùng tân khách đều vui mừng rời đi, mà Triệu Long Tiêu nhưng là tạm thời ở tại thái nhất thần đế trong thiên cung. Tuy rằng có chút ngượng ng thế nhưng phía ta bên này có thể phải xin nhờ tiên sinh một ít chuyện. ở ngày thứ hai nghỉ ngơi xong sau khi triệu long tiêu liền chuẩn bị cáo từ trước khi rời đi hướng về thần giới thời điểm thái nhất thần đế lộ ra một tia thẹn thùng vẻ mặt đến không có chuyện gì đủ khả năng bên dưới ta sẽ giúp một tay dù sao chúng ta là minh hữu sao triệu long tiêu chân thành nói rằng ngươi cũng biết chúng ta thái nhất thần quốc người phía sau là chiến ma thế nhưng chiến ma các hạ gần đoạn thời gian cũng không có tin tức Vì lẽ đó ta nghị xin ngươi đến rồi thần giới sau khi giúp ta tìm hiểu một hồi chiến ma các hạ, nếu như có thể thông báo đối phương là không thể tốt hơn. Thái nhất thần đế một mặt lo lắng nói rằng, không thành vấn đề, đang cùng gạ ả mẫu thần thấy song sau khi ta sẽ du lãm thần giới, đến thời điểm giúp ngươi tìm hiểu, có điều kính xin bệ hạ không cần nói cho bất luận người nào ta tiến vào nhập thần giới tin tức. Triệu Long Tiêu thoải mái đồng ý. Chương 673, Thiên địa bá chủ, gạ ả. Ở Thái Nhất Thần Đế Thiên Ân Vạn Tạ bên trong, Triệu Long Tiêu rời đi Thái Nhất Thần Quốc đi tới Tổ Mã Thần Miếu, mà đang ở Triệu Long Tiêu sau khi rời đi, Thái Nhất Thần Đế bên cạnh không gian ánh sáng một trận vặn vẹo sau khi xuất hiện một bóng người. Ta có chút không rõ chiến ma các hạ tại sao không trực tiếp mời hắn, muốn cho hắn chủ động đi tìm chiến ma các hạ. Thái Nhất Thần Đế đối với đột nhiên ra hiện ở bên cạnh bóng người cũng không ngoài ý muốn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi. Nếu là trực tiếp nói cho hắn biết sẽ vô dụng. Bởi vì chỗ đó cần tổ vũ dấu ấn người truyền thừa mới có thể đến, mà chiến ma các hạ vì tìm tới vị kia truyền thừa đã bị vây ở nơi đó thời gian rất lâu, ngươi cũng biết lây chiến ma các hạ tinh khí chắc chắn sẽ không tiếp thu người khác trợ giúp, vì lẽ đó chỉ có thể dùng phương thức này để người này tiến vào đi trợ giúp chiến ma các hạ rồi. Thần bí bóng người để thái nhất thần đế lộ ra một tia hoàng hốt vẻ, nhưng sau đó thái nhất thần đế vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Nhưng nếu là để hắn phát hiện chúng ta đặt bấy tính toán hắn, Chúng ta Thái nhất thần quốc rất có thể mất đi hắn hữu nghị. Thái nhất, người không được quên, các người Thái nhất thần quốc đứng phía sau chính là chiến ma các hạ, mà không phải hắn, hơn nữa chúng ta này sao có thể tính là là đặt bấy tính toán đây. Chiến ma các hạ huyết mạch cũng truyền thừa từ vụ tộc, chỉ có điều sau đó bị chốc ra, hai người bọn họ ở theo một ý nghĩa nào đó xem như là cùng tộc, cùng tộc trong lúc đó biết nhau lại không có gì. Đối với thần bí bóng người mạnh mẽ giải thích, Thái nhất thần đế chỉ có thể về lấy cười khổ. Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, dù sao nói cũng đã đi ra, triệu Long Tiêu cũng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Một bên khác, triệu Long Tiêu đã đi tới tổ mã bên trong tòa thần miếu, lần này không giống với lần trước triệu Long Tiêu rằng coi nhiều lần mới nhìn thấy thiên mẫu kỳ lũ. Ngược lại là thiên mẫu kỳ lũ mang theo tổ mã trong thần miếu cái khác mười một vị thần linh đồng thời nên tiếp triệu Long Tiêu, lớn như vậy trận chiến hiện ra tự nhiên sinh mệnh thần hệ đối với triệu Long Tiêu coi trọng. Dù sao Triệu Long Tiêu ngoại trừ đứng phía sau hai vị thiên địa bá chủ ở ngoài, bản thân của hắn cũng là một vị cực kỳ trẻ tuổi thượng vị thần. Nếu không phải thiên địa bá chủ vầng sáng quá trói mắt, Triệu Long Tiêu lấy trẻ tuổi như vậy niên kỳ linh thành tiểu thượng vị thần đều có thể để thần giới thế lực khắp nơi nên rành. Không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy năm không gặp, người đã là vui vẻ sung sướng, hiện tại càng là thần giới thần linh trong miệng đại nhân vật A. Ở ký lục còn chưa mở lời thời điểm. Một vị đã từng cùng Triệu Long Tiêu đã gặp tinh linh nữ thần mở miệng cảm khái nói Chỉ là có chút kỳ ngộ mà thôi Đối với người khác tán thưởng, Triệu Long Tiêu rất là khiêm tốn đáp lại vài câu Sau đó hắn rồi cùng kỳ lũ trò chuyện lên chuyện chính Lần này do kỳ lũ toàn quyền phụ trách Triệu Long Tiêu thấy gã ả mâu thần chuyện nghi Song Phương đều là người quen cũ, vì lẽ đó cũng không có cần thiết khách sáo Thẳng vào chủ đề sau khi, kỳ lũ liền mang theo Triệu Long Tiêu đạt thành pháp tắt chi trước thuyền đi về phía Nam Thiên Thần Vực. Đem so sánh với Bắc Thiên Ma Thần vực, Nam Thiên trong thần vực đại đa số là thủ tự cùng trung lập trong trận doanh mỗi cái thần hệ thần linh. Thần giới tổng cộng cũng là ngũ đại khu vực, Bắc Thiên Ma thần vực, Nam Thiên thần vực, Trung thổ Thiên Nguyên, Tây Thiên Tịnh Thổ cùng Đông Thiên Hỗn Độn quy Khư. Trận doanh, thần hệ, các thần linh chiếm cứ cũng là hai đại khu vực, Bắc Thiên Hòa Nam Thiên, mà cùng hai người này khu vực tướng so ra, Trung thổ Thiên Nguyên, Tây Thiên Tịnh Thổ cùng Đông Thiên Hỗn Độn quy Khư cái kia không thích hợp thần linh sinh tồn địa vực. Bởi vì tại đây ba cái địa phương có cái khác sinh linh mạnh mẽ tộc quần tồn tại, trong đó càng là không thiếu cấm khu, cấm địa trở khủng bố khu vực. Mà nam thiên thần vực bên trong khu vực chia làm, thần quốc, thần vực hai cái phân loại, trong đó thần quốc rất dễ hiểu, giống như là các thần linh khai sáng thế giới, trong thế giới là các thần linh tín ngưỡng sinh linh sinh tồn địa phương, tỉnh cờ cũng sẽ có cái khắc thần linh đi tới người khác thần quốc tiến hành giao lưu cùng giao dịch. Cho tới thần vực đó chính là thần quốc tập hợp thể cũng tỷ như nói tự nhiên sinh mệnh thần hệ các thần linh chô ở khu vực chính là tự nhiên sinh mệnh thần vực ở đây có vài lấy ngàn vạn kế thần quốc tồn tại mỗi một cái thần quốc đều so với tinh không giới đại rất nhiều thần quốc cùng thần vực giống như là từng cái từng cái sinh linh khu dân cư đứng sững ở thần giới gần như vô ngần lãnh thổ quốc gia bên trong triệu long tiêu bọn họ ngồi pháp tắc chi thuyền trực tiếp đến tự nhiên sinh mệnh thần vực trung tâm nơi sinh mệnh mẫu xảo. vừa ra pháp tắc chi thuyền triệu long tiêu cũng cảm giác được các loại pháp tắc hiện ra Cái kia có thể thấy rõ ràng pháp tắc để triệu lòng tiêu nhìn mà than thở. Ở đây tu luyện một ngày thì tương đương với ngoại giới 100 ngày, coi như là một cái tư chất ngu rốt người ở đây tu luyện cái 100 ngày cũng có thể trở thành vì là cường giả. Bất quá đối với thần linh tới nói, những này pháp tắc là một điểm tác dụng cũng không có, bởi vì thần linh cảnh tu luyện chính là quy tắc, tìm hiểu quy tắc bản nguyên sau đó dung nhập vào mình thần thuật, thần cách bên trong mạnh mẽ tự mình. Không hổ là thần giới, nơi này thiên địa nguyên khí như thế sung túc, gần như sắp biến thành xúc tu có thể mò thực chất, một người bình thường ở đây đợi mấy ngày là có thể kéo dài tuổi thọ, nếu như chờ cái một hai năm trực tiếp trở thành phi thiên cường giả. Triệu Long Tiêu cảm khái nói, đang bình thường người xem ra quả thật là như thế, thế nhưng đối với cho chúng ta thần linh tới nói những thứ này đều là có cũng được mà không có cũng được tồn tại, như có thời gian như vậy còn không bằng nhiều tìm hiểu một ít quy tắc bản nguyên đây. Ký lù một bên trò cười một bên dẫn linh Triệu Long Tiêu đi vào sinh mệnh mẫu xào bên trong. Bởi vì Triệu Long Tiêu yêu cầu, vì lẽ đó đám người bọn họ đi là đặc thù đường đối, trừ bọn họ ra ở ngoài, không có cái khác thần linh nhìn thấy Triệu Long Tiêu. Dù sao Triệu Long Tiêu nhưng là biết mình hai vị đại địch hủy diệt thần hệ chả có thời không quản lý cục tại thần giới bên trong nhưng là thế lực khổng lồ. Đặc biệt là hủy diệt thần hệ, nơi này chính là bọn họ đại bản doanh, coi như là không dám bi quá hóa liều, nhưng nếu như lén lút ra chiều cái kia Triệu Long Tiêu này cánh tay nhỏ chân nhỏ cũng rất nguy hiểm cho nên vẫn là biết điều cẩn thận tốt, rất nhanh triệu Long Tiêu bọn họ liền thông qua màu xanh lục thủy tinh đường nối đi tới một cái to lớn trong đại sảnh, trong đại sảnh bộ này đây các loại thủy tinh tinh diện chế tạo đang phát tán ra ánh sáng dịu dịu đồng thời còn có thể từ nội bộ xem đi ra bên ngoài bao la thần giới thiên địa. Hoan nên ngươi đến, ân nhân của ta. Ngay ở triệu Long Tiêu mới vừa quan sát hoàn cảnh thời điểm, một thanh âm bên trong một luồng đặc thù uy thế để triệu Long Tiêu giật mình tỉnh lại. Gã ạ, mẫu thần. Triệu Long Tiêu giật mình trong lòng, vội vàng hướng xuất hiện ở chính giữa đại sảnh chống một cái gậy lao phụ nhân hành lễ. Trước mắt trí tôn thần có chút lật đổ hắn đối với trí tôn thần cảm quan, không đều nói trí tôn thần cường vô địch sao. Làm sao người trước mắt cùng cái hàng xóm bà lao như thế, có điều, vị này bà lao trên người tản ra huy thế nhưng là để triệu Long Tiêu trái tim co rụt lại. Bởi vì huy thế như vậy hắn cảm thụ qua, có điều cảm giác này chỉ ở vĩnh sinh thiên tôn phương hàn cùng diệp thiên đế trên người cảm nhận được, lẽ nào? Chúc mừng mẫu thần tiến thêm một bước, đến chứng bất hủ. Triệu Long tiêu chỉnh trọng thi lễ một cái, coi như hắn đứng phía sau hai vị thiên địa bá chủ, đối với một cái cùng vị thiên địa bá chủ cấp nhân vật cũng phải tôn trọng. Chương 674, canh Gác Minh Ước. Bất hủ, nào có dễ dàng như vậy a? Bất quá chỉ là vừa vặn tìm được một kia thời cơ, muốn đi vào thiên địa bá chủ loại này bất hủ cảnh giới chả phải cần một khoảng thời gian. Bà lao vậy gà ạ mẫu thần mỉm cười nói. Được rồi, cái này không trọng yếu. Lần này cô ý mời ngươi đến, một mặt là nói xin lỗi với ngươi, còn có một phương diện chính là báo đáp ngươi. Chính là bởi vì sự xuất hiện của ngươi mới để cho thương thế của ta chuyển biến tốt, hơn nữa để ta tìm được một kia thành tiểu thiên địa bá chủ thời cơ, thế nhưng ở các ngươi tinh không giới sống còn thời khác, ta nhưng không có thể giúp đỡ được việc, thật sự là thấy thẹn đối với ngươi à. Nghe xong gà ả mẫu thần sau, triệu long tiêu vội vàng khoát tay háo một cái. Cái này lại không trách được ngài. Tuy rằng ngài cao cao tại thượng là tự nhiên sinh mệnh thần hệ chi chủ, nhưng ngươi nên vì toàn bộ thần hệ cân nhắc, không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân mà liên lụy toàn bộ thần hệ. Hơn nữa, các người lúc trước đã trợ giúp quá chúng ta tinh không giới vượt qua một lần nguy cơ, vì lẽ đó, chúng ta xem như là hô không thiếu nợ nhau. Triệu Long Tiêu để bên trong cung điện cái khác thần linh lộ có ngoài ý muốn vẻ, vốn cho là hắn sẽ đối với tự nhiên sinh mệnh thần hệ ngồi xem mặc kệ mà lòng mang oán hận, nhưng hiện tại xem ra lòng của người ta ngực còn rộng lớn hơn nhiều lắm Ngược lại là chính bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. Không đồng dạng như vậy, ngươi không biết gả ả Mẫu Thần ở chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ địa vị, ngươi cứu Mẫu Thần thì tương đương với là chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ thiếu nợ một mình ngươi ân huệ lớn, lần trước trợ giúp các ngươi tinh không giới vượt qua nguy cơ còn chưa đủ lấy trả lại ân tình của ngươi, vì lẽ đó lần này Mẫu Thần chuẩn bị cùng các ngươi Chu Thiên tinh không giới ký kết canh gác minh ước. Ở Triệu Long Tiêu bất dĩ vi nhiên thời điểm, một vị mái tóc dài màu vàng óng Một tấm anh khí mười phần khuôn mặt nữ thanh niên đứng dậy. Thái dương nữ thần đi ạ nạ nói đúng, ký kết canh gác minh ước sau khi, sau đó chúng ta chính là cộng cùng tiến lùi minh hiếu, đến thời điểm coi như là những thế lực khác muốn đối phó các người, chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ cũng có lý do ra tay rồi. Ký Lu ở một bên phụ hòa nói. Thái dương nữ thần, triệu long tiêu ánh mắt sáng lên, vị này chính là tự nhiên sinh mệnh thần hệ vô thượng thần, hơn nữa còn là tiếng tâm lừng lệ nữ chiến thần không nghĩ tới vị này nữ chiến thần đối với hắn ấn tượng tốt như vậy. Triệu tiên sinh, kính xin ngươi cùng chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ ký kết canh gác minh ước, từ nay về sau chúng ta đồng thời cùng tiến lùi, cùng chung hoàn nạn Theo từng vị thần linh hô ứng, Triệu Long Tiêu trong lòng từ từ cảm động, chính mình chỉ là giúp đối phương một lần, nhưng đối phương xác thực vững vàng ghi nhớ trong lòng, như vậy có tình có nghĩa minh Hữu hắn còn có cái gì lý do cự tuyệt. Bởi vậy, ở Triệu Long Tiêu đồng ý sau khi... Chu Thiên Tinh không giới phía sau nhiều hơn một vị đáng tin minh hiếu, lấy tự nhiên sinh mệnh thần hệ thế lực, coi như là hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục đều phải thận trọng đối xử. Hơn nữa, hiện tại gà ả mẫu thần tìm được rồi thành tiểu thiên địa bá chủ thời cơ, lại đứng Triệu Long Kiêu bên này, thế lực của hắn bao quát thiên địa bá chủ sẽ đối phó Chu Thiên Tinh không giới cùng Triệu Long Kiêu đều phải thận trọng ở thận trọng. Triệu Long Kiêu cũng không nghĩ tới tự nhiên sinh mệnh thần hệ cho hắn như thế một cái niềm vui bất ngờ. Đây coi như là hắn tiến vào nhập thần giới khai môn hồng. Đang xác định song phương ký kết canh gác minh ước sau khi, đón lấy chính là tự nhiên sinh mệnh thần hệ mời tiệc triệu Long Tiêu phân đoạn, hắn bị tự nhiên sinh mệnh thần hệ nhiệt tình khoản đái. Ở xanh ngăn sau khi, triệu Long Tiêu cũng không có cứ vậy rời đi, mà là hướng về tự nhiên sinh mệnh thần hệ chúng thần linh đưa lên một phần lễ vật nhỏ. Triệu tiên sinh, đây là sinh mệnh nguyên tuyển, lễ vật này thật sự là quá quý trọng, chúng ta không thể nhận. Làm có thần linh nhìn thấy triệu long tiêu đưa lễ vật nhỏ thì, cả người đều ngây dại. Không có chuyện gì, một phần lễ mọn mà thôi, mọi người hiện tại đều là người một nhà, khách khí như thế làm gì. Đối với chúng thần chối tử, triệu long tiêu vội vàng nói một câu liền cớ rời đi. Vị này triệu tiên sinh cũng thật là hào phong a. Nhìn thấy triệu long tiêu vội vội vàng vàng rời đi bóng người, tự nhiên sinh mệnh thần hệ các thần linh cảm khái không thôi. Đây cũng không phải là cái gì lễ vật nhỏ, mà là hậu lệ a. Tuy rằng chỉ có một bình nhỏ, nhưng chỉ cần không chết đều có thể dựa vào sinh mệnh nguyên tuyển cứu trở về, này tương đương với cho chúng thần linh đưa một đạo hộ thân phủ. Đón lấy nên đi tìm tổ vu di khu. Tuy rằng vừa nãy không tiện từ tự nhiên sinh mệnh thần hệ trực tiếp tìm rõ tổ vu di khu tin tức, thế nhưng dựa vào triệu lòng tiêu tự thân huyết thống nên có thể nhận biết được một ít. Mà triệu Long tiêu cũng đúng là làm như vậy, chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì hắn thực lực không đủ mạnh duyên cớ, ở cảm ứng đại nửa ngày sau vẫn là không có cảm giác nào. Điều này làm cho Triệu Long Kiêu có chút muốn bỏ qua. Triệu Long Kiêu cũng không phải dễ dàng buông tha người, nếu không thể dùng huyết mạch biện pháp nhận biết, vậy hắn liền dự định trước tiên thu thập tin tức, trước tiên thành lập một cái tổ chức tình báo, chỉ cần có tổ chức tình báo tiến hành tin tức bắt được nói, cái kia Triệu Long Kiêu là có thể từ trong dấu vết tìm được có thể ẩn dấu tổ vu di khu địa phương. Mà nói đến thu thập tình báo người lợi hại nhất, liền không thể không nói đến vực ngoại thiên ma nhất tộc, vực ngoại thiên ma bộ tộc mặc dù là họa tứ phương. Nhưng là bọn hắn cũng là chư thiên vạn giới hiểu rõ nhưng là chỉ đứng sau thời không quản lý cục, mà đối với thần giới hiểu rõ, vực ngoại thiên ma bộ tộc cũng khẳng định hiểu được rất nhiều tân mật. Mà triệu Long Tiêu bắt bộ phù đồ trong thắp nhưng là có thật nhiều vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả tồn tại, bởi vậy, triệu Long Tiêu trực tiếp triệu hoán ra vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả, chuẩn bị trước tiên tìm hiểu tình huống. Tôn thượng, tuy rằng chúng ta đúng là biết một ít tân mật, nhưng những này tân mật đại đa số là theo mỗi cái thần hệ cùng thần linh có liên quan. Còn nói cái gì Tổ vu Di Khu, có lẽ là bởi vì thực lực chúng ta không đủ quan hệ, vì lẽ đó, chúng ta cũng không biết phương diện này tình báo. Chỉ có điều mặc dù là cho gọi ra vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả, Triệu Long Kiêu lấy được vẫn là khiến người ta thất vọng trả lời. Có điều, hắn cũng biết Tổ vu Di Khu can hệ trọng đại, nếu là tốt như vậy tìm được nói, sợ là sớm đã bị thần giới bên trong những cường giả khác tìm được rồi. Vì lẽ đó, Triệu Long Kiêu cũng không có nhiều thất vọng, nếu tạm thời không có manh mối vậy thì hiện tại thần giới bên trong thành lập một cái bí ẩn tình báo cứ điểm đi sau đó phái ra vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả đi thu thập tình báo lấy vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả năng lực bọn họ là tốt nhất thu thập tình báo nhân viên có điều cái này cứ điểm nhất định phải bí ẩn triệu long tiêu ở tư tuân vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả sau khi hắn dứt khoát quyết nhiên đem tình báo cứ điểm địa chỉ lựa chọn ở được xưng phong phú toàn hàng diện thần giới trung tâm vạn giới thành vạn giới thành là các thần linh hạt nhân điểm tụ tập Nơi này là tập giao dịch, giao lưu, giải trí, văn hóa, đấu chiến chờ chư nhiều chức năng làm một thể thần giới trung tâm thành thị. Nơi này ngư long hôn tạp, ngoại trừ thần linh ở ngoài còn có cái khắc cường đại thần giới đất sinh linh. Bởi vậy, ở đây có thể thu thập được trong ngày thường hiếm thấy tìm được tình báo. Ở xác nhận tình báo cứ điểm vị trí sau khi Triệu Long Kiêu liền xuất phát vạn giới thành, chỉ là vẫn không có chờ hắn đến vạn giới thành, hắn ngay ở bán trên đường bị người ngăn cản. Chương 675, tìm tới cửa hợp tác. Rồ diệt, triệu long tiêu trong lòng chìm xuống, lập tức câu thông đại lao chuẩn bị tiến hành thoát đi. Chờ một chút, ta cũng không phải tới thương tổn ngươi. Tựa hồ biết triệu long tiêu ý nghĩ rồ dịp vội vàng khoát tay háo một cái, ra hiệu chính mình không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng triệu long tiêu làm sao có khả năng dễ tin hắn? Chớ nhìn hắn ở chu thiên tinh không giới bên trong không chế được tổ vu di khu treo lên đánh thần linh cảnh cường giả, nhưng trên thực tế triệu long tiêu cũng chỉ là một thượng vị thần mà thôi, cùng rồ diệt như vậy đạo thần tướng kém nhiều lắm. Trừ phi là vận dụng hệ thống thần chi quyền bính năng lực, nếu không, Triệu Long Tiêu tới tấp trung khả năng bị rổ dịch thuân sát. Bởi vậy, rổ dịch tuy rằng biểu hiện ra định ý, nhưng Triệu Long Tiêu vẫn là thận trọng nhìn hắn, chỉ cần có có cái gì không đúng địa phương, hắn sẽ lập tức xuyên qua về chu thiên tinh không giới. Kỳ thực, lần này đến ta là đại biểu bở lọ vô thượng thần đến cùng người nói chuyện hợp tác công việc. Rổ dịch rất rõ ràng Triệu Long Tiêu giờ khắc này đối với hắn để phòng tâm lý, dù sao ở trước đây không lâu, song phương vẫn là chết địch vì lẽ đó đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của chính mình. Hợp tác. Vượt ngoại thiên ma bộ tộc muốn hợp tác với ta. Triệu Long Tiêu đều có chút hoài nghi lỗ hai mình ngay lầm, song phương tương ái tương sát lâu như vậy, lẫn nhau kết huyết hải thâm cửu hiện tại dô dịt lại đưa ra song phương hợp tác, điều này làm cho Triệu Long Tiêu có chút không hiểu nổi vượt ngoại thiên ma bộ tộc đến tột cùng là tính toán gì. Không sai, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc muốn thoát khỏi vận mệnh chỉ có thể mượn ngoại lực. Mà ngươi chính là cái kia ngoại lực, bởi vì ngươi đứng phía sau hai vị thiên địa bá chủ, đến thời điểm mặc dù là biết chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc nương nhờ vào ngươi, ma tổ cũng biết kiêng kỵ hai vị kia thiên địa bá chủ tồn tại mà không dám đối với chúng ta động thủ. Do dịt để triệu long tiêu lộ ra một kia suy nghĩ sâu sắc vẻ, ban đầu ở thần phạt cuộc chiến sau khi kết thúc bờ lò thật giống cũng có từng nói lời tương tự, hay là chính là từ khi đó bắt đầu vượt ngoại thiên ma bộ tộc điều chỉnh đối với mình, đối với chu thiên tinh không giới sách lược. Vậy ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với các người Tuy rằng cảm nhận được rồi vượt ngoại thiên ma bộ tộc một điểm thành ý Nhưng Triệu Long Tiêu cũng không có đồng ý Bởi vì vượt ngoại thiên ma bộ tộc thật sự là quá rào hoạt khó lường Nếu là tin tưởng hắn như vậy môn Triệu Long Tiêu rất khả năng bị nuốt đến liền xương vụn đều không còn xuất lại Còn có một cái nguyên nhân chính là vượt ngoại thiên ma bộ tộc mất hết tên tuổi Ở chư thiên bạn giới bên trong danh tiếng đều rất nguy Nếu là hợp tác với bọn họ Như vậy những thứ khác thần linh Thần hệ có thể sẽ đối với hắn có kiên kỵ, như vậy triệu Long tiêu tương lai tại thần giới phát triển sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, đó chính là ma tổ la hầu. Đừng xem triệu lòng tiêu đứng phía sau hai vị thiên địa bá chủ, nhưng hai vị này siêu cấp lớn lấy ra được chàng phí dùng một chút tử chính là 45 triệu. Nếu là ma tổ biết được vực ngoại thiên ma bộ tộc mặt khác nương nhờ vào người khác nhất định sẽ rất tức giận. Đến thời điểm triệu Long tiêu nhất định phải muốn cho gọi ra hai vị siêu cấp lớn cầm. Nếu là không có đầy đủ danh vọng giá trị ép thần, triệu long tiêu cũng không có cái kia sức lực đối mặt ma tổ la hầu, vì lẽ đó, triệu long tiêu hạ không được quyết định. Dựa vào cái gì hợp tác với chúng ta? Ở triệu long tiêu tâm tư vạn ngàn do dự bất định thời điểm, dô dịt đạo thần nợ nụ cười. Dựa vào chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc trải rộng chư thiên vạn giới, biết các loại loại hình bí ẩn tình báo, dựa vào chúng ta có năng lực trực tiếp trợ giúp người xây dựng lên cơ cấu tình báo. Hơn nữa còn có thể cho ngươi cung cấp còn lại mấy vị tổ Vu di khu vị trí. Dô dịt để Triệu Long Kiêu sắc mặt ngưng lại, chính mình đến thần giới mục đích ngoại trừ Vu tộc Vu thần ở ngoài sẽ không có những người khác biết được, tại sao dô dịt lại biết. Không phải Vu thần xảy ra vấn đề, mà là bị ngươi thu phục vực ngoại thiên ma ra vấn đề. Tựa hồ biết Triệu Long Kiêu suy nghĩ trong lòng, dô dịt nở nụ cười. Không thể, bắt bộ phù đồ tháp độ hóa vực ngoại thiên ma cũng sẽ không phản bội ta, cái này ta có thể xác định. Triệu Long tiêu nhưng là khẳng định tiến hành phủ quyết. Ngươi không rõ ràng ý của ta, ngươi cũng không biết chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc. Dô Di bất trí khả phủ lắc lắc đầu. Ngươi rơi trướng vượt ngoại thiên ma cường giả cũng không có phản bội ngươi. Chúng ta mặc dù có thể biết được những tin tức này đó là bởi vì chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc đặc tính. Mỗi cái vượt ngoại thiên ma bộ tộc sinh ra bắt đầu linh hồn cùng tư duy rồi cùng đến ám ma nguyên bằng định. Cũng chính là bởi vì loại nguyên nhân này, vượt ngoại thiên ma cho dù chết cũng có thể mượn cùng đến ám ma huyền chói chặt linh hồn tiến hành sống lại. Đồng thời, đến ám ma huyền cũng là của chúng ta tin tức chứa đựng khí, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc có thể tiêu tốn giá cả to lớn từ đến ám ma huyền bên trong điều thủ tín hơi thở, cũng chính vì như thế, khi ngươi cùng ngươi giới chướng tiến hành câu thông thì chúng ta cũng có được tình báo của ngươi. Dô để Triệu Long Kiêu đáy lòng một trận lạnh lẽo, không nghĩ tới trong này còn có như vậy tân mật, chính mình tự cho là triệt để khống chế độ hóa vượt ngoại thiên ma cường giả. Nhưng trên thực tế mỗi cái vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả trên người đều có cái hậu môn, làm vực ngoại thiên ma chúa tể rồ dịch cùng bờ lò có thể tùy ý ra vào cái này hậu môn tiến hành tìm đọc. Cứ như vậy, triệu long tiêu cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả thương nghị chuyện tình đều biết bị rồ dịch cùng bờ lò. Đã hiểu biết. Đương nhiên, này phải hao phí giá cả to lớn, vì lẽ đó, cũng không phải không hạn chế sử dụng, ngươi yên tâm đi. Rổ dịch nhìn thấy triệu long tiêu sắc mặt chấn ăn nói. Tin ngươi cái quỷ. Người cái lao giả nát rượu rất ư, đối với Dụ Dật tan ủi, Triệu Long tiêu trận tròn mắt. Trong lòng hắn quyết định chờ chút liền câu thông đại lao đưa cái này hậu môn cho đóng kín, lời nói như vậy xem vực ngoại thiên ma bộ tộc còn có thể hay không thể nhìn thấy bí mật nhỏ của mình. Có điều, Dụ Dật nếu có thể đưa cái này tân mật nói cho Triệu Long tiêu, vậy đã nói rõ hắn lần này tới mục đích xác thực rất chân thành, cũng không phải cố làm ra vẻ bí ẩn, hơn nữa nghĩ đến vực ngoại thiên ma bộ tộc năng lực, Triệu Long tiêu trong lòng rất nhanh làm ra quyết định. Có thể nói một chút nhìn có thể hay không hợp tác. Hợp tác là có thể hợp tác, nhưng ta muốn nhìn thấy các ngươi thành ý. Triệu Long Kiêu nói rằng, không thành vấn đề. Nhìn thấy Triệu Long Kiêu rốt cục có nhả ra dấu hiệu, dô dịch cũng là thở phào nhẹ nhõm, chính mình nhiệm vụ của lần này xem như là tạm thời đã xong rồi. Ngươi không phải muốn thành lập cơ cấu tình báo mà. Ta trực tiếp dẫn ngươi đi vạn giới thành hoa đầu hẻm, nơi đó là chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc tại thần giới một cái trong tình báo khu điểm. Từ thân giới các phe tình báo đều tụ tập với nơi đó, ngươi không cần ở nhọc lòng mất công sức thành lập cơ cấu tình báo, trực tiếp có thể đem cái kia tình báo điểm biến thành của mình. Các ngươi liền tin tưởng ta như vậy, không sợ đến thời điểm tiền mất tật mang, như vậy sự tổn thất của các ngươi liền quá lớn. Triệu Long Tiêu chấn động trong lòng, không nghĩ tới rổ dịt lại đem một cái toàn diện, thành thục mạng lưới tình báo giao cho hắn, như vậy đúng là bất đi hắn không ít công phu. Cùng tự do so ra đây cũng được cho cái gì đây? Chỉ cần có thể tranh thủ đến vận mệnh của mình, những này hy sinh đã đáng giá. Rộ dịt ngữ khí thâm trầm nói rằng, chương 676, vực ngoại thiên ma bộ tộc vận mệnh bi thảm. Nói các ngươi thật giống như nhiều không tình nguyện như thế. Triệu Long Tiêu cũng không đáng thương rộ dịt, ngược lại hắn cười gần trào phúng lên. Ngươi có biết hay không hiện ở bên ngoài sinh linh đối với các ngươi sợ như sợ cọp sói, mà các ngươi tương đương với hủy diệt, vận rủi đại danh tử. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đồng ý như vậy trở thành người người gọi có con chuột sao đối mặt triệu long tiêu trào phúng dô dịt ngựa khí trầm thấp tự thuật lên vực ngoại thiên ma bộ tộc tần mật đến Vực ngoại thiên ma bộ tộc là rất yêu thích điều khiển lòng người nhưng loại này điều khiển lòng người khoảng chừng người tu luyện tu luyện tới cảnh giới nhất định thì vượt ngoại thiên ma bộ tộc mới phải xuất hiện mà đây là thiên đạo giao cho vực ngoại thiên ma bộ tộc quyền lợi bọn họ giống như là một cửa ải giống như vậy chỉ cần thông qua bọn họ xét duyệt mới có thể nhảy lên tới cảnh giới càng cao hơn nếu là bọn họ xét duyệt không quá quan người tu luyện kia sẽ tu vi rút lui nghiêm trọng càng là sẽ nổ chết mà chết. Cái này cũng là vực ngoại thiên ma bộ tộc ban đầu tồn tại ý nghĩa, dù sao tu sĩ si nếu là không hạn chế cường đại nói, bọn họ sẽ cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, đến thời điểm tầng dưới chót sinh linh cũng chưa có hy vọng, đây không phải là một cái hoàn mỹ thiên đạo đại thế giới. Bởi vậy, thiên đạo giao cho vực ngoại thiên ma bộ tộc quyền lợi như vậy, xét duyệt người tu luyện, nếu như thông qua xét duyệt là có thể trở nên càng mạnh hơn, phản chi sẽ xóa đi người tu luyện này tồn tại. Ma ở duy nhất thế giới đóng biến mất sau khi, Thiên đạo cũng đã biến mất, Thiên đạo giao cho vực ngoại thiên ma bộ tộc quyền lợi bị Hưu Tâm Nhân nắm giữ trong lòng bàn tay, ma tổ lợi dụng vực ngoại thiên ma bộ tộc năng lực bắt đầu xâm lấn chư thiên vạn giới. Vực ngoại thiên ma bộ tộc cũng từ đơn thuần xét duyệt tu sĩ có phải là có thể tiến một bước cửa ải đã biến thành thanh trừ sinh linh công cụ, dựa theo ma tổ từng nói, nếu là sinh linh quá nhiều nói liền muốn thỉnh thoảng tiến hành thanh lý, như vậy mới sẽ không dẫn đến sinh linh tràn lan, đồng thời tài nguyên cũng sẽ không lãng phí. Cái này cũng là vực ngoại thiên ma bộ tộc bắt đầu đối với phổ thông sinh linh động thủ, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu, vực ngoại thiên ma bộ tộc danh tiếng liền thúi, không chỉ có là người tu luyện căm ghét bọn họ, chính là vạn vật sinh linh cũng tất cả đều phỉ nổ bọn họ, để cho bọn họ trở thành chuột chạy qua đường. Vực ngoại thiên ma bộ tộc cũng nỗ lực phản kháng quá, thế nhưng ở lịch sử lâu đời ở trong, vực ngoại thiên ma bộ tộc lãnh tụ phản kháng đều thất bại, bị ma tổ la hầu cho trấn áp thu bạo, thậm chí ở mấy lần sau khi... Ma tổ la hầu càng là chấn nộ hạn chế vực ngoại thiên ma bộ tộc lãnh tụ thực lực, cao nhất cũng chỉ có thể đủ đến vô thượng thần cảnh giới. Lần này xem như là hoàn toàn đoạn tuyệt vực ngoại thiên ma con đường, coi như là muốn phản kháng cũng không có tư cách đó phản kháng, không phải vậy nhân ra lập tức là có thể đập chết ngươi. Mà vực ngoại thiên ma bộ tộc danh tiếng cũng là bởi vì này càng ngày càng thối, đến cuối cùng mặc dù không có đến người người gọi có mức độ, nhưng trên thực tế cũng không có ai thành vì là đồng minh của bọn họ. Xem ra vô cùng mạnh mẽ vượt ngoại thiên ma bộ tộc, trên thực tế nhưng là một người cô đơn, ngươi nói có thể hay không cười. Ở dồ dịt sau khi nói xong, nhìn trên mặt hắn bi sang vẻ mặt, triệu long tiêu hiếm thấy không có ở chào phương hắn, giống như là đáng thương người tất có đáng trách chỗ như thế, đáng trách người cũng tất có đáng thương chỗ. vượt ngoại thiên ma bộ tộc giống như là một đám con rối bình thường bị người điều khiển, người giật dây để cho bọn họ làm hết chuyện xấu, chả để thanh danh của bọn họ hoàn toàn tiêu lạc. Như vậy để vượt ngoại thiên ma bộ tộc từ đây đã không có vươn mình năng lực. Bỡ lọ đã từng cưỡi kỷ nguyên thần hạm liền muốn để thực lực mình tiến thêm một bước, đặt đến chí tôn thần đang chậm chậm thay đổi vượt ngoại thiên ma bộ tộc hiện trạng, chỉ là không nghĩ tới bị triệu long tiêu phá hủy kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới yếm đi dạo bên dưới đã từng quyết đấu sinh tử hai phe giờ khắc này nhưng phải hợp tác rồi, này không thể không nói tạo hóa treo người, đương nhiên cái này cũng là bỡ lọ cùng rổ dịt rơi xuống rất lớn quyết tâm làm ra quyết định. Nếu là bị ma tổ hiểu rõ hai người ý đồ, như vậy, vực ngoại thiên ma bộ tộc thế tất sẽ long trời lở đất, mà hai người cũng chắc chắn phải chết. Mặc dù là như vậy, hai người hay là không chút do dự đi làm, bởi vì bọn họ không muốn ở bị người điều khiển, cũng không muốn để vực ngoại thiên ma bộ tộc trở thành chuột chạy qua đường, làm vực ngoại thiên ma bộ tộc lãnh tụ bọn họ muốn phải thay đổi mình tộc quần hiện trạng. Biết vực ngoại thiên ma bộ tộc bi kịch lịch sử phát triển sau khi, triệu long tiêu dọc theo đường đi không có ở quái dối rộ dịp. Mà dô dịch cũng là trầm mặc dẫn đường, làm đoàn người đi tới một tòa hùng vị đến kéo dài vào tầng tầng không gian chỗ sâu rộng lớn đô thị trước thì, dô dịch mới lại một lần nữa mở miệng. Hoa đầu hẻm ở vào vạn giới thành mộng thần tư phan lập chỗ ở cực lạc thần giới bên trong, nơi đó là vạn giới thành mấy cái giải trí sản nghiệp phát triển cực kỳ phát đạt vị trí, có thật nhiều thần linh đi nơi nào hưởng thụ tiêu phí, càng có vô số thiên nữ, thần nữ cùng ma nữ ở nơi đó ra vào diễn xuất, hiến thân. Theo George giới thiệu. Triệu Long tiêu tiến vào vạn giới trong thành, đem so sánh với trong tinh không quy mô thành phố khổng lồ, tòa này vạn giới thành càng là có vạn ngàn khí tượng, ở đây chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi không làm được. Thần giới thần linh lấy nắm giữ vạn giới trong thành một khối giới vực làm vinh, căn cứ vực ngoại thiên ma bộ tộc thống kê, hiện tại vạn giới trong thành có mấy chục vạn cái thần giới tồn tại. Cũng tỷ như ngươi ở bên ngoài thấy là một cái hàng rèn, nhưng chờ ngươi đi tới thời điểm sẽ phát hiện ngươi đi tới một cái thiên công thần tượng thần quốc nội bộ không gian lớn vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Một gian phòng nhỏ chính là một cái loại nhỏ thần quốc, một cái lớn quần thể kiến trúc chính là thần quốc liên hợp thể. Triệu Long Tiêu tiến vào vạn giới thành có loại nhà quê vào thành cảm giác, các loại hoa cả mắt cảnh tượng để Triệu Long Tiêu có chút đáp ứng không xuể. Đúng. Ngay ở Triệu Long Tiêu đoàn người tiến vào vạn giới thành thời điểm, một luồng va chạm sức mạnh để Triệu Long Tiêu giật mình tỉnh lại. Sau đó hắn nhìn thấy một cái một mặt toa nước vẻ tàn nhang mặt bé gái đứng ở bên cạnh nhìn hắn. Thật không tiện vừa nãy không cẩn thận đụng phải ngươi. Triệu Long Tiêu lúc này mới bừng tỉnh chính mình hình như là đụng phải ngươi. Không sao, ngươi nên là lần đầu tiên tới vạn giới thành đi. Vậy thì tốt thật ở đây du lắm đi. Bé gái cũng rất là thiện giải nhân ý gật gật đầu. Sau đó xoay người chuẩn bị lúc rời đi. Rồ dịt nhưng là ngăn ở trước người của nàng. Hả? Nhìn thấy rồ dịt cử động Triệu Long Tiêu hai hàng lông mày vặn một cái. Đem ngươi trộm được gì đó lấy ra đi. Trộm cắp nữ thần tư lèn nhì. Dô dịt để triệu Long tiêu giật mình trong lòng, hóa ra là chính mình đồ vật bị trộm, khi hắn đưa tay ra tham dò vào trong ngực của mình đi sau hiện, trong lòng ngực của mình mấy bình sinh mệnh nguyên tuyển không còn. Ai nha nha, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, hà tất như vậy tưởng thật. Nhìn thấy mình bị nhìn thấu, bé gái không có một chút nào thật không tiện, tự nhiên hảo phóng từ bộ ngực mình nơi lấy ra mấy bình màu ngọc bích vóng ánh chất lỏng lưu động bình thủy tinh. Mà triệu Long tiêu cũng là hết trô nói rồi, tiểu cô nương này cũng thật là một vị nữ thần. Chỉ có điều vị này nữ thần lại là làm tặc, trả trộm được trên người mình, nếu không phải rộ dịt nhìn thấu, triệu long tiêu khả năng đến cuối cùng mới phát hiện mình bị trộm. chương 677, Vãn Phong Cát. Nữ thần cũng làm tiểu thâu. Triệu long tiêu tiếp nhận rổ dịt đưa tới sinh mệnh nguyên tuyển một mặt im lặng nhìn bé gái trước mắt. Tiểu cô nương này xem ra không lớn, làm cho người ta một loại đúc từ ngọc bút bê sứ cảm giác, nhưng chính là như thế một cái bút bê sứ, lại bắt đầu thâu đồ vật còn là một vị đường hoàng gia dáng trung vị thần. Diệu thủ không không bản năng để triệu lòng tiêu cũng không có nhận ra được Cái gì gọi là tiểu thâu A Chúng ta cái này gọi là phi phàm người đi phi phàm việc Hơn nữa ta chỉ là mượn đến thưởng thức một chút mà Đối với triệu Long tiêu nhổ nước bọn Bé gái một mặt không cao hứng phản bác Vậy ngươi có hỏi qua ta người chủ nhân này sao Triệu Long tiêu khí nở nụ cười Hỏi A Ờ là nghỉ cười hì hì nói không phải mới vừa đụng vào ngươi một hồi vai mà Đó chính là đang hỏi ngươi A Ngươi không từ chối đó không phải là đáp ứng rồi, không phải vậy đồ vật làm sao biết đến trong tay ta. Thật giống câu nói này cũng không có gì tật xấu, chỉ có điều nghe tới rất là cái chảy cái cối cảm giác ga Triệu Long Tiêu bị vị này trộm cắp nữ thần nói chậm chậm không nói. Hay là trước đem chính sự làm đi. Tuy rằng bị trộm mấy bình sinh mệnh nguyên tuyển, nhưng tốt xấu tìm trở về. Hơn nữa Triệu Long Tiêu cũng không muốn chính mình tiến vào vạn giới thành liền gây ra tranh chấp đến, nếu để cho người nhận ra nói lấy triệu long tiêu bây giờ nổi tiếng không chắc sẽ khiến cho hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục phản công. chờ đã. chỉ là triệu long tiêu muốn đi ở lãn y nhưng là ngăn cản hắn. nếu như ta không có nhìn lầm, người cái kia mấy bình hẳn là sinh mệnh nguyên tuế đi. này có thể là đổ tốt ta. ở vạn giới trong thành càng là đồng tiền mạnh bên trong đồng tiền mạnh, chỉ cần ngươi giao cho ta xử lý, chuyện ngươi muốn làm ta đều có thể cho người quyết định. ở lãn y để triệu long tiêu khỏe miệng giật một cái, này ánh mắt thật độc. Đều chưa từng mở ra chiếc lọ liền nhìn ra là sinh mệnh nguyên tuyển Không cần, cảm tạ Triệu Long Tiêu cuối cùng là không dám lại trêu chọc vị này trộm cắp nữ thần Cả nội vàng đi theo rổ dịch ly khai Thú vị Lại để vượt ngoại thiên ma bộ tộc lãnh tụ một trong rổ dịch tự mình dẫn dắt Đây tột cùng là lai lịch gì a? Nhìn Triệu Long Tiêu mấy người rời đi bóng lưng ở là nì lộ ra một tia hứng thú giặt giảo vẻ mặt đến Vị tia trộm cắp nữ thần có một truyền kỳ sự tích Đó chính là mọi việc tiến vào vạn giới thành trung thần linh đều bị nàng đến thăm quá, vì lẽ đó, chuyện đã xảy ra hôm nay cũng không ngoài ý mớn. Đang đổi đường trong quá trình rộ dịt tiện đường nói ra vài câu. Nàng kia không là trở thành toàn bộ vạn giới thành thần linh công địch. Người như vậy lại còn có thể tồn tại ở vạn giới trong thành, thật là khiến người ta kinh ngạc à. Triệu Long Tiêu một mặt kính phục vẻ. Đó là bởi vì gốc gác của hắn mạnh mẽ, phía sau hắn đứng nhưng là vạn giới thành thành chủ được xưng thần giới chi hổ lệ ông đóng sờ dịt nói đến đây cá nhân thì lộ ra một tia vẻ trinh trọng. Lệ ông độc sở nhưng là cùng thiên địa bá chủ giao thủ quá nhân vật, hơn nữa hắn vẫn không có chiến bại. Ngươi nói con gái của hắn ai dám nhạ? Rozie để triệu Long kêu há mồm trợn mắt. Hơn nữa ở lãn nhỉ cũng chỉ là cho đùa dai chiếm đa số, mỗi một lần trộm cắp xong sau khi đều biết xin trả cho đối phương, coi như là thật sự coi trọng bảo vật. Nàng kêu cũng biết trả giá bằng nhau đánh đổi tiến hành trao đổi. dịt nói rằng. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong A. Không nghĩ tới vị này vạn giới thành đại tiểu thư còn có như vậy mê. Triệu Long Tiêu cảm khái vài câu, mà lúc này bọn họ đi tới một chỗ to lớn tao nhã trong tiểu lâu. Tiểu lâu một bên thỉnh thoảng có yêu diễm ma nữ, thanh thuần thần nữ, mê hoặc yêu cơ, câu hồn nữ thần các loại loại hình tuyệt thế giai nhân xuất hiện, hầu như mỗi một vị đều là nghiêng nước nghiêng thành chủ nhân, này nếu như phóng tới chu thiên tinh không giới bên trong cũng có thể để người ta đánh vỡ đầu tranh đoạt giai nhân. Mà ở trong thần giới thần linh đối mặt như vậy kinh tâm động phép tuyệt sắc, cũng là có rất ít có thể nắm giữ ở, bởi vì các nàng mị lực là trực tiếp dụ dỗ linh hồn của con người. Nơi này chính là. Triệu Long Tiêu không nghĩ tới vực ngoại thiên ma tình báo đầu mối điểm lại là như thế một cái đáng chú ý địa phương, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Đúng, nơi này chính là chúng ta vực ngoại thiên ma thiết lập tình báo đầu mối điểm một trong mẹ hoặc nơi. Dô dít cười nói. Các ngươi thật là đi. E sợ cũng không có ai nghĩ tới đây dạng phong trần nơi lại là vực ngoại thiên ma trong tình báo khu điểm. Triệu Long Tiêu âm thầm cảm thán một tiếng sau đi theo rổ dịt từ một cái cửa ngầm tiến vào cái này thanh lâu bên trong. Bên trong trang sức càng là cực điểm xa hoa trang nhã, hoàn toàn là tiền cung thần điện trang sức. Ở đây ngươi có thể hưởng thụ quân vương trí tôn vậy phục vụ, chỉ cần ngươi có tiền, tòa này tên là vãn phong các thanh lâu có thể cung cấp cho ngươi tất cả phục vụ. Mà tiến vào vãn phong các hai người tự nhiên là bị nhiệt đãi. Bên trong nhân viên phục vụ đều là thanh thuần đại Mỹ nhân nhi, khiến người ta nhìn đều có tim đập thỉnh thịch cảm giác. Nơi này, dọc theo đường đi đi qua, Triệu Long Tiêu chỉ giác đến mũi của chính mình có chút tỏa nhiệt nóng lên, cũng còn tốt rổ dịt chào hỏi Triệu Long Tiêu tiến vào một cái phòng sau, Triệu Long Tiêu mới nhịn xuống để máu mũi không có ở lưu lại. Ta có thể hay không đem tình báo này đầu mối điểm đổi chỗ khác. Tuy rằng tiến vào phòng bên trong, nhưng Triệu Long Tiêu vẫn cảm giác mình huyết áp có chút cao mà điều này cũng làm cho dồ dịt mỉm cười nở nụ cười. Có thể, nếu chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc muốn cùng ngươi toàn diện hợp tác, vậy chúng ta tự nhiên là sẽ biểu hiện ra thành ý, ta có thể ở phụ cận đây thuê lại một gian tiểu viện cho ngươi thu xếp đám thuộc hạ của ngươi. Dồ dịt thoải mái đồng ý. Có điều, thần giới không giống với tinh không giới, ngươi tốt nhất không nên dùng ở tinh không giới phương pháp tới đối phó nơi này thần linh, không phải vậy rất có thể sẽ khiến cho thần chiến, đến thời điểm chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc sẽ bị dính vào. Ở đáp ứng rồi Triệu Long Kiêu sau khi, dô lại là nhắc nhở vài câu, hắn cũng không muốn trung gian xuất hiện hiểu lầm gì đó ảnh hưởng song phương hợp tác. Xoạt xoạt. Ngay ở hai người mới vừa nói xong một cái diễm lệ vô song nữ tử đi vào. hắc ám quyền sina Đối với cái này thân mặc áo bào đen tản ra vô tận thần bí cùng mê hoặc nữ tử, dô cho Triệu Long Kiêu giới thiệu. Nàng là đến từ đến ám ma huyên ma thần, chỉ có điều bởi vì các nàng bộ lạc rất nhỏ sau đó liền dựa vào chúng ta mà nàng cũng là vãn phong các người quản lý. Dô giới thiệu song tân na sau khi liền chỉ vào triệu long tiêu nói rằng, từ đây cắt ra bắt đầu, hắn chính là vãn phong các chủ nhân, sau này tất cả lấy hắn cần là thứ nhất cần, còn chúng ta cần nhưng là tạm thời xếp hạng phía sau hắn. Dô cách làm để triệu long tiêu vững tin vực ngoại thiên ma bộ tộc đích thực hành, nếu không ai sẽ cam lòng đem tinh anh vô số năm trong tình báo khu điểm tặng đưa cho hắn. Bài kiến chủ nhân Cái này thượng vị thần cũng rất thẳng thắn. Thậm chí không có nghi vấn, ở kiều giòn tham hỏi trong tiếng Triệu Long Tiêu chỉ cảm thấy dục vọng một trận bút lên. Ta cần một ít tình báo, hy vọng người mau chóng có thể cho ta. Vì rời đi sự chú ý, Triệu Long Tiêu vội vàng đề ra yêu cầu của chính mình đến. Chương 678, vực ngoại thiên ma bộ tộc tân chủ nhân. Liên quan với tổ Vu di khu hết thẻ tình báo, toàn bộ lấy tới cho ta. Nếu xác nhận mình ở vãn phong các quyền hạn sau khi, Triệu Long Tiêu cũng không có khách khí trực tiếp đề ra yêu cầu của chính mình. Cái này ta ngược lại thật ra vẫn có chú ý, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc có mấy người tổ vu di khu, chỉ có điều sau đó bị người đoạt đi, còn còn dư lại tổ vu di khu, chúng ta biết đến cũng không nhiều. Tân Na hồi đáp, các ngươi trong tay tổ vu di khu liền không cần nói nhiều, bọn họ ở trong tay ta, ngươi nói một chút các ngươi biết đến tổ vu di khu đi, đặc biệt là thần giới bên trong. Triệu Long Kiêu nói rằng, nghe được Triệu Long Kiêu sau, Tân Na trên mặt lộ ra một kia vẻ quái dị, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc tổ vu di khu không phải là bị một cái tinh không giới cường giả đoạt đi tại sao sẽ ở trong tay ngươi lẽ nào tân na trả lời triệu tiên sinh nhìn thấy tân na thất thần một bên rỗ dịt ho khan vài tiếng nhắc nhở triệu tiên sinh đúng là hắn do di đạo thần miệng hạ lại đem vượt ngoại thiên ma bộ tộc tình báo đầu mối xoát lại cho đúng rồi bàn giao cho hắn quản lý lẽ nào chúng ta muốn hợp tác với hắn tân na chấn động trong lòng trăm nghìn cái ý nghĩ đồng thời xông lên đầu Sau đó bắt đầu kể ra lên chính mình hiểu biết tin tức Hủy diệt thần hệ có những thứ khác tổ vu di khu Theo thứ tự là nhục thu tổ vu Huyền minh tổ vu Cường lương tổ vu Thiên ngô tổ vu Cùng với sa bị thi tổ vu Theo Tân Na Triệu Long Tiêu mắt sáng rực lên Vốn là Chu thiên tinh không giới có ba bộ tổ vu thân thể Sau đó lại từ tự nhiên sinh mệnh thần hệ trong miệng chiếm được bốn cụ tổ vu di khu tin tức Hiện tại Tân Na lại nói cho hắn ngũ cụ tổ vu di khu tin tức Nói như vậy Triệu Long Tiêu đã là tụ tập 12 tổ vu địa điểm. 12 đều thiên thần trận có hy vọng thành công. Triệu Long Tiêu trong lòng tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị hỏi do cụ thể tin tức thời điểm. Dô đột nhiên đưa tay ngắt lời nói. Triệu tiên sinh, hủy diệt thần hệ ngũ cụ tổ vu di khu nếu như muốn đoạt lấy, thì có cái thời cơ tốt nhất ở trước mắt. Dô nói rằng. Nói thế nào? Triệu Long Tiêu không chút biến sắc hỏi, tổ vu di khu đó là vật gì? Đây chính là thiên địa bá chủ lưu lại di hài. Coi như là thi thể uy năng cũng là kinh thiên động địa, đặc biệt là tổ vũ châu cường đại đại thể thể hiện tại trên người hắn, vì lẽ đó mặc dù là di hải, cái kia cũng có thể trình chiến thiên địa bá chủ cảnh cường giả. Bởi vậy, hủy diệt thần hệ nhất định sẽ đem này vài món đại sát khí cho thu gom đến hủy diệt thần hệ vị trí nòng cốt, coi như là hủy diệt thần hệ người đều khó có thể tiến vào cái này vị trí nòng cốt huống chi là những người khác. Hơn nữa, nơi này là thần giới, không phải chu thiên tinh không giới. Nơi này chính là hủy diệt thần hệ sao huyệt, mặc dù đang chu thiên tinh không giới đánh một hồi đại thăng chiến, thế nhưng Triệu Long Tiêu cũng không dám xem thường một cái thần hệ sức mạnh. Dù sao hắn đại ngũ hành thuật cũng chỉ là sơ vị thần cảnh giới, tuy rằng phối hợp lên vu thần chiến thể về mặt thực lực khóa trinh chiến vĩ đại thần, thế nhưng đối mặt thần hệ loại này quái vật khổng lồ cái kia hoàn toàn không tính là cái gì. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu ở biết 5 cái tổ vu di khu thất lạc địa điểm thời điểm, hắn cũng rất là khổ não nên làm sao đi cầm về Bây giờ nghe Dụ Dịch có biện pháp sau, Triệu Long tiêu có chút mong đợi. Hủy Diệt Thần Hệ đang cùng Ác Ma Thần Hệ tiến hành thần chiến, nguyên nhân cũng là bởi vì lần này Trinh Chiến Tinh Không giới thất lợi sau khi Ác Ma Thần Hệ các thần linh không ngừng trào phúng Hủy Diệt Thần Hệ, mà Hủy Diệt Thần Hệ vì lập vi phát khởi thần chiến. Dụ Dịch lúc nói Triệu Long tiêu ở một bên lặng lặng nghe. Thần chiến nhưng là phát động toàn bộ thần hệ chiến tranh, Hủy Diệt Thần Hệ có thần linh đều biết tham dự vào trong chiến tranh, vì lẽ đó bọn họ bên trong tất nhiên là vô cùng trống vắng chúng ta có thể thừa lúc vắng mà vào. Rô dịt để triệu Long Tiêu con mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên là bên trong có người dễ làm sự à? Có dỗ dịt này kẻ nội ứng, hủy diệt thần hệ bí mật ngay ở triệu Long Tiêu trước mắt hiện ra. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Triệu Long Tiêu thí do hỏi. Hiện tại hủy diệt thần hệ chính đang chiêu binh mãi mã, đây là ngươi tiến vào bên trong tốt nhất lúc. Vào lúc này vì chiêu thu đến đầy đủ trình chiến sức mạnh, hủy diệt thần hệ xét duyệt cơ chế sẽ không quá nghiêm ngặt, chỉ cần ngươi thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Ngươi nhất định sẽ chịu đến trọng dụng. Triệu Long Tiêu gật gật đầu, hắn tuy rằng muốn đi tổ vu di khu, thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy cùng hủy diệt thần hệ chính diện mới vừa lên. Cho dù đã đánh bại hủy diệt thần hệ một lần, Triệu Long Tiêu vẫn rất có tự mình biết mình cùng thần hệ sự tranh lệch lớn bao nhiêu. Nếu không phải là mình tiêu tốn lượng lớn danh vọng giá trị, hủy diệt thần hệ thực sự là tới tập trung trung tiêu diệt chu thiên tinh không giới, bởi vậy đề nghị của dồ diệt Triệu Long Tiêu rất là nhận đồng gật gật đầu vậy ta phải đi tham dự hủy diệt thần hệ lần này thần chiến nói cho ta biết địa điểm ta tự mình đi vào triệu long tiêu nói rằng dù gì không có ẩn giấu cũng không cần thiết ẩn dấu, dù sao hủy diệt thần hệ triều binh địa điểm ở vạn giới trong thành liền có một triệu long tiêu lập tức đứng dậy liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi liền muốn chạy tới vạn giới thành hủy diệt thần hệ trú điểm triệu tiên sinh nếu như ngươi có gặp phải vấn đề gì nói có thể liên hệ chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc ở hủy diệt thần hệ nội ứng hắn sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp Ở Triệu Long Tiêu trước khi rời đi, Tân Na nũng nịu nhắc nhở vài câu. Triệu Long Tiêu đưa tay ra biểu thị biết sau khi cũng không quay đầu lại rời đi cái này tràn ngập vô hạn sức mê hoặc địa phương, dù sao hắn nhưng là có gia có lao bà có hài tử người, hay là muốn nắm giữ ở chính mình tốt hơn. Có cái gì muốn hỏi nói thẳng đi? Ở Triệu Long Tiêu sau khi rời đi, Dô Dịt nâng chén uống trong chén Quỳnh Tương tử tốn nói. Chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc có phải là muốn cùng Chu Thiên Tinh không giới hợp tác rồi? Tân Na cũng không có khách khí nói thẳng ra nghi hoặc đến. Hợp tác? Không, ta đây là tự cấp chúng ta tìm một tân chỗ dựa mà thôi. Dô dịt ngữ khí kiên quyết nói rằng cho tới cái trước chỗ dựa, đều không đáng tin, chúng ta liền không có cần thiết ở cạnh hắn. Dô dịt để Tân Na há miệng, này hơi hợt trong giọng nói nhưng là ẩn hàm kinh thiên tin tức, chúng nó vượt ngoại thiên ma bộ tộc muốn phản loạn ra ma tổ đã không chế, nghĩ đến đây Tân Na trong lòng liền khuấy động không nớt. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, có điều nàng cũng lý giải dịch cử động. Càng là rõ ràng vượt ngoại thiên ma bộ tộc bi ai loại kia sinh không khỏi mình trả lúc nào cũng có thể cảm giác bị vứt bỏ để vượt ngoại thiên ma bộ tộc lãnh tụ rất là hoảng sợ, vì có thể thoát khỏi như vậy vận mệnh, bọn họ nhất định phải làm ra thay đổi, không phải vậy vượt ngoại thiên ma bộ tộc nhất định hủy diệt. Cố gắng phối hợp triệu tiên sinh, hắn có gì cần, làm hết sức thỏa mãn hắn, chúng ta muốn thể hiện ra thành ý đến, hơn nữa, thực lực của hắn càng cường đại, chúng ta lại càng không cần lo lắng vị kia phản ứng không phải sao. Dô dặn dò một câu sau khi ly khai. Đây là chúng ta tân chủ nhân sao? Hy vọng ngươi có thể che chở chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc, cũng hy vọng chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc không còn là người kia người gọi có chuột chạy qua đường. Tân na lấp lóe không yên yêu dị trong con ngươi tràn đầy chờ đợi hào quang. Chương 679, Hủy diệt thần hệ cảnh khốn khó. Vạn giới thành hủy diệt thần hệ trú điểm là một tòa 99 tầng nhà lớn, nay ở vạn giới trong thành đã coi như là giàu nước đố đổ vách. Toàn này 99 tầng cao lầu bên trong diện tích càng là tương đương với mười mấy tinh không giới tổng hòa. Lúc này cái này chú một chút ra rất là náo nhiệt, bởi vì hủy diệt thần hệ phát động thần chiến quan hệ, vô số thần linh đến đây hủy diệt thần hệ chú điểm muốn muốn gia nhập hủy diệt thần hệ tham dự lần này thần chiến, thu được hủy diệt thần hệ kết sủ khen thưởng. A phi, chỉ có điều hủy diệt thần hệ mặc dù đang chiêu binh mãi mã, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào, theo kiểm tra có một thượng vị thần vô cùng chật vật từ trên võ đài lan đi điều này làm cho cái này thượng vị thần mặt mũi có chút không nhịn được trực tiếp nổ mấy bại nước miếng. Mẹ kiếp, lao tử vị này âm như tính toán chi thần tốt xấu là thành tiểu thượng vị thần mấy trăm ngàn năm, thậm chí ngay cả thuê tư cách cũng không có, đáng đời các ngươi hủy diệt thần hệ bị một cái tinh không giới đánh bại, thực sự là càng ngày càng xa xót, càng ngày càng không thật tinh mắt. Theo vị này gầy gò quanh thân còn cuốn quỷ dị mạc danh khói đen thần linh nổ nước bọn, xung quanh xem cuộc chiến thần linh phát sinh từng trận xem trò vui không chê chuyện lớn cười vang. Dô lộ, người làm muốn chết sao? Lại dám chửi bới chúng ta hủy diệt thần hệ? Một bên khác nghe thế cái thượng vị thần lời nói, phụ trách lần này triều thu khảo hạch hủy diệt thần hệ các thần linh lộ ra vẻ giận dữ đến, trong đó càng có một tôn tản ra ngọn lửa màu đen thần linh cả người khí thế của bạo, tựa như lúc nào cũng khả năng ra tay. Lẽ nào ta nói sai sao? Liên một cái tinh không giới đều đánh không lại, ta cần chửi bới các ngươi sao? Đây là sự thực được không? Đối mặt hủy diệt thần hệ thần linh uy hiếp, Âm hưu tính toán chi thần rỗ lộ không ý kỵ tí nào nói lao tử loại này thượng vị thần đều vào không được các ngươi mộ binh, các ngươi hủy diệt thần hệ trả chiêu cái gì cường lực ngoại viện, còn không bằng trực tiếp ở thần chiến đầu hàng quên đi. Rỗ lộ chào Phúng thanh để hủy diệt thần hệ thần linh tức đến run rẩy cả người, đặc biệt là vị kia cả người ngọn lửa màu đen thần linh càng là tay cầm thần binh bày ra tư thế đến. Có lá gan, ngươi liền cho ta ở trên võ đài đến, ta muốn nhìn một chút ngươi loại này tiểu nhân có thực lực đó nói loại này của ngữ. Khi ta ngốc sao, đối mặt trên võ đài hủy diệt thần hệ quan chủ khảo hát nhật ma thần, dỗ lỗ lộ ra một kia vẻ khinh thường đến ở trên lôi đài ta coi như là bị ngươi đánh chết đó cũng là không công chết rồi, nhưng nếu là ở võ đài ra nói, các ngươi hủy diệt thần hệ lại có thể làm khó dễ được ta, nơi này có thể không phải là các ngươi hủy diệt thần hệ địa bàn, vẫn là thành thật một chút thật là tốt. Dỗ lỗ lời nói lại là để xung quanh một trận ô lên, cho dù hủy diệt thần hệ binh bại tinh không giới đó cũng không phải là người khác có thể khiêu khích lô hành vi là đem hủy diệt thần hệ vào chỗ chết đất tội, lẽ nào hắn sẽ không sợ hủy diệt thần hệ đã kích sao? Đang lúc mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, một vị hủy diệt thần hệ thần linh đi tới võ đài, đây là có cánh bằng xương âm nhu khuôn mặt nam nhân, trên trán sừng cho thấy thân phận của hắn, hủy diệt thần hệ dưới chướng 36 chủ chiến chủng tộc bên trong hải cốt chiến ma thần linh, giao nhiều đế á. lô, ngươi hôm nay tới tham gia chúng ta hủy diệt thần hệ chọn lựa chỉ sợ là không có lòng tốt đi. Theo nhiều đế á chúng thần nhìn về phía rỗ lô ta không xấu lòng tốt ta hảo tâm hảo ý muốn muốn gia nhập các ngươi hủy diệt thần hệ thuê thần binh đoàn cho các ngươi hủy diệt thần hệ mở rộng đất đai biên giới các ngươi hủy diệt thần hệ không nhìn được thật là thần tâm còn chưa tính lại còn nói xấu ta rỗ lô mỹ mắt nhảy một cái sau đó hử lệnh nói ngươi có tốt bụng như vậy giáo nhiều đế á một mặt ngoạn vị nhìn rỗ lộ một chút nếu là ngươi tốt bụng như vậy ngươi vì sao lại trước tiên gia nhập ác ma thần hệ thuê thần quân đoàn đây Cái gì? Dỗ lộ gia nhập ác ma thần hệ thuê thần quân đoàn. Vậy hắn làm sao trả tới tham gia hủy diệt thần hệ trinh chiến thần quân đoàn sát hoạch? Này trả không nhìn ra được sao? Dỗ lộ cái tên này là dự định làm nằm vùng do hỏi hủy diệt thần hệ quân tỉnh. Như vậy là có thể ở ác ma thần hệ bên kia là công, thực sự là rất âm hiểm á. Chẳng trách bị kêu là âm mưu tính toán chi thần. Các ngươi nói hưu nói vượng, các ngươi có chứng cứ gì sao? Dỗ lộ rất giữ bình tĩnh, cho dù trong lòng hoảng một nhóm bề ngoài cũng là vững như lão cẩu, chúng ta xác thực không có chứng cứ, giáo nhiều đế á từ tổ nói, nghe được giáo nhiều đế á sau, dỗ lộ trên mặt nẽ qua một tia không dễ phát giác sắc mặt vui mừng đến, mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng ngươi nếu trên người tồn tại loại này không ổn định nhân tố, vậy chúng ta hủy diệt thần hệ tự nhiên không thể ở chiều thu ngươi, chết tiệt, các ngươi đây là kỳ thị, ta lại không thành vấn đề, dỗ lỗ buồn bực giống giận ta xem các ngươi hủy diệt thần hệ lần này thần chiến chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chờ các ngươi hủy diệt thần hệ lần này thần chiến thất bại sau khi, ác ma thần hệ nhất định sẽ quật khởi, ta xem bây giờ còn có ai dám gia nhập các ngươi hủy diệt thần hệ, cẩn thận tương lai sẽ bị ác ma thần hệ tính sổ. Dỗ lộ tiếng gầm gừ vang vọng từng cái từng cái khu vực, điều này làm cho chúng quanh thần linh lộ ra vẻ kiêng dè đến, dù sao có hủy diệt thần hệ binh bại tinh không giới phía trước, nếu là thật lại một lần nữa thất bại, cái kia đại thắng trở về ác ma thần hệ hay là thật sự biết thanh toán cũng khó nói. Bởi vậy Vốn là muốn muốn gia nhập hủy diệt thần hệ trinh chiến thần quân đoàn thu được công hơn thần linh cấp cường giả lộ ra một chút do dự vẻ, bọn họ nhưng là sợ đến thời điểm hủy diệt thần hệ thật sự thất bại, vậy bọn họ không chỉ có liền khen thưởng đều không lấy được, còn có thể bị hủy diệt thần hệ liên lụy chịu đến ác ma thần hệ thăng hại. Ta xem còn có ai dám tham gia các ngươi lần này trinh chiến thần quân đoàn? Nhìn thấy mọi người không dám do dự, thậm chí chính đang tham dự khảo hạch thần linh cũng một mặt khó chịu từ trên võ đài đi xuống, dỗ lồ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Xin hỏi, nơi này là hủy diệt thần hệ chiêu thu trinh chiến thần quân đoàn địa phương sao? Chỉ là ngay ở rổ lộ đắc ý không ngớt thời điểm, một thanh âm để sắc mặt của hắn cứng lại rồi. Ai, là ai? Rổ lộ sắc mặt cứng lại rồi, ta đây vừa mới nói xong làm sao thì có người đứng ra đánh ta mặt. Ngươi là ai? Đứng ở chỗ này chống đỡ làm gì? Lẽ nào ngươi không biết chó ngoan, hừ hừ? Thật là thần không cản đường sao? Theo một đạo chất vấn thanh, triệu long tiêu đẩy ra đoàn người đi tới rỗ lộ trước người đến. Ta là ai? Ta là dỗ lộ. một mặt hung ác ánh mắt nhìn chầm chầm triệu Long tiêu ngươi lẽ nào sẽ không sợ ác ma thần hệ thành toán sao? Dám vào lúc này gia nhập vào hủy diệt thần hệ bên trong, cẩn thận đến thời điểm vạn kiếp bất phục ca. Chỉ bằng ngươi mấy câu nói ta liền rút lui, vậy ta còn tính là gì thần? Triệu Long tiêu cười lạnh một tiếng sau không chút khách khí đẩy ra dỗ Cho ta đi sang một bên, chống đỡ đại gia ta phát tài đường. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong thẳng đi tới võ đài nhìn về phía dạo rào nhiều đế á. Chả có tuyển người không. Nếu như Triêu liền bắt đầu kiểm tra, không nhận tội ta lập tức đi ngay. Triêu, giống như ngươi vậy thật tinh mắt người chúng ta tự nhiên là muốn đợi. Cơ giờ hoa a a tán thưởng nhìn Triệu Long Tiêu một chút, vị này chính là vừa cho hủy diệt thần hệ giải vây. Chương 680, không sống hơn 2 cái chương tiết nhân vật phản diện. Triệu Long Tiêu âm thầm gật gù, xem đến mình chọn thời cơ không sai. Bởi vì dỗ lộ một trận chỗ lẫn, ở thêm vào hủy diệt thần hệ chiến bại quan hệ, rất nhiều người đối với hủy diệt thần hệ càng ngày càng không coi trọng, hiện tại triệu lòng tiêu đúng lúc ra trận để mọi người thấy hủy diệt thần hệ còn có một chút tiền đồ. Nhìn, cái gì A Miu A cầu hủy diệt thần hệ đều chiêu, ta xem như vậy hủy diệt thần hệ cách diệt vong không đến bao lâu. Chỉ là tựa hồ có người không chịu nổi hủy diệt thần hệ tốt, lại một lần mở miệng lên tiếng khiêu khích lên. Giáo nhiều đế á nhìn thấy rỗ lộ lại bắt đầu gây sóng gió sắc mặt trở nên âm trầm. dỗ lộ, ngươi đừng ở chỗ này một bên gây sự, thật cho là chúng ta hủy diệt thần hệ bắt ngươi không có cách nào sao. Giáo nhiều đế á để rổ lộ sắc mặt ngưng lại. Ta không phải là gây sự, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Chỉ là rổ lộ tựa hồ quyết tâm nên vì khó hủy diệt thần hệ, cho dù chịu đến dạo nhiều đế á vị này sáng thế thần úy hiếp vẫn như cũ hung hăng đánh trả. Các ngươi liền nhân ra thực lực làm sao cũng không có khảo nghiệm qua gấp gáp như vậy để người ta chiêu đi vào, này không liền nói rõ các ngươi hủy diệt thần hệ đã cùng đường mạt lộ đến mặc kệ người nào các ngươi đều đồng ý mời chào sao? thật giống rổ lồ nói cũng không sai a. liền kiểm tra chưa từng kiểm tra liền để người này gia nhập hủy diệt thần hệ bên trong, hiện tại hủy diệt thần hệ như thế bụng đói ăn còn sao? cũng có thể hủy diệt thần hệ thật sự đến tuyệt lộ đi. chỉ cần là cá nhân gia nhập bọn họ, bọn họ đều đồng ý mời chào. bên trái lạc mang tiết tấu hạ, rất nhiều vây xem thần linh khe khẽ bàn luận lên. Điều này làm cho dạo nhiều đế á lựa giận trong lòng càng ngày càng dồi dào. Ngươi đã như thế hoài nghi thực lực của ta, bằng không ngươi tự mình tới lãnh giáo một chút. Ngay ở bảo sao hay vậy, Dỗ Lô đắc ý với mình suối dục thủ đoạn thời điểm, một đạo lệnh nhạt âm thanh để Dỗ Lô biến sắc mặt. "Hả?" Dỗ Lô lúc ngẩng đầu vừa vặn đối đầu Triệu Long Tiêu ánh mắt hài hước, cái kia sắc bén ánh mắt cợt nhã giống như là đang nhìn một cái thằng hề. "Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Dỗ Lô phát sinh một trận tiếng cười lạnh, những người khác cũng là một trận kinh ngạc. Phải biết dỗ lồ tuy rằng bị Hắc nhật ma thần đánh bại, cũng không phải dỗ lồ thực lực quá kém, mà là Hắc nhật ma thần quá mạnh mẽ. Ở thần linh cảnh mỗi cái cấp độ đều có nhân kiệt, thiên tiêu, cái thế ba cái sức chiến đấu cấp độ phân chia, mà Hắc nhật ma thần tuy rằng đều là thượng vị thần, nhưng hắn nhưng là cái thế sức chiến đấu tầng thứ thượng vị thần, ở cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là khó gặp địch thủ. Mà dỗ lồ cùng Hắc nhật ma thần giao chiến nhưng là kéo dài suốt nửa giờ, nếu không phải dỗ lồ lực kiệt, song phương khả năng còn muốn chém giết một đoạn thời gian thật lâu mới có thể phân ra cao thấp. Chính là bởi vì dỗ lồ tự tin, tuy rằng nghe được triệu long tiêu sau, hắn phát sinh một trận lơ đến tiếng cười. Người đã muốn cho ta linh giáo, vậy ta liền cẩn thận lãnh giáo một chút người cái này thượng vị thần thực lực, cũng không nên như là hủy diệt thần hệ như thế biến thành tôm chân mềm. Dỗ lồ sau khi nói xong mang theo nụ cười tàn nhẫn đi lên võ đài, mà một bên hắc nhật ma thần vốn là muốn ngăn cản thế nhưng khi nghe đến rổ lộ sau hắn không thể không lùi xuống lôi đài, bằng không thật sẽ bị người xem thành hủy diệt thần hệ không dám ứng chiến. đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? nếu là thua, chúng ta lần này chiêu binh mãi mã sẽ hoàn toàn thất bại, e sợ không có mấy người trong buổi họp chúng ta hủy diệt thần hệ trên thuyền. đi xuống lôi đài sau khi, hắc nhật ma thần mặt lộ lo lắng nhìn một chút triệu long tiêu. tuy rằng triệu long tiêu lấy được đến hảo cảm của bọn họ, nhưng là bọn hắn đối với triệu long tiêu không thế nào quen thuộc cũng không biết sức chiến đấu của hắn làm sao, như triệu long tiêu chiến bại, cái kia hủy diệt thần hệ sau đó chiêu binh mai mã kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. liên lạc cơm ảnh săn bắn chi thần, ta muốn cho vị này âm như tính toán chi thần chết không có chỗ trôn. giáo nhiều đế a không có trực tiếp trả lời hắc nhật ma thần, giờ khắc này hắn chính xác ý hoánh nhiên nhìn nhiều lần phá hoại hủy diệt thần hệ kế hoạch dồ lộ. tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi đều chắc chắn phải chết. dồ khí thế âm lanh cực kỳ giống như là một con ngủ đông độc xà giống như vậy, chỉ cần vừa ra tay sẽ giết bằng thuốc độc đối thủ. Cùng với tại đây tất tất, còn không bằng trực tiếp động thủ không tốt sao? Đối với rỗ lỗ uy hiếp, triệu long tiêu nhún nhún vai không để ý chút nào. Hán vị này vừa qua khỏi chí tôn thần, đấu qua thần hệ, tàn sát quá thần linh, trả mạnh mẽ cướp đoạt thời không quản lý cục quyền lợi, người như vậy sẽ đem cùng cảnh giới cường giả để ở trong mắt. Vì lẽ đó, rỗ lỗ uy hiếp dưới cái nhìn của hắn giống như là tiểu hài tử ở trước mắt hắn dương nhanh muốn vớt. Rất tốt, ngươi chờ chết đi. Dỗ Lô thấy Triệu Long Tiêu không đem mình để ở trong mắt biểu hiện nhất thời lửa giận ngút trời phát lên sự công kích của chính mình. Biết ta vì sao gọi là âm mưu tính toán chi thần sao? Bởi vì ở ta coi ngươi là đối thủ thời điểm ngươi đã rơi vào ta nằm trong kế hoạch, mà bây giờ ngươi có thể đi chết rồi. Dỗ Lô toàn thân âm vũ khí tức phong cuồng bạo phát, sau đó mọi người liền phát hiện thiên địa thay đổi, ban đêm chúa tể toàn bộ thế giới. Mà ở trong đêm tối rỗ lộ giống như là một cái chúa tể bình thường quan sát triệu long tiêu. Hoan nên đi tới ta âm nguyệt thần quốc, ở đây, sự sống chết của ngươi toàn bộ đều do ta đến chi phối. Tựa hồ xác định mình đã có thể thắng hạ chiến cuộc, rổ lộ khắp khuôn mặt là trào phúng cùng tàn nhẫn vẻ mặt nhìn triệu long tiêu. Cái này thiên là của ta, địa là của ta, vạn vật sinh linh đều là ta thần quốc tương ứng, hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi muốn làm sao thắng. Kẻ ngu xuân A. Ngươi nếu là quỳ xuống đất hướng về ta cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc cho ngươi chết cái thoải mái, nếu không ngươi đem sẽ phải gánh chịu thế gian này tất cả tàn khốc nhất hình phạt. Theo rồ lộ lên tiếng, toàn bộ Âm Nguyệt thần quốc bắt đầu run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo phát đem triệu Long Tiêu ép thành mảnh vỡ. Lần này xong đời, thần quốc là một vị thần linh chúa tể, coi như là một vị cái thế sức chiến đấu cấp thượng vị thần khác tiến vào cùng cảnh giới thần linh thần quốc bên trong cũng sẽ bị chúa tể, lần này tiểu tử kia nhất định không thể nghi ngờ. Này rỗ lộ cũng thực sự là đủ lâm hiểm, chỉ sợ hắn vẫn không có lên đài lúc tỷ đấu liền lặng lẽ mở ra mình thần quốc, hơn nữa hắn thần quốc cũng có ẩn dấu tính, lại khiến người ta phát hiện không tới, đợi được hắn triển hiện lúc đi ra đã trởm, người khác đã trở thành hắn con mồi. Theo từng trận tiếng bàn luận, mọi người tựa hồ nhận định Triệu Long Tiêu chắc chắn phải chết, chỉ là lúc này Triệu Long Tiêu nhưng là một bộ quan ái trí chướng bộ dáng nhìn rỗ lộ. Tất tất xong. Triệu Long Tiêu để rỗ lỗ ánh mắt đắc ý ngưng lại. Ngu xuẩn. Đến vào lúc này ngươi còn dám khiêu khích ta, thực sự là ngại chết không đủ nhanh, đã như vậy. Tức giận dỗ lồ còn muốn muốn ở nhiều nói mấy câu thì, Triệu Long Kiêu đã không nhịn được ra tay rồi. Tất tất cái không để yên, như ngươi vậy nhân vật phản diện tác giả cũng không để cho ngươi sống quá hai cái chương tiết, vì lẽ đó, cái gì chó má thần quốc, cái gì chó chết chúa tể, cho lão tử đi chết đi. Triệu Long Kiêu một quyền đánh ra, âm nguyệt thần quốc toàn bộ bị vô cùng quyền lực quán xuyên một cái lỗ to lung, theo ngoại giới quang minh chiếu vào. Dỗ Lô cả người dường như tượng đá giống như đứng ngây ra ở tại chỗ. Chương 681: Tiền nhiệm, tranh chấp. "Ta, ta, thần quốc của ta a." Dỗ Lô hét thảm một tiếng. "Thần quốc là một vị thần linh mạnh mẽ hay không tiêu chí, một khi thần quốc tổn hại, này sẽ đối với thần linh tạo thành to lớn thương tích, mà loại này thương tích trên căn bản là khó khôi phục." Chính vì như thế, làm Dỗ Lô thần quốc phá tan một cái lỗ to lung sau khi, Dỗ Lô cũng là gặp bị trọng thương. Cái kia chủy tâm nỗi đau để rỗ lộ phát sinh từng trận tiếng đều thảm thiết. Khá lắm, người này chả đúng là không lộ ra ngoài, khinh địch như vậy liền đem một vị cái thế sức chiến đấu thượng vị thần thần quốc cho đánh ra một cái lỗ thủng. Này chẳng phải là nói thực lực của người này đã vượt ra khỏi thượng vị thần cấp độ. rỗ lỗ lần này tính toán người khác không được trái lại đem mình cho bồi đi vào, xem như là triệt để ngã xuống. Theo mọi người tiếng bàn luận, Triệu Long Tiêu cất bước đi tới rỗ lộ trước người. Có trách thì chỉ trách người treo chọc lầm người. Triệu Long Tiêu nâng từ bản thân quyền, hắn muốn đánh giết người trước mắt. Chết thiệt, coi như là ta chết, cũng sẽ không cho người dễ chịu. dỗ lộ phát sinh gầm lên giận dữ, sau đó một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn khuấy động ra, hắn biết Triệu Long Tiêu sẽ không bỏ qua hắn, vì lẽ đó hắn bỏ qua xin tha lựa chọn muốn cùng Triệu Long Tiêu đồng quy vu thận. Rất đáng tiếc, người sau cùng nguyện vọng cũng không có cách nào đạt thành, muốn tự bạo. Hỏi qua ta không có. Tựa hồ biết dỗ lộ dự định Triệu Long Tiêu nít miệng nở nụ cười. Sau đó một tôn to lớn bảo tháp hiện hiện ở trong hư không, sau đó bên trái là kinh ngạc ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bắt bộ phù đồ tháp mang theo vô cùng y lực trực tiếp đem hắn chấn ép thành thịt nát. Kết thúc. Triệu Long Kiêu giải quyết đi không sống hơn hai cái trường tiết đối thủ sau nhìn về phía dạo nhiều đế á. Hiện tại, nói cho ta biết nên làm sao trinh chiến, ta nhưng là phải hối đoái các ngươi hủy diệt thần hệ bên trong bảo bối a Triệu Long Kiêu rất là trực tiếp thẳng thắn nói rằng, huynh đệ, bảo vật và vân vân đều tốt nói a Hắc Nhật Ma Thần chứng kiến Triệu Long Tiêu thực lực sau nhiệt tỉnh tiến lên nên tiếp. Chỉ cần ngươi thật tâm thật ý vì là thần hệ phục vụ, chúng ta hủy diệt thần hệ luôn luôn là rất hào phóng. Hiện tại ta liền cho ngươi đi thấy chúng ta thuê thần quân đoàn quân đoàn trưởng, đạo ử quân đoàn trưởng. Theo Hắc Nhật Ma Thần mang theo Triệu Long Tiêu rời đi, hủy diệt thần hệ chú điểm ở ngoài lại trở nên náo nhiệt. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu loại này siêu cấp cường lực ngoại viện gia nhập hủy diệt thần hệ sau, những kia vốn là có kiêng kỵ cường giả bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Mà theo càng ngày càng nhiều thần linh cường giả gia nhập lần này hủy diệt thần hệ thuê thần quân đoàn, phụ trách chiêu mộ công việc dạo nhiều đế á xem triệu long kiêu càng ngày càng hấp mắt, Hắn đem ngày hôm nay phát sinh ở vạn giới trong thành truyện tình sau khi hồi báo lên, trợ giúp triệu long kiêu khi tiến vào hủy diệt thần hệ sau khi bị lễ ngộ. Vị này chính là trợ giúp đế á thần kết sao. Cũng thật là tuổi trẻ á. E sợ cũng chưa tới 100 tuổi đi làm hắc nhật mà thần mang theo triệu long tiêu cưỡi hủy diệt thần hạ mặc càng bao la vô biên thần giới đại địa đi tới một tòa thác lạc có hứng thú nghiêm ngặt không nhìn thấy cuối trong quân doanh sau bị nhiệt tình khoan đãi như vậy thần kiệt vì ta hủy diệt thần hệ hiệu lực lo gì ta hủy diệt thần hệ không thể ở trận này thần chiến bên trong thắng lợi không biết ta nên xưng hô người như thế nào làm thuê thần quân đoàn quân đoàn trưởng đạo ư một mặt khách khí dò hỏi ni cổ lạp tư triệu triệu long tiêu tùy ý viện một cái tên mà đạo ư nhưng là chăm chú ngắm lại thật giống thần giới bên trong cũng không có như thế người vật ta. tuy rằng không nhìn ra triệu long tiêu lai lịch nhưng chỉ cần không phải ác ma thần hệ nằm vùng là có thể. vì lẽ đó đạo ư thản nhiên tiếp nhận rồi nhi cổ lạp tư triệu gia nhập. đạo ư quân đoàn trưởng cũng là quý nhân bận rộn, có thể cố ý thấy triệu long tiêu một mặt cũng là bởi vì triệu long tiêu trợ rút vạn giới thành hủy diệt thần hệ chú điểm mở ra cục diện. ở đơn giản nỗ lực vài câu sau khi đạo ư quân đoàn trưởng liền để thuộc hạ của chính mình mang theo triệu long tiêu vào trước. Hậu Cần bộ phó thống lĩnh, làm triệu long tiêu biết được mình nhậm chức sau khi, trên mặt nẻ qua một tiêu kinh ngạc vẻ. Căn cứ văn phong các tình báo, còn lại mấy cỗ tổ vu di khu giấu ở hủy diệt thần hệ đại bản doanh trong bí khố, hơn nữa còn là bí khố nơi sâu xa nhất, nơi này chỉ có hủy diệt thần hệ đặc biệt mấy cái bộ ngành có thể tiếp xúc được, hậu cần bộ chính là một cái trong số đó. Hậu Cần bộ chủ yếu chính là chuyển vận tài nguyên, này để cho bọn họ khó tránh khỏi từ trong bí khố tiến hành vận tải, vì lẽ đó. Đạo ử quân đoàn trưởng sắp xếp cũng là không xảo không được thư. Đương nhiên cũng là Triệu Long Kiêu số may, vừa vặn liền đụng tới hủy diệt thần hệ gặp phải phiền phức, như thế một tham gia không chỉ có để hắn thuận lợi lẫn vào hủy diệt thần hệ, chả để hắn được trọng dụng, dễ như ăn cháo liền thu được ra vào bí khố quyền hạn. Đương nhiên, bí khố cũng phân làm thật nhiều tầng, Triệu Long Kiêu mặc dù là hậu cần bộ phó thống lĩnh, cũng chỉ có thể đủ ra vào 30 vị trí đầu tầng bí khố, những này trong bí khố đại thể tồn phong chiến lược tài nguyên. Dùng cùng chiến tranh vũ khí cùng vật tư Mà tổ Vu di khu gửi bí khố là ở thứ 99 tầng Cũng là hủy diệt thần hệ bí khố nơi sâu xa nhất Nơi này thậm chí là liền hậu cần bộ thống lĩnh cũng không có cách nào tiếp xúc được Chỉ có vẹn vẹn mấy người có tư cách tiến vào bí khố 99 tầng Mặc dù cách mục tiêu còn cách một đoạn Nhưng Triệu Long Tiêu đã rất thỏa mãn Tối thiểu hắn hiện tại rất tới gần mục tiêu Đây là một cái khởi đầu tốt Triệu Long Tiêu cũng biết mình tâm không vội vàng được hiện tại chủ yếu nhất là xử lý tốt trong tay chuyện tình ở triệt để hòa và hủy diệt thần hệ trước vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt bằng không bị người phát giác cái gì vậy thì tiền công tất khí chỉ là ngay ở triệu long Kiêu chuẩn bị an an ổn ổn làm tốt hậu cần bộ phó thống lĩnh công tác thời điểm có người không hẳn là hưu thần để hắn không sống yên ổn cái gì chó má ngọn ý ta đấu ngươi riêng thuê thần quân đoàn công tác thời gian lâu như vậy dựa vào cái gì quân đoàn trưởng liền đem hậu cần bộ phó thống lĩnh vị trí cho người khác Lẽ nào ta đối ngươi rất nhiều năm như vậy cẩn trọng trả không đảm đương nổi phó thống lĩnh? Theo một trận huyên tạp tiếng ồn nào, triệu long tiêu mới vừa và ở không lâu căn phòng liền bị người xô ra một cái lỗ to lung. Sau đó một cái gầy gò ông lão liền xuất hiện ở tràn đầy bụi mù căn phòng bên trong. Ngươi chính là mới nhậm chức phó thống lĩnh. Theo gầy gò ông lão chất vấn, lại có mười mấy vị thần linh xuất hiện ở triệu long tiêu trước mắt. Ngươi tới vẫn là một cái chưa dứt sữa tiểu tử, ngươi là đi cửa sau tiến vào đi không phải vậy bằng như ngươi vậy có tư cách gì làm hậu cần bộ phó thống lĩnh. Ở ông lão vẫn không nói gì thời điểm, thì có mấy vị hung thần ác sát thần linh chất vấn Triệu Long Tiêu. Ta nói có thể hay không an phận điểm, ta thật sự không muốn gây chuyện, nếu như các ngươi không phải buộc ta ra tay các ngươi có thể không nên hối hận. Triệu Long Tiêu nhìn thẳng ông lão mà lời nói của hắn cũng là dẫn tới ông lão đám người một trận bật cười, này dưới cái nhìn của bọn họ là Triệu Long Tiêu ở yếu thế. Nếu như ngươi không cái năng lực kia tốt nhất không muốn cạnh mạnh Tiết kiệm mất mặt xấu hổ ngươi trên mặt cũng khó nhìn, nếu như chính ngươi đi theo quân đoàn trưởng nói chúng ta sẽ không tìm ngươi phiền phức, cho ngươi có thể thể diện rời đi. Lý giải sai Triệu Long Tiêu ý tứ ông lão một mặt trào phúng nụ cười nói rằng. chương 682, đứng vững góp chân. Quả nhiên có mấy người chính là nghe không hiểu tiếng người A. Triệu Long Tiêu đứng lên ánh mắt lợi hại nhìn thẳng ông lão cùng với phía sau hắn người theo đuổi. Ngươi có ý gì? Đố ngươi rất trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Có ý gì? Triệu Long Tiêu cười lạnh tuy rằng chúng ta là lính đánh thuê, thế nhưng lính đánh thuê cũng là ở quân đoàn bên trong, liền muốn tuân thủ quân đoàn điều lệ chế độ, một mình ngươi thuộc hạ dám như thế chống đối mình thủ trưởng, ngươi sợ là không biết quân quy viết như thế nào đi. Nhẹ thì chìm vào bích hồn hải thời gian một tháng, nặng thì hủy bỏ hết thẻ tu vi trục xuất ra lính đánh thuê quân đoàn, sau đó thông cáo toàn bộ thần giới. Theo Triệu Long Tiêu, đấu ngươi rất sắc mặt biến đổi bất định lên, mà phía sau hắn giúp đỡ môn cũng là lộ ra vẻ do dự. Ngươi đừng nắm điều lệ chế độ làm ta sợ, ta đấu ngươi rất ở lính đánh thuê quân đoàn bên trong niên kỷ nguyệt so với ngươi đi đường còn dài hơn, một mình ngươi đi cửa sau rựa vào cái gì ngồi trên phó thống lĩnh vị trí? Dựa vào cái gì? Triệu Long tiêu toàn thân khí thế bạo phát, tuy rằng hắn chỉ là thượng vị thần, nhưng thực tế sức chiến đấu đã có thể khiêu chiến vĩ đại thần, mà vĩ đại thần nhưng là mỗi cái tập đoàn quân quân trưởng ứng cử viên, còn hậu cần bộ bên trong vĩ đại thần chỉ có vẹn vẹn mấy cái, đều là thân cư hậu cần bộ cho yếu vị trí. Lão giả trước mắt chỉ là một tuế nguyệt lâu đời thượng vị thần mà thôi, vì lẽ đó, triệu long tiêu hoàn toàn không túng ông lão này. Chỉ bằng thực lực của ta cường. Triệu long tiêu len ken trả lời giành mạch song sau khi hai con mắt chiến y đốt đốt nhìn về phía mọi người. Các ngươi không phục đúng không? Đến, thỏa thích một trận chiến, chỉ muốn các ngươi đánh bại ta, ta không nói hai lời lập tức rời đi. Nếu là các ngươi vô năng lại bất lực, vậy ta dựa vào cái gì đem vị trí để cho các ngươi? Triệu long tiêu để đấu ngươi rất sắc mặt sâu thẳm lên. Hắn lần này bức vua thoái vị dựa vào không phải là thực lực bản thân mà là hắn nhiều năm bệnh mạng lưới liên lạc. Vì lẽ đó nhìn thấy triệu long tiêu như vậy bá khí tuyên chiến sau, hắn hướng về sau lưng mấy vị thần linh liếc mắt ra hiệu. Tiểu tử thực sự là không biết trời cao đất rộng, ta hắc cám huyết sắt thần đến gặp gỡ một lần ngươi. Theo một vị thần linh đứng ra, trận này tranh chấp hấp dẫn toàn bộ hậu cần bộ người quan tâm. Mặc dù chỉ là lính đánh thuê quân đoàn, thế nhưng lính đánh thuê quân đoàn bên trong cường giả nhiều đến hơn trăm triệu. Trong đó thần linh có hơn 1.000 vị, hậu cần bộ thần linh có tiếp cận 50, bình thường khó gặp thần linh trong lúc đó trinh chiến, bây giờ thấy có náo nhiệt xem, hầu như hơn một nửa cái hậu cần bộ người đều chạy tới quan sát trận chiến đấu này. Một cái làm sao đủ? Đối mặt hắc ám máu sát thần khiêu chiến, triệu long tiêu khoát tay háo một cái sau khi chỉ về hắn đồng bạn bên cạnh để bên cạnh ngươi mấy cái thần linh cùng lên đi. Cái gì? Tiểu tử này không khỏi quá càn rỡ đi. Một người liền dám đối với chiến cùng cảnh giới mấy vị thần linh. Đến thời điểm nếu bị thua cái kia mất mặt nhưng là em lớn. Theo từng trận huyên náo thanh, hắc ám huyết sắt thần sắc mặt trở nên âm tối lại. Triệu Long Kiêu nói xong tất cả đều là không để hắn vào trong mắt. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhịn được. Nổi giận gầm lên một tiếng sau khi thần thuật hát nhật gió to thai bào phủ thiên địa. Muốn đem Triệu Long Kiêu vắt thành phấn vụn. Mở cho ta. Chỉ là đối mặt hắc ám máu sát thần công kích, Triệu Long Kiêu đánh trả đơn giản, trực tiếp, tàn bạo. Hắn lấy chính mình mạnh mẽ vô biên vô thần chiến thể trực tiếp va vào hát cám gió to thai hình thành màu đen hủy diệt lốc xoáy bao tắp bên trong, sau đó ngang ngược không biết lý lẽ đem hát cám gió to thai đụng đến tan vỡ ra. Má ơi, đây cũng quá hung tàn chứ. Chẳng cũng không chặn. Trực tiếp chính trực mặt. Cái này mặt sau tới hậu cần bộ mọc ra chút giữ tàn nhẫn A. Theo triệu long tiêu biểu hiện, người đang xem cuộc chiến môn trong lòng một trận kinh hoàng, thật sự là quá đốt, quá bạo lực, quá nóng máu. Liên điểm ấy thủ đoạn làm hắc ám huyết sắt thần có chút khó có thể tin thời điểm triệu long tiêu thân ảnh đã gần trong gan tức giật mình tỉnh lại hắc ám huyết sắt thần vội vàng mở ra mình thần quốc đem triệu long tiêu bao phủ đi vào nhìn thấy triệu long tiêu trả không trông cự tiến vào mình thần quốc hắc ám huyết sắt thần lộ ra một tia vẻ bông lỏng cho ngươi ngông cuồng hung hăng thần quốc của ta ta làm chủ lần này ngươi là chạy trời không khỏi nắng hắc ám huyết sắt thần lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt hắn đã bắt đầu muốn đón lấy làm sao giàn vặt triệu long tiêu làm sao để triệu long tiêu khóc giống kêu gen cầu xin tha thứ liên này chỉ là thân ở hắc ám huyết sắt thần tràn đầy thây chất thành núi máu chảy thành sông khủng bố thần quốc bên trong triệu long tiêu nhưng là một bộ sân vắng tản bộ tư thái vẫn không có chờ hắc ám huyết sắt thần lên tiếng trực tiếp một quyền đánh ra cái kia thuần túy bá đạo uy mãnh sức mạnh trực tiếp nổ ra thiên môn ngạnh sinh sinh đích đem thần quốc đánh ra một cái lỗ to lung đến tê triệu long tiêu lại một lần nữa kinh diễm biểu hiện để người vây xem một trận hút không khí. Hắn dùng thực lực lật đổ mọi người thực lực, hắn cũng dùng thực lực chứng minh chính mình. Nói rồi để cho các ngươi cùng tiến lên, hiện đang hối hận không hối hận. Không liên quan, ta chả có thể cho ngươi môn một cơ hội, cùng tiến lên, không phải vậy ngày hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Triệu Long Tiêu nét miệng nở nụ cười, cái kia hàm răng trắng non để nhìn người một trận phát lệnh. Ngươi, ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thời khắc này đấu ngươi rất cũng có chút sợ tròn váng, vốn tưởng rằng đỉnh thay mình chính là một cái đi cửa sau người. Không nghĩ tới sẽ là như thế một cái thực lực mạnh mẽ vô biên hung đổ, đối mặt cường giả như vậy, hắn cảm giác tuyệt vọng. Đừng đánh sao. Chỉ là triệu long tiêu đối mặt sợ hãi đô ngươi hạng nhất người nhưng là có chút thất vọng. Vốn đang nghĩ đến ngươi môn có thể càng nhảy một điểm, lời nói như vậy ta giết gà dọa khỉ mới càng có lực uy hiếp, không nghĩ tới các ngươi là như thế một đám tôm chân mềm, không đánh mấy lần liền gục xuống. Triệu long tiêu cũng không có che giấu thanh âm của mình, cũng chính vì như thế, mọi người chật vật nuốt một ngụm nước bọt, quá kiêu ngạo. Như thế Minh Mục Trương Đảm nói ra, đây là muốn kinh sợ mọi người chúng ta sao? Được rồi, ta thừa nhận, ta là bị ngươi cho kinh sợ đến đến rồi, thực sự là một cái quái vật, lại đem mình cùng cảnh giới cường giả thần quốc cho đánh xuyên qua, thực lực như vậy chả đúng là có thể hoành hành hậu cần bộ, có như thế một con gà kết cục ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ đám này hầu cũng không dám làm cản. Hiện tại, người đối với ta khi này cái hậu cần bộ phó thống lĩnh chả có ý kiến gì không? Triệu Long Kiêu đi tới sợ đến run chân Đấu ngươi rất trước người nhàn nhạt hỏi. Không, không, không ý kiến, kiên quyết ủng hộ cùng chống đỡ phó thống lĩnh đại nhân. Đố ngươi rất lắp ba lắp bắp hỏi nói chuyện. Rất hay, hay thật làm, tương lai ngày mai tốt đẹp đang chờ ngươi. Triệu Long Kiêu ý vị thâm trường nhìn Đấu ngươi rất một chút. Nếu không phải làm rất tốt, có thể hay không có ngày mai sẽ là ẩn số. Rất mẹ ơi, đơn giản là hung tàn đến không bên, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp thuộc hạ của chính mình. Một mực thuộc hạ đã bị dọa đến túng, cái gì lời cũng không dám nói, chỉ là lăng lăng gật đầu. Được rồi, cảm ơn các ngươi phối hợp ta diễn một hồi giết gà dọa khỉ biểu diễn, hiện tại các ngươi có thể đi ra, nhớ kỹ, muốn đem ta môn sửa tốt. Triệu Long Tiêu phất phất tay giống như là phái con rồi như thế, mà đỗ ngươi rất mấy người trực tiếp lạt kệ ra quần lý khai. Chương 683, thời không quản lý cục nội ứng. Ở đỗ ngươi hạng nhất người sau khi rời đi, mọi người nhìn thấy không náo nhiệt xem cũng tản đi mở ra. Triệu Long Tiêu trong bóng tối cũng thở phào nhẹ nhõm, chớ nhìn hắn rất là hung hăng lại thẳng thắn dứt khoát đánh bại đối ngươi rất, nhưng trên thực tế Triệu Long Tiêu trong lòng cũng hốt hoảng, dù sao đây chính là hủy diệt thần hệ đại bảng doanh, chỉ cần xuất hiện một điểm sai lầm sẽ lộ ra sơ sót, đến thời điểm hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cũng còn tốt trải qua đối ngươi rất như thế nháo trò, Triệu Long Tiêu thể hiện ra chính mình vĩ đại thần sức chiến đấu, này ở hậu cần bộ đã coi như là rất mạnh, Triệu Long Tiêu trải qua lần này gà dọa khỉ cũng là hoàn toàn đứng vững gốc chân. Nghi cổ lạp tư đại nhân, ngay ở Triệu Long Tiêu quen thuộc chính mình công tác thời điểm, một loạt tiếng bước chân sau khi, một cái cao ngất bóng người đi vào Triệu Long Tiêu nửa bên môn phòng làm việc của bên trong. Chuyện gì? Triệu Long Tiêu từ nhìn văn kiện bên trong ngẩng đầu. Ta là hậu cần bộ trưởng bậc đệ nhất trợ thủ bù kỳ, phụ bộ trưởng mệnh lệnh trước tới mời ngài đi tự sự. Người đến là một cái làn da màu tím, cái chán mọc da ma văn bán cường giả thần cấp. Ta biết rồi, dẫn đường đi. Triệu Long Tiêu cũng không có kéo dài. Trực tiếp đứng dậy đi theo người đi ra văn phòng, rất nhanh bọn họ xuyên qua từng cái từng cái khu vực làm việc sau khi đi tới một chỗ to lớn vật tư trung chuyển trong kho hàng. Ngươi chính là đạo hữu quân đoàn trưởng bổ nhiệm hậu cần phó bộ trưởng Nghi Cổ Lạp Tư Triệu, thật sự rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Ở trong kho hàng có một tụ kịch bóng người chính đang tiến hành đâu vào đấy điều hành, đang nhìn đến Triệu Long Tiêu sau khi đi vào hắn thả tay xuống bên trong công tác, một mặt sự hòa hợp vẻ tiến lên đón đến. Vật bộ, bộ trưởng xin chào, ta đến lắng nghe chỉ thị của ngài. Triệu Long Tiêu thái độ cung kính để bật âm thầm gật gật đầu. Vốn là khi hắn nghe nói đâu ngươi rất bị giáo hấn sau khi trả lo lắng Triệu Long Tiêu là một cái tiêu căng khó thuần người, bây giờ nhìn Triệu Long Tiêu thái độ trả rất khiêm tốn. Chỉ thị gì không chỉ thị, mọi người đều là người mình, không cần thiết khách sáo như thế. Bật rất là là người, nếu Triệu Long Tiêu biểu hiện ra kính trọng thái độ của hắn, vậy hắn tự nhiên cũng đúng Triệu Long Tiêu lấy lòng. Chỉ là có chút sự tình muốn bàn giao ngươi. Bất nói tới chính sự đến. Chúng ta mặc dù là hậu cân bộ, thế nhưng tiền tuyến có thể thắng hay không lợi rất then chốt một phần nguyên nhân ở chúng ta hậu cần bộ. Tinh không giới có cú lời nói đến mức được, binh mã vị động, ở thần chiến bắt đầu trước, chúng ta phải làm tốt điều động chuyển vận động tác, mà cái này cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Lần này vì đối phó ác ma thần hệ dương ta hủy diệt thần hệ tên, già lâu la đại tôn nhưng là điều động thần hệ có thần linh thăm ra, vì lẽ đó, chúng ta nhất định không thể cản trở. Bất để triệu lòng tiêu trong lòng hơi động. Nếu giả lâu la đại tôn điều động toàn bộ thần hệ sức mạnh, vậy bọn họ nội bộ phòng ngự nhất định rất chống vắng, vậy thì cho triệu Long tiêu tiến vào bí khố cung cấp điều kiện, mà cái này cũng là cơ hội hiếm có. Ngươi chủ yếu phụ trách là thẩm tra trong bí khố vận tải ra cố máy chiến tranh, nhớ kỹ, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, không phải vậy quân pháp xử trí. Bất túc giết ngữ đang nhắc nhở triệu Long tiêu chuyện lợi hại quan hệ. Đây không phải là ta làm khó dễ ngươi. Mà La Hậu cần chuyện tình nhưng là tham gia thần chiến mấy trăm ngàn cái quân đoàn quân đoàn trưởng cộng đồng nhìn chằm chằm chuyện tình. Một khi trung gian có một phân đoạn sai được nói, tiền tuyến chiến đấu rất có thể sẽ hỏng mất. Bất để triệu Long Tiêu gật gù, trải qua nhiều lần như vậy đại chiến, hắn làm sao biết không hiểu hậu cần trình độ trọng yếu. Nếu muốn con ngựa chạy, liền muốn để con ngựa ăn nhiều cây cỏ. Nếu là ngựa ngươi không ăn cỏ, con ngựa kia nhìn nơi nào chả có sức lực chạy? Nếu như có thể bảo đảm quân đoàn sức chiến đấu hậu cần vật tư đều không có cách nào bảo đảm. Cái tiêu trận này thần chiến cũng không cần đánh, trực tiếp đầu hàng quên đi. Ở đem Triệu Long Tiêu phụ trách công việc bàn giao cho Triệu Long Tiêu sau khi, bận bộ, bộ trưởng dặn dò Bù Kỳ mang theo Triệu Long Tiêu quen thuộc hủy diệt thần hệ 1,532 vạn loại cô máy chiến tranh loại con mắt. Ni cổ lạp tư bộ trưởng, những vũ khí này bên trong có tương tự loại hình có 1075 vạn loại, vì lẽ đó, người ở đây ký ức những này loại lúc, khi khác nhất định phải hiểu rõ ràng, bởi vì thời gian cấp bách duyên cớ Ngươi chỉ có thời gian một ngày quen thuộc những vũ khí này loại hình, đợi được ngày mai nửa đêm thời gian chính là ngươi đi vào bí khố thẩm tra thời điểm. Bù kỳ trịnh trọng nhắc nhở Triệu Long Tiêu, đối với lần này, Triệu Long Tiêu gật đầu, sau đó từ biệt bù kỳ sau khi Triệu Long Tiêu ngay ở vật tư trung chuyển trung tâm bắt đầu chuyển lên. Lấy thần linh năng lực tự nhiên có thể ở trong thời gian ngắn nhớ kỹ này hơn 10 triệu loại cỗ máy chiến tranh loại con mắt, húng chi, Triệu Long Tiêu cũng không là một người ở bát bộ phù đồ trong tháp còn có chư thần quân đoàn cùng với ngàn tỷ cường giả phục vụ cho hắn triệu long tiêu chỉ cần đem này hơn 10 triệu loại cỗ máy chiến tranh loại hình phân công cho mỗi người sau khi công việc của hắn liền buông lỏng bởi vậy theo người khác triệu long tiêu là đang sốt sáng so với cùng quen thuộc các loại cỗ máy chiến tranh loại hình trên thực tế hắn là đang suy tư làm sao tiến vào trong bí khố dù sao chức trách của hắn cũng chỉ là thẩm tra cũng không có tiến vào bí khố tư cách từ quan sát kỹ toàn bộ vật tư trung chuyển trung tâm sau. Triệu Long Kiêu có thể cảm nhận được thần chiến trước căng thẳng bầu không khí, các loại tài nguyên trồng chất như núi, thậm chí có từng vị tinh thiên cấp, tinh thần cấp thần chi nô buộc ở rời đi những vật liệu này, sau đó có từng chiếc từng chiếc thần hạm chuyên trở từ từ vật tư sau lái rời cái này vật tư trung tâm. Nhìn không ngừng chút nào nghỉ liên miên bất tuyệt tới rồi cùng lao tới các phe thuyền, Triệu Long Kiêu cảm khái không thôi, nếu là lúc trước hủy diệt, thần hệ thật sự lấy toàn lực đối phó Chu Thiên Tinh Không giới, cái kia Chu Thiên Tinh Không giới coi như cuối cùng có thể thắng lợi chỉ sợ cũng là kết cục rất thảm đạo cũng còn tốt hắn hao tốn của cải khổng lồ danh vọng giá trị mời ra hai vị siêu cấp lớn nắm tuyệt địa phản kích lúc này mới điện định sau cùng thắng cục mà lần này thấy được hủy diệt thần hệ kinh khủng chiến tranh sức mạnh sau khi triệu long tiêu trong lòng càng là quyết định nhất định phải cố gắng nắm này một cơ hội duy nhất đem vu tộc còn dư lại mấy cái tổ vu di khu từ hủy diệt thần hệ trong bí khố lấy đi một khi có này 12 cụ tổ vu di khu chấn thủ chu thiên tinh không giới Ở thêm vào Triệu Long Tiêu chính mình tích góp càng ngày càng nhiều danh vọng giá trị, đến thời điểm mặc dù là thiên địa bá chủ đến, hắn cũng dám ngạnh cương một làn sóng. Ở Triệu Long Tiêu ôm trong ngực căng thẳng chờ mong tâm tình tìm cơ hội thời điểm, ở thời không quản lý cục bên trong, thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu ở một lần tụ hội thủ. Tin tức đã xác định, người kia lẫn vào hủy diệt thần hệ trong quân doanh, không biết muốn làm gì. Quá lạnh lạnh nói rằng, tin tức này chuẩn xác không? Mặt Ngọc sắc túc sát dò hỏi nếu là tin tức chính xác nói. Chúng ta đại có thể đem tin tức này nói cho già Lâu La đại tôn, để hắn tập trung hủy diệt thần hệ tất cả sức mạnh cắn giết người này. Tin tức tin cậy, e sợ vực ngoại thiên ma cũng không nghĩ ra chúng ta thời không quản lý cục ở tại bọn hắn vãn phong các bên trong có nội gián, có điều cũng đúng là gặp may đúng dịp mới đụng tới rổ diệt lại định bợ lên tiểu tử kia, đây là dự định khác sửa môn hộ sao? Nguyên Lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chương 684, có mặt khắp nơi vực ngoại thiên ma bộ tộc. Nếu là ma tổ biết được tin tức này nói Sợ là sẽ phải lôi đỉnh tức giận, vực ngoại thiên ma bộ tộc có thể hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề. Ngọc cười lạnh. Vực ngoại thiên ma bộ tộc có tồn tại hay không ta không biết, thế nhưng triệu lòng kiêu nhất định sẽ chết. Hoa lành diễm khuôn mặt bên trong né qua một tia sắc ý. Làm thời không quản lý cục ngũ bá chủ, bọn họ ở Chu Thiên Tinh không giới mất hết mặt mũi. vì lẽ đó, nàng là hận không giết được triệu lòng kiêu chứng minh chính mình. Bây giờ còn không phải vạch trần thời điểm. Người này tại sao tự chui đầu vào lưới đi tới hủy diệt thần hệ, trong đó khẳng định có chuyện chúng ta không biết, vì lẽ đó, trước tiên đem chuyện này đều điều tra rõ ràng đang nói. Đang lúc mọi người thảo luận cuối cùng, vẫn trầm mặc Hi mở miệng nói rằng, Phạm là hắn muốn chuyện cần làm, chúng ta đều phải phá hoại, hắn muốn đạt tới mục đích, chúng ta đều phải từ đó cản trở, chỉ cần xác nhận hắn muốn làm chuyện gì sau, chúng ta là có thể thu vóng. Hy đã sớm mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, Bởi vậy hắn sẽ không bỏ qua dễ dẽ như vậy chết triệu Long Tiêu cơ hội. Nếu hắn lựa chọn tiến vào hủy diệt thần hệ, vậy hắn sau đó cũng không cần đi ra, nơi đó vừa vận thích hợp mai táng hắn. Khi dẫn tới mọi người tán thành, mà ở thời không quản lý cục bên này quyết nghị định xuống thời điểm, Triệu Long Tiêu leo lên hạm đội chuyển vận đi tới hủy diệt thần hệ bí khố. Bí khố ở vào chống trời ngọn núi bên trong, bên ngoài tọa trấn hủy diệt thần hệ chư vị thần linh, cái kia dậm rạp chẳng trị thần linh khí hơi thở đủ khiến người tê cả da đầu. Hơn nữa bí khố phòng thủ nghiêm mật trình độ cũng là để Triệu Long tiêu càng thêm run trọng. 18 đạo ở bề ngoài xác nhận chính tự, lén lút không biết còn có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Làm Triệu Long tiêu cuối cùng an toàn đến bí khố trước đại môn thời điểm, tim của hắn vẫn còn ở ầm ầm nhảy. Liên vừa cái gì dám sát hơi thở sự sống, linh hồn hơi thở thủ đoạn nhiều lắm, nếu không phải hắn hao tốn hơn 10 triệu danh vọng giá trị tiến hành sửa đổi, không chắc chỗ nào lộ ra sơ sót, cũng còn tốt cuối cùng thành công đến bí khố trước. Tuy rằng không vào được bí khố, nhưng cái này cũng là một cái phi thường khởi đầu tốt không phải sao. Ở bí khố trước, Triệu Long Tiêu nắm giữ cực lớn quyền lợi, theo từng cái từng cái vận tải viên vận tải, vô số thèm từ trong bí khố chuyển ra, mà Triệu Long Tiêu nhưng là phụ trách thẩm tra xác nhận, không cần có sai lầm vật tư từ trong bí khố chuyển ra. Cũng may là bát bộ phù đồ trong tháp chư thần quân đoàn hỗ trợ, để Triệu Long Tiêu tinh chuẩn mà lại nhanh chóng thẩm tra quá từng kiện hải thèm. Ở tại hắn hủy diệt, thần hệ cường giả há mồm trận mắt trong ánh mắt của. Triệu Long tiêu lấy dị thường tấn mãnh tốc độ hoàn thành từng nhóm một vật liệu thẩm tra. 1000 vạn phân học tiền bí ngân áo giáp, đây là cho thứ 13 quân đoàn chuẩn bị, số lượng xác nhận không có sai sót, có điều trong đó có 12 món áo giáp xuất hiện không giống trình độ tổn thương, vì lẽ đó nhất định phải tiến hành thay đổi, các ngươi muốn ở trong vòng nửa canh giờ thay đổi hoàn thành, bởi vì thập tam quân đoàn ở 2 giờ sau khi liền muốn xuất phát tiến vào tiền tuyến, nếu là các ngươi không làm được Hậu quả như thế nào chính các ngươi trong lòng rõ ràng. 6,200 phân đặc chế cuồng bạo thuốc, đây là cho bảng nhiều khoa chiến tranh cự thú quân đoàn chuẩn bị. Mỗi một phần phẩm chất tối thiểu muốn ở tốt đẹp trở lên, trong đó có 1,600 phân đã qua bảo đảm chất lượng này, kiểm tra tổ người là làm ăn cái gì không biết, lập tức cho ta đổi. Từng ngày người phá diệt pháo, phẩm chất ngược lại không tệ, có điều, các ngươi cầm nhầm, này 10 vạn môn không phải từng ngày người phá diệt pháo, mà là từng ngày người thần quang pháo. Hai người tuy rằng chín phần mười bắt tương tự, nhưng là bọn hắn nòng pháo minh văn là không đồng dạng như vậy, động lực nguyên tinh cũng là không đồng dạng như vậy, mau mau tiến hành thay đổi. Theo Triệu Long Tiêu điều hành, trong đó một vài vấn đề cùng tì vết rất nhanh bị tìm được, dưới sự chỉ huy của hắn, trong bí khố vật tư bị chuẩn xác nhanh chóng vận chuyển về tiền tuyến. Cứ như vậy bận rộn công tác sau, rốt cục đem tiền tuyến phân phối vật liệu hoàn thành, tổng cộng 5 cái quân đoàn vô số vật tư từ Triệu Long Tiêu trong tay chạy về phía hủy diệt thần hệ quân đoàn. Nghị cố lạt bộ trưởng, thực sự là khổ cực ngươi. Ngay ở Triệu Long Kiêu hiếm thấy có một kia cơ hội thở lấy hơi thời điểm, một bóng người tiến tới. Ngươi là bí khố quản lý bộ thu dương cán bộ, xin chào, xin chào. Triệu Long Kiêu khách khí chào hỏi, sau đó hắn tiếp nhận thu dương đưa tới thủy. Nước này là hủy diệt thần hệ đặc sản Hắc Ma Pháp nước suối, làm cho người ta một loại say mê vào trong đó tươi đẹp cảm. Chủ yếu nhất là loại này Hắc Ma Pháp nước suối có thể tắm địch một người thể chất, trợ giúp người khôi phục nhanh chóng. Nhi cố lạc bộ trưởng thật lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy liền đem tiền tuyến 5 cái quân đoàn vật tư cho chủ bị xong, hiệu suất như vậy đã là vượt xa khỏi đồng liêu của ngài. Thu Dương cảm khái một câu, sau đó thịnh tình mời Triệu Long Kiêu đi vào bí khố quản lý bộ ký tốc xá nghỉ ngơi. Triệu Tiên xin, xin chào. Chỉ là ra ngoài Triệu Long Kiêu dự liệu chính là, khi hắn mới vừa bị Thu Dương mang tới bí khố quản lý bộ tốc xá thời điểm, Thu Dương cán bộ hướng về Triệu Long Kiêu thi lễ một cái mà hắn báo ra tên cũng là để Triệu Long Tiêu khỏe miệng giật một cái. Người là ai? Làm sao biết ta? Triệu Long Tiêu có chút khó có thể tin nói. Vực ngoại thiên ma tình báo tiểu đội tuyệt không hai hướng về ngài đưa tin, tuyệt không một để ta thay hắn hướng về ngài Vân an. Thu Dương để Triệu Long Tiêu khỏe mắt một trận kinh hoàng. Này vực ngoại thiên ma bộ tộc thật là không bình thường, nay thẩm thấu trình độ đơn giản là vượt quá người tưởng tượng, nơi này lại cũng có người của bọn họ, nếu không phải Thu Dương tự bạo thân phận nói. Ai có thể nghĩ đến bí khố quản lý bộ cán bộ lại là vực ngoại thiên ma bộ tộc nằm vùng. Tuyệt không một ở bí khố quản lý bộ chức vị cao hơn ngươi. Nếu ở kẻ địch bên trong có người mình, cái kia một ít chuyện liền dễ làm hơn nhiều. Tuyệt không một là bí khố quản lý bộ bên trong tầng 30 sau chủ quản, hắn quản lý 31 đến 68 tầng khu vực. Thu Dương nói rằng, tốt. Lời nói như vậy sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Triệu Long Tiêu Hưng phấn nói rằng, sau đó hắn tự thuật lên quyết định của chính mình đến. Nghe xong Triệu Long Kiêu muốn đi vào bị khố, Thu Dương cũng không có bất ngờ. Ở Triệu Long Kiêu trước khi tới, văn phong các liền truyền đến tin tức muốn bọn họ toàn lực phối hợp Triệu Long Kiêu hành động, bởi vậy ở xác nhận Triệu Long Kiêu mục đích sau, Thu Dương liền cho Triệu Long Kiêu kiến nghị. Triệu tiên sinh, mấy ngày sau đó ngài có thể trước tiên khỏe mạnh công tác, đợi được tiền tuyến quân đoàn phân phối đi tới sau khi, phía sau phòng giữ liền trống không, mà đợi được thần chiến bắt đầu khai hỏa thời điểm, tất cả sự chú ý đều biết chuyển hướng bên trong chiến trường Khi đó chính là động thủ thời cơ tốt nhất, chúng ta lẽ gian nên phối hợp bên dưới có thể có thể rất nhanh đột phá vào bí khố nơi sâu xa bắt được đồ vật của ngươi. Thu Dương nói rằng, có thể, liền theo lời ngươi nói làm. Triệu Long Tiêu gật đầu đáp ứng, ngay ở hắn muốn hỏi đến một ít tỉ mỉ chi tiết nhỏ thời điểm, một đạo vang động để sắc mặt của hắn biến đổi. Ai? Khi hắn đứng dậy lao ra ngoài cửa thời điểm, một cái thanh tú thanh niên chính một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Nhi cô lạt bộ trưởng. Ta là bí khố quản lý bộ thành viên, thuộc hạ của ngài chính đang tìm ngài đây. Thanh tú thanh niên tựa hồ là đúng dịp xuất hiện ở nơi này, vẻ mặt thành thật nói rằng. Thật sao? Triệu Long Tiêu nhìn chầm chầm thanh tú thanh niên, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Chương 685, ai tính toan ai? Thật sao? Triệu Long Tiêu nhìn thanh niên một chút sau nhìn về phía một bên thu dương. Gai ưng, thông báo chuyện này không phải cắt cắt đang làm sao. Người giàu gì cũng là bí khố quản lý bộ trưởng phòng. Không cần thiết ngươi tự mình đi một chuyến đi. Thu Dương Cao Mày hỏi. Cắt cắt theo ta đều ở đây tìm nhì cổ lạt bộ trưởng A. Chỉ có điều ta vừa vặn ở phụ cận đây. Thanh niên gai ưng một mặt bình tĩnh nói. Như vậy A. Cái kia làm phiên ngươi, chúng ta hạ liền trở về. Triệu Long Tiêu khách khí nói tạ ơn. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu không có ở tiếp tục tìm tòi. Thanh niên gai hạ cái thần lẽ lên sau gật đầu ly khai. Sau khi hắn rời đi Triệu Long Tiêu nhưng là âm thanh ngưng chìm nói rằng.